Nhậm ích quân tuy rằng trên mặt hung thân sắc sát, đẩy người lực đạo lại không lớn, tề nguyệt quế phối hợp bị hắn đẩy ra một ít, cười hì hi nói, Nga, ta đã quên hướng thiếu ra xin chỉ thị, khu khu, ta có thể tới gần ngài tôn khu sao. Nhậm ích quân nguyên bản trong lòng giải quyết không khai hầm hực cảm xúc bị tề nguyệt quế như vậy cản quấy mà một nháo, lại là tan hơn phân nửa, hắn hử một tiếng, phiết qua mặt đi. Tề nguyệt quế liền lại tung ta tung tăng mà lại gần qua đi, lần này nhậm ích quân không có lại đuổi nàng đi hai người liền như vậy ở trong bụi cỏ ngồi yên ban ngày. Tề Nguyệt Quế khó được an an tĩnh tĩnh, không xảo cũng không náo. Nhậm Ích Quân từ chính mình chính mình cảm xúc trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn Tề Nguyệt Quế liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy nguyên lai này xuân phụ cũng có an tĩnh thảo hỉ thời điểm. Tề Nguyệt Quế nhìn đến Nhậm Ích Quân xem nàng, lập tức cho hắn một cái đại đại gương mặt tươi cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Thiếu gia, ngài tâm sự tưởng xong rồi, hồi hồn lạc. Nhậm Ích Quân khoẹt miệng chịu chịu cảm thấy chính mình phía trước quả nhiên là đã phát lâu lắm ngốc tròn nên đầu có chút không thanh tỉnh thế nhưng sẽ cảm thấy nữ nhân này thảo hỉ ngươi liền không thể không mở miệng nói chuyện tê nguyệt quế không thể hiểu được không cho mở miệng nói chuyện muốn miệng làm gì ăn cơm mỗi bữa cơm đều phải ăn tam đại chén còn đổ không được ngươi miệng sao tê nguyệt quế sức ăn rất lớn nhậm ích quân mỗi lần cùng nàng ăn cơm thời điểm là có thể nhìn đến bọn nha hoàn kinh ngạc đến ngây người ánh mắt cuối cùng nhậm ích quân chỉ có thể đem bọn nha hoàn đều đuổi ra đi không cho người hầu hạ bằng không đỉnh những cái đó ánh mắt, trừ bỏ Tề nguyệt quế bản nhân ai cũng ăn không ngon. Tề nguyệt quế khinh thường mà nhìn nhậm Ích quân liếc mắt một cái, gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm. Người gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, liền rau hẹ cùng hoa lan đều phân không rõ ràng lắm, đi theo ngươi cũng cũng chỉ có có thể ăn cơm no này một cái chỗ tốt rồi. Nhậm Ích quân lúc này rốt cuộc cảm nhận được phía trước hắn nói những lời này đó thời điểm, hắn tổ mẫu muốn bóp chết tâm tình của hắn chính là hôm nay Tề Nguyệt Quế những lời này rồi lại làm Nhậm ích Quân phát không ra hỏa tới, bởi vì hắn nghĩ đến khả năng thật sự sẽ có như vậy một ngày, hắn liền một cái môi đốn chỉ cần cầu ăn tam đại chén cơm thể không kén ăn tức phụ đều nuôi không nổi. Tề Nguyệt Quế nguyên bản đã làm tốt nàng chạy Nhậm ích Quân tức muốn hụt máu ở phía sau truy chuẩn bị, chính là lại thấy Nhậm ích Quân cũng không có bởi vì nàng lời nói mà trở mặt, ngược lại là ngồi ở chỗ kia khởi sướng ngấp tới. Tề Nguyệt Quế không khỏi âm thầm kiểm điểm, chẳng lẽ hôm nay nói quá nặng? đem vị thiếu gia này cấp khí cho váng. vì thế Tề Nguyệt Quế nghĩ tìm từ An đuổi nói, anh Kỳ Thật cũng không ngừng một cái chỗ tốt lắm. tỉ như nói ngươi không đánh nữ nhân, Kỳ Thật là đánh không lại. mỗi lần ăn cơm đều đem đại bộ phận đồ ăn nhường cho ta ăn, bởi vì quá kén ăn sức ăn lại tiểu, làm người chính trực không mừng nghiêm hoa nhã thảo, không tinh lực đi. Nhâm ích quân không có nghe được Tề Nguyệt Quế âm thầm phun tào nói, sắc mặt hơi hơi ấm lại chút, nghĩ nghĩ, hắn giả bộ làm tỉnh tâm địa hỏi, nếu là tương lai có một ngày. Ngươi môi đốn chỉ có thể ăn hai chén, không là một chén cơm đâu. Ngươi có thể hay không án ta? Tề Nguyệt Quế nghe vậy cảnh giác mà nhìn về phía Nhậm Ích Quân. Nhậm Ích Quân cũng cảm thấy nuôi không nổi Thê Tử là một kiện thực mất mặt sự tình, hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt giao động nói, cũng không phải nói nhất định liền không có cơm ăn, chính là khả năng cuối cùng Nhậm Ích Quân tựa hồ là kháng không được Tề Nguyệt Quế khiển trách ánh mắt, có chút trật vật mà ra vẻ hung ác nói, ta đem ta kia chén cho ngươi một nửa tổng thành đi. đương nhiên không thành. Thiếu gia ngài đó là người lượng cơm ăn sao? Ngài đó là miêu sức ăn. Một nửa còn chưa đủ tắc cái răng. Tề Nguyệt Quế cắn răng bài trừ một cái gương mặt tươi cười, "Thiếu gia, không có cơm kẻ nói thô mặt làm bánh bột bắp có thể quản đủ sao?" Nhậm ít Quân nhíu mày khó hiểu, "Thô mặt làm bánh bột bắp? Đó là cái gì ngọn ý?" Tề Nguyệt Quế sở trường khoa tay múa chân một chút, "Ngài không có ăn quà, bất quá bên ngoài người thường gia đều là thường xuyên ăn. Một chén cơm kẻ đại khái có thể đổi 5-6 cái thô mặt bánh bột bắp đi." Ta ăn cái này nói một đốn năm sáu cái cũng là đủ rồi, kỳ thật cũng tương đương với một chén cơm kẻ tiền. Nhậm ích quân không khỏi nhìn tề nguyệt quế liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nói thầm, nữ nhân này thật đúng là khá tốt nuôi sống. Tề nguyệt quế mắt trông mong mà nhìn nhậm ích quân, thiếu ra, cái này thành sao? Nhậm ích quân bị tề nguyệt quế như vậy nhìn đột nhiên cảm thấy có chút trột dạ cùng ấy nấy, trong lòng cũng phá lệ khó chịu. Hắn mí môi, xoay đầu đi có chút biệt nữ mà thô thanh nói, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tận lực làm ngươi môi đốn đều ăn cơm thể. Dưỡng ra sống tạm bốn dĩ chính là nam nhân trách nhiệm, nhậm ích quân tưởng. Nếu là thực sự có kia một ngày nhậm ra đổ, hoặc là hắn bị bắt rời đi nhậm ra, hắn có thể viết sẽ tính. Chỉ cần đến lúc đó chịu kéo xuống thể diện, có thể làm sự tình vẫn là rất nhiều. Hôm nay ngũ lão ra nhậm thời mậu cùng lâm côn đi quan phủ tìm phương pháp thời điểm. Hắn cùng nhậm ích luôn cũng theo ở phía sau ra cửa, nhậm ích luôn cùng hắn đi tìm dương sư ra hỏi tình huống Không nghĩ vừa lúc không cẩn thận nghe được Dương Sư ra cùng mục đại nhân thủ hạ một vị phụ tá đối thoại, cũng đúng là bọn họ đối thoại làm nhậm ích quân phát giác nhậm ra lần này sự kiện âm thầm che giấu nguy cơ, hắn tuy rằng không thường ra cửa, lại cũng là người đọc sách, thả hắn so với hắn tam. Thúc nhậm thời mẫn ở đối mặt chính trị vấn đề thời điểm muốn nhạy bén rất nhiều. Lại trở về trên đường hắn cùng nhậm ích ngôn gặp Lâm Côn, ba người trao đổi tin tức. Nhậm Ích quân cùng Nhậm Ích luôn phía trước nghe được Dương sư ra cùng kia phụ tá đối thoại trung sở biểu lộ ra tơi ý tứ, chứ bỏ bọn họ nhận ra ở ngoài, Linh Hạ cũng có hai hộ nguyên bản thực phong cảnh nhân ra bởi vì một ít nguyên nhân mà suối quẩy. Ngay cả Vân Dương Thành Tô gia, kinh doanh trại nuôi ngựa cũng ra một ít biến cố. Nguyên bản yến bắc trong quân bao năm qua sở hữu chiến mã đều là từ Tô gia trại nuôi ngựa cung cấp. Chính là năm trước thu đông, yến bắc quân ở cùng Liêu nhân giao chiến thời điểm, Tô gia mã lại là bị phát hiện xảy ra vấn đề sau lại kinh thẩm tra nguyên lai like là tô gia cấp mã huy thức ăn chăn nuôi có vấn đề năm nay hiến bắc quân ở thay cho một đám chiến mã sau lại là không có giống năm rồi giống nhau trực tiếp từ tô gia trại nuôi ngựa mua mã mấy năm nay có một đám dân chăn nuôi lén liên hợp lên lấy chống lại tô gia đối tây bắc khu vực trại nuôi ngựa lũng đoạn tô gia nguyên bản cũng không có đem những người này để vào mắt trên thực tế tô gia trại nuôi ngựa có thể ở tây bắc trại nuôi ngựa chung được giải nhất thậm chí lũng đoạn chiến mã thị trường cũng không phải không có nguyên nhân Tô Gia chạy nuôi ngựa mã mau lượng phiếu phỉ tốc độ mau, sức chịu đựng hảo. Bởi vì Tô Gia trừ bỏ không thiếu tiền không thiếu người bên ngoài còn có một môn mật không truyền ra ngoài dưỡng mã kỹ thuật, lại chiếm cứ này Tây Bắc nhất phì nhiều một tảng lớn cỏ nuôi súc vật thảo nguyên. Băng vào có thể dưỡng ra nhất xuất sắc chiến mãi nhất nhất điểm, Tô Gia ở Hiến Bắc địa vị cũng là không hảo lay động. Bởi vì Yến Bắc quân nhu muốn chiến mã, chính là lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Năm nay đầu xuân lúc sau hiến bắc quân lại là làm mặt khác dân chăn nuôi cùng Tô Gia cùng nhau đem ngựa tặng đi, sau đó lại từ giữa chọn ưu tú chọn lựa chiến mã. Tô Gia dưỡng ra chiến mã tuy rằng ưu tú, nhưng là khác dân chăn nuôi nơi đó cũng không phải liền không có hả mã, tuy rằng có chút tốt xấu lẫn lộn nhưng là có chút dân chăn nuôi dựa vào chính mình tổ chuyển kỹ thuật dưỡng ra tới mã cũng không có so Tô Gia kém. Cho nên lần này chọn lựa chiến mã tuy rằng vẫn là có hơn phân nửa là xuất từ Tô Gia mục trường. Tiến bác quân cũng từ khắc dân chăn nuôi trong tay thu mua một bộ phận, Tô Gia ở trên chiến mã lũng đoạn địa vị đã bị đánh vỡ. Nhầm ích quân cảm thấy những việc này tiến đến cùng nhau cũng không đơn giản. Bởi vì vô luận là Ninh Hạ kia hai hộ suối quẻ nhân ra vẫn là Tô Gia, đều là gần nhất cùng Tô Gia đi tương đối gần, Tô Gia càng là cùng Tàng Gia là quan hệ thông gia quan hệ. Hiện tại còn muốn hơn nữa một cái nhầm ra. Nhầm ích quân không thể không suy đoán là Tàng Gia gần nhất động tác quá lớn, đã làm Yến Bắc Vương phủ bất mãn. Hắn là người đọc sách, giết gà dọa khỉ chuyện xưa hắn vẫn là nghe quá. Đêm nay chỉ có canh một đường chờ cảng. Quá muộn, không kịp viết. Chương 305 từ chối việc hôn nhân. Nhậm gia thân là Yến Bắc bình thường thương hộ, nguyên bản không đến mức liên lụy tiến này, đó chính trị đấu tranh chung đi, chính là nhậm gia cố tình đụng vào Yến Bắc vương phủ họng xuống thượng. Nhậm Ích Quân nghĩ nhậm gia các trưởng bối những cái đó hành sự, nếu là lần này hắn tổ phụ cùng phụ thân có thể bình an trở về, hơn nữa từ lần này sự kiện hấp thụ đến giáo hấn. Như vậy về sau nhậm ra có lẽ còn có thể tiếp tục ở Yên châu dừng chân, nếu không nói nhậm ra này một con thuyền luôn có muốn phiên kia một ngày. Nhậm ích quân cũng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình là buồn lo vô cớ, hôm nay nhậm ra lao thái gia cùng nhậm đại lao ra lao ngục thai hương cũng đã biểu thị nhậm ra ở đi xuống sườn núi lộ. Cũng chính là tại đây một khắc, nhậm ích quân ý thức được chính mình trăm không một dùng, ngày thường Tề nguyệt quế mắng hắn nói cũng không sai, nếu hắn không phải nhậm ra tam thiếu ra, hắn còn có thể làm cái gì. Nếu là có một ngày hắn không hề là nhậm ra tam thiếu ra, hắn lại có thể làm cái gì? Nay một cái buổi chiều, nhậm ích quân cùng Tề Nguyệt Quế liền như vậy đai ở vườn hoa, cùng Tề Nguyệt Quế kia một đoạn đối thoại lúc sau, hắn lại suy nghĩ rất nhiều, mà Tề Nguyệt Quế tắc không biết khi nào vai ngã xuống trên người hắn ngủ rồi. Nhậm ích quân nhận thấy được lúc sau, tao mày rất là ghét bỏ mà nhìn thoáng qua ngủ đến nước miếng chảy dòng người, hắn có chút do dự mà vươn tay muốn đem nàng cấp đẩy đến trên mặt đất đi. Chính là tay đụng tới nàng bả vai thời điểm rồi lại ma xui quỷ khiến mà chậm rãi giật giật thân mình điều chỉnh một chút chính mình tư thế, làm cho nàng có thể ngủ đến thoải mái một ít. Nhậm ích quân âm thầm cho chính mình hành vi tìm lấy cớ, chờ đến hắn nhậm tam thiếu ra thật tới rồi nghèo túng kia một ngày, có thể nuôi sống phòng trừng cũng chỉ có cái này một đốn chỉ cần cầu ăn ba chén cơm liền thỏa mãn nữ nhân, cho nên về sau vẫn là hơi chút cho nàng điểm sắc mặt tốt xem đi. Mà lúc này vinh hoa viện bên kia, Nhậm ngũ lao ra cùng nhậm tam Lão ra rốt cuộc đem nhậm đại lao ra nhậm thời trung cấp tiếp trở về. Chỉ là mọi người ở nhìn đến nhậm thời trung thời điểm đều bị hoảng sợ. Nhậm thời trung thân là nhậm ra đích trưởng tử, là nhậm lao thái gia khâm định nhậm ra trên giới thừa nhận đời kế tiếp gia chủ. Hắn ngày thường là thực chú trọng chính mình hình tượng, ít nhất mỗi một lần xuất hiện trước mặt người khác thời điểm đều là một thân ổn trọng ngăn nắp văn mặc, nôn hành cử chỉ cũng rất có chuẩn đương ra nhân khi thế. Chính là hôm nay nhậm thời chung lại là bị nhậm thời mẫu cùng nhậm thời mẫn huynh đệ hai người cấp đỡ trở về. Nhậm thời chung ra cửa thời điểm xuyên kia một thân xanh đen sắc hàng lùa áo sung đã nhăn bèo nhèo đến không được bộ dáng. Cứ việc hiện tại trên người hắn còn khoác một kiện nhậm thời mẫu trên xe ngựa bị màu xanh biển lụa mặt áo tràng, nhưng là lộ ra tới và táo vẫn là nhìn ra được tới có chút tổn hại. Hắn trước mắt có chút thanh ô, nhìn qua thực mỏi mệt môi càng là mất nước đến khô nức, trên đầu đuôi tóc tuy rằng không có ai nhưng là còn có thể nhìn ra được tới là phía trước không lâu mới vội vàng sơ tốt. Nhậm Lao Thái Thái nhìn thấy hắn bộ dáng khiếp sợ phải gọi một tiếng đại lang lúc sau liền nói không ra lời nói tới, mà nhậm đại lao ra quỷ dạp xuống nhậm Lao Thái Thái trước mặt thời điểm biểu tình cũng là có chút kích động, đại thái thái cùng đại thiếu mãi mãi ở một bên nhìn thẳng lao nước mắt. Nhậm Lao Thái Thái cũng khóc trong chốc lát, sau đó mới nhớ tới nhậm Lao Thái ra còn ở quan phủ trong phòng giam không có bị thả ra, chính là nhìn nhậm đại lao ra hiện tại bộ dáng. Nhậm lao thái thái thật sự là có chút không dám mở miệng hỏi nhậm lao thái ra hiện giờ tình hình. Nhưng thật ra nhậm thời gian vội vàng mở miệng hỏi, đại ca, ngươi là ở trong tù ăn đau khổ. Phụ thân đâu? Phụ thân hiện tại như thế nào? Nhậm đại lao ra sắc mặt mệt mỏi nói, những cái đó ngục tốt nhưng thật ra không có động thủ đánh người, chỉ là này hai ngày vẫn luôn ở bị người thẩm vấn, tổng cộng mới ngủ hai cái canh giờ không đến, trong nhà lao thập phần ẩm ướt tấm lãnh, ta còn hảo, phụ thân hắn chứ lạnh có chút nóng lên nguyên bản ta là muốn cho phụ thân ra tới, ta tiếp tục ở trong tù đợi, chính là khuyên căn mãi, quan phủ chính là không chịu phóng phụ thân ra tới, nói hắn mới là nhậm ra đương nhiệm gia chủ, ta lại nghĩ chính mình nếu không cũng trước không cần ra tới, ta cùng phụ thân hai người cùng nhau cũng coi như là có thể chiều ứng lẫn nhau, chính là phụ thân hắn không đồng ý hôm nay ta ra tới thời điểm, ngũ đệ bọn họ đã cầu mục đại nhân cấp phụ thân thỉnh cái đại phu, nhậm ngũ lão già cũng thở dài nói, chỉ là nha môn bên kia như thế nào cũng không cho phép chúng ta đi vào thăm. Nói là lần này vụ án liên lụy cực đại, sợ phụ thân cùng bên ngoài người thoáng cung, ở sự tình không có cha ra manh mối phía trước yêu cầu trước đem phụ thân bắt giữ. Nhậm Lão thái thái nghe được càng thêm lo lắng đề phòng. Nhậm tam Lão ra nói, đại ca có thể trở về cũng hảo, ít nhất này đó quan trường chuẩn bị việc ngươi so với ta cùng ngũ đệ đều quen thuộc, phụ thân nơi đó còn muốn dựa vào ngươi. Nhậm lao thái thái cũng nghĩ tới, vội nói, đại lang ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt lại nghĩ cách đem phụ thân ngươi cứu ra. Sài bao nhiêu tiền cũng không có quan hệ, chỉ cần người có thể ra tới liên hảo. Nhậm Lao Thái gia không ở, nhậm Lao Thái thái giống như là thiếu người tâm phúc giống nhau, nàng thật sự là không dám tưởng tượng nếu là nhậm Lao Thái ra thật sự không về được nên như thế nào. Nhậm đại Lao ra sắc thật là mệt mỏi đến ngay cả đều không đứng được, chính là hắn biết hiện tại vô luận là cứu nhậm Lao Thái gia ra tù, vẫn là làm nhậm gia bình an vượt qua lúc này đây đại kiếp nạn đều yêu cầu hắn quyết định, đây cũng là nhậm Lao ra tử nhất định phải làm hắn trở về nguyên nhân. Nhậm đại lao ra làm đại thái thái đỡ hắn ngồi xuống nha hoàn dọn đi lên phác đệm mềm ghế trên, ta lại công đạo nói mấy câu liền trở về nghỉ ngơi. Nhậm lao thái thái lập tức nói, ngươi nói, có phải hay không phụ thân ngươi công đạo ngươi sự tình gì? Nhậm đại lao ra nghĩ nghĩ, sau đó nói, từ này hai ngày ở ngục chung là lúc những cái đó quan sai thẩm vấn ta cùng phụ thân nói tới phòng đoán, nhậm ra hôm nay thai họa có lẽ thật sự cùng tẳng ra có chút liên lụy. Nhậm Lao Thái Thái cùng trong phòng mọi người nhớ tới hôm nay Nhậm Ích Quân nói những lời này đó, đều là sắc mặt biến đổi, Nhậm Lao Thái Thái sắc mặt đặc biệt đẹp. Nhậm Đại Lao gia nhìn Nhậm Tam lão gia liếc mắt một cái, thở dài một hơi, "Tam đệ, có lẽ ngày đó thật hẳn là nghe ngươi một câu, không cùng tăng ra kết thân." Đứng bên ngoài vây Nhậm Gia Hoa nghe vậy nhìn Nhậm dao Kỳ liếc mắt một cái, Nhậm dao Kỳ túi đầu đứng ở bên cạnh, trên mặt không có gì biểu tình. Nhậm Lao Thái Thái nói, "Hiện tại nói này đó có tác dụng gì?" Chúng chi chúng ta cùng tàng gia còn không có chính thức trao đổi canh gián đâu, cũng coi như không thượng là đứng đắn nhi nữa thông, gia, tàng gia kia một đầu cự là được. Nhậm lão thái thái nói nơi này có chút lo lắng hỏi Nhậm đại lão gia nói, nếu chúng ta không cùng tàng gia kết thân sẽ như thế nào? Quan phủ sẽ thả ngươi phụ thân trở về sao? Nhậm đại lão gia thở dài một hơi, vậy muốn xem yến Bắc Vương phủ ý tứ. Nhậm lão thái thái bất an nói, này còn không được. Kia còn muốn như thế nào làm? Nhậm đại lao ra trầm mặc một lát mới nói, chỉ sợ kinh đô bên kia than đá sạn, nhậm gia yêu cầu trước từ bỏ. Nhậm lao thái thái lập tức nhíu mày, này sao được? Nhậm gia than đá sạn thật vất vả mới có hôm nay quy mô, ngươi lại không phải không biết những năm gần đây phụ thân ngươi hoa nhiều ít tâm huyết ở phía trên, đem nhậm gia than đá sạn khai biến toàn bộ đại chu, đây là nhậm lao thái gia tâm nguyện, cũng là quá cố vị kia thái lao gia nhậm bảo minh di nguyện. Nhậm đại lao gia nói, phụ thân nói, nếu bất đắc dĩ. Nhậm gia chỉ có thể thí tốt giữ xe. Nhậm Lão Thái Thái không khỏi vẻ mặt suy sụp. Nhậm Lão Thái Thái lúc này không khỏi ở trong lòng oán hận nổi lên Đông Phủ cùng Phương gia. Nguyên bản Nhậm Lão Thái gia cũng không có tính toán lập tức liền đồng ý tặng ra cửa này thân. Chính là cố tình ở lúc ấy thu được Đông Phủ nhị Lão Thái gia cùng Phương nhã tổn gửi thư. Nhậm Đại Lão gia nói nhiều như vậy, liền có chút chống đỡ không được. Nhậm Đại Thái Thái vội nói, Lão gia, ngài vẫn là đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Nếu phụ thân đã nói như vậy. Chúng ta làm theo chính là, ngươi không nghỉ ngơi hảo, nơi nào có trải qua ứng phó kế tiếp sự tình. Nhậm Lao Thái Thái cũng nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, thẳng ra bên kia ta an bài người qua đi từ chối, còn lại sự tình chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Lần này nhậm đại Lao ra không có cự tuyệt, làm nhậm đại Thái Thái bồi trở về chính mình sân. Nhậm Lao Thái Thái hiện tại cũng mệt mỏi thực, ngươi nhiều nào đến nàng não nhân đau, nàng hướng về phía mọi người vây vây tay nói, các ngươi cũng đều đừng thủ tại chỗ này, đều đi ra ngoài đi. Mọi người liền từ Vinh Hoa Viện lui đi ra ngoài. Nhậm Lao Thái Thái biết cùng Tằng Gia phân rõ giới hạn việc đã cấp bách, lập tức làm người đi cách vách Đông Phủ Thỉnh nhậm ra nhị Thái Thái lại đây. Nhậm ra nhị Thái Thái xuất thân Tô Gia, Tô Gia cùng Tằng Gia lại là quan hệ thông gia quan hệ, cho nên chuyện này từ Tô Thị đi đương cái này người trung gian nhất thích hợp bất quá. Nhị Thái Thái Tô Thị cũng nghe đến tin tức nói Đại Lao Gia đã trở lại, đang muốn làm người đi tìm nhị Lao Gia cùng nhau qua đi Tây Phủ nhìn xem. Bất quá nhậm nhị lao ra còn không có tìm được người, nhậm lao thái thái nha hoàng liền tới đây thỉnh nàng. Tô thị thoáng thu thập một chút liền chính mình đi qua. Nhậm lao thái thái nằm ở trên giường đất đem chính mình thỉnh tô thị lại đây ý đồ đến nói, tô thị nghe xong lúc sau trong lòng những mày, hỏi, đại bá mẫu, này đó đều là từ trong nha môn hỏi thăm trở về tin tức sao. Tô thị hỏi chính là nhậm ra bởi vì tàng gia mà bị liên lụy sự tình, nhậm lao thái thái tuy rằng không có nói rõ, nhưng là trong lời nói tựa hồ chính là như vậy cái ý tứ. Nhậm lao thái thái sở dĩ sẽ để lộ ra này đó, là bởi vì Tô Thị tuy rằng xuất thân Tô ra, thằng ra cũng chỉ bất quá là Tô ra một môn quan hệ thông ra, mà Tô Thị lại là thật đánh thật nhậm ra tức phụ. Nhầm lao thái thái thở dài, nếu không có thật sự là bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nghĩ lật lọng, chính là ngươi nhìn xem ngươi đại bá phụ hiện giờ còn ở trong tù chịu khổ nói Nhậm lao thái thái liền nghẹn ngào lên. Tô Thị nhẹ giọng an ủi Nhậm lao thái thái một phen, biết chuyện này là còn ở trong tù nhầm lao thái gia ý tứ. Tô thị liền không có nhiều lời nữa, nhậm ra đương ra làm chủ chính là ai nàng rất rõ ràng, nhậm lao thái ra nói muốn cự tuyệt tẳng ra việc hôn nhân, vậy thuyết minh không có xoay ngược lại đường sống. Cho nên tô thị từ nhậm lao thái thái nơi này rời đi thời điểm đáp ứng rồi nhậm lao thái thái sẽ mau chóng hồi một chuyến tô ra, thỉnh tô ra ra mặt từ chối thẳng ra câu thân, có tô ra làm người trung gian, hai bên thể diện đều sẽ đẹp một ít. Chương 306 nháo phân ra Phấn hồng 840 Tô Thị ở ngày thứ hai quả nhiên đi Vân Dương Thành. Tăng Gia cùng nhậm ra phía trước cũng gần là ở vào nghị thân giai đoạn, cũng không có trao đổi tín vật cùng canh dán, cho nên nhậm ra hiện tại phải về tuyệt. Tăng Gia kia đầu liền tính không vui cũng không có khác biện pháp. Tô Thị đi Vân Dương Thành ngày đó buổi chiều liền đã trở lại, nói cho nhậm lao thái thái nói Tô gia sẽ ra mặt giúp nhậm ra cùng tăng ra nói rõ ràng chuyện này. Nhậm lao thái thái cảm kích Tô Thị một phen. Bên kia... Nhậm đại lao gia đã bắt đầu vì nhậm lao thái gia ra tù mà bôn ba, chỉ là nhậm gia vội mấy ngày, lấy không ít quan hệ, hoa không ít bạc, quan phủ chính là không chịu nhà gia thả người, cũng may cùng nhậm gia quan hệ tương đối tốt vị kia dương sư ra nói cho nhậm đại lao gia, phía trước đã mời đại phu đi trong nhà lao cấp nhậm lao thái gia xem bệnh, nhậm lao thái gia uống lên mấy tể dược lúc sau đã lùi nhiệt, nhậm gia người cuối cùng là thả điểm tâm. Cứ như vậy, nhậm lao thái gia ở trong tù đãi bảy tám ngày sau vị kia mục đại nhân rốt cuộc chịu thấy nhậm ra đại lao ra. Phía trước nhậm đại lao ra ra tới lúc sau cũng từng đi tìm mục đại nhân vài lần. Nhưng là mục đại nhân lại là không chịu tái kiến nhậm ra bất luận kẻ nào. Ngay cả dương sư ra bên kia cũng không có cách nào. Nhậm ra biết được tin tức lúc sau kinh hỉ không thôi. Cho rằng chuyện này cuối cùng là có chuyện cơ. Vì thế một ngày này nhậm đại lao ra ở nhậm thời mẫu cùng lâm côn cùng đi đi xuống thấy mục đại nhân. Nhậm ra mọi người còn lại là ở trong nhà nôn nóng chờ đợi tin tức. Không nghĩ... Nhậm đại lao ra bọn họ như vậy vừa đi chính là hơn phân nửa ngày, trở về thời điểm thiên đều đã đen. Nhậm lao thái thái vội vàng làm người thỉnh nhậm đại lao ra bọn họ lại đây hỏi chuyện. Nhậm lao thái thái nguyên bản thân mình đấy cũng không tệ lắm, nhậm đại lao ra ra tới lúc sau nàng nghỉ ngơi mấy ngày cũng liền có thể xuống giường, chỉ là như vậy một phen lăn lộn làm nàng nhìn qua mỏi mệt không ít. Nhậm lao thái thái liền tính không đi thỉnh nhậm đại lao ra, nhậm đại lao ra cũng vẫn là sẽ tới trước vinh hoa viện tới. Bởi vì có chút chuyện quan trọng cần thiết muốn cùng nhậm lao thái thái thậm chí là nhậm ra các phòng người thương lượng. Nhậm lao thái thái thấy nhậm đại Lão ra tới lập tức lại hỏi, như thế nào? Quan phủ bên kia có phải hay không đã đồng ý thả người? Nhậm đại lao ra lại là vẻ mặt mệt mỏi mà thở dài một hơi, mẫu thân, làm người đi thỉnh tam đệ còn có đông phủ nhị để bọn họ lại đây đi, có một số việc ta chính mình sợ là không thể quyết định. Nhậm lao thái thái nghe hắn như vậy vừa nói lại thấy cùng Nhậm Đại Lao gia cùng nhau trở về Nhậm Ngũ Lao gia cùng với Lâm Côn đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi trầm xuống, nàng lập tức phân phó nha hoàn đi xuống Đông phủ thỉnh người, lại làm người đem Nhậm Thời Mẫn cũng kêu lên tới. Chờ Đông phủ nhị Lao gia cùng Nhậm Thời Mẫn đều lại đây lúc sau, Nhậm Đại Lao gia mới nói, "Hôm nay mục đại nhân nơi đó tung khẩu." Mọi người nghe vậy đều là vui vẻ, Nhậm Lao thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô về ngực có chút trách cứ nói, "Quan phủ có thể nhả ra chính là chuyện tốt." các ngươi bộ dáng này làm ta giật cả mình. Nhậm đại lao ra thở dài nói, chịu thả người xác thật là chuyện tốt, bất quá nhậm gia cũng yêu cầu trả giá một ít đại giới. Nhậm nhị lao ra nếu mày nói, cái gì đại giới? Nhậm ngũ lao ra nói, mục đại nhân nói, lần này sự tình can hệ quá lớn, nguyên bản phụ thân là không thể bị thả ra, nhưng là suy xét đến chúng ta nhậm gia chỉ là bình thường thương hộ, những năm gần đây cũng không có ra quá cái gì vi phạm pháp lệnh người, hơn nữa yến bắc vương phủ bên kia đối chúng ta nhậm gia có chút ấn tượng. Đồng ý có thể từ nhẹ xử lý. kia rốt cuộc lại như thế nào cái từ nhẹ pháp? Nhậm lão thái thái vội la lên. Nhậm ngũ lao ra trầm giọng nói, hoặc là giao ra nhậm ra danh nghĩa một nửa mỏ than cùng than đá sạn, hoặc là cấp ra 150 vạn lượng bạc, lại mỗi năm từ nhậm ra mỏ than cùng than đá sạn tiền đồ chung lấy ra 6 thành tới nộp lên trên, từ sang năm bắt đầu liên tục nộp lên trên 10 năm. Cái gì? Nhậm lao thái thái quả thực muốn quyết qua đi, nàng cả giận, cái này kêu làm từ nhẹ xử lý. Như vậy cái gì là từ trọng xử lý? Nhâm đại lao ra ngữ khí gian nan nói, Ninh hạ dư ra cùng ngô ra ngài biết không? Cũng là lần này bởi vì tầng gia bị liên lụy hai nhà. Dư ra cùng ngô ra bao gồm ra chủ ở bên trong thành niên nam tử toàn bộ bị chém đầu, 13 tuổi dưới nam tử cùng sở hữu nữ tử đều bị sung làm con nô, hai nhà gia sản toàn bộ sung công. nhậm đại lao ra nói vừa nói xuất khẩu, trong phòng lặng ngắt như tờ. nhậm đại lao ra nhìn quanh liếc mắt một cái mọi người, sau đó nhắm mắt lại nói, Các ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn đường sống sao. Nhầm Lao Thái Thái cảm giác được một trận choáng váng, cũng may nàng biết hiện tại còn không phải ngất xỉu đi thời điểm, cường chống hỏi Đại Lao ra nói, thật sự không có khác biện pháp sao. Này không phải muốn tuyệt ta nhầm ra đường lùi sao. Nhầm Đại Lao ra cười khổ an ủi nói, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi lốt người ở còn có thể đem này đó tổn thất kiếm trở về, nếu là người không còn nữa, lại có thể thế nào. Này đó không cũng đều là người khác. Nhậm lao thái thái ngơ ngẩn không nói. Nhậm đại lao ra xoa xoa giữa mày nói, ta đã cùng mục đại nhân nói, chuyện này quá mức trọng đại, ta yêu cầu thấy phụ thân một mặt mới có thể định đoạt, mục đại nhân đã đáp ứng rồi ngày mai làm ta đi trong nhà lao thăm phụ thân. Nhậm lao thái thái lúc này mới có chút tinh thần, vội nói, đúng đúng đúng, chuyện này còn cần phụ thân ngươi quyết định, ngươi ngày mai đi cùng hắn hảo hảo thương lượng nhìn xem nên làm cái gì bây giờ. Nhậm lao thái thái tự gả đến nhậm ra sau. Trong nhà đại sự đều là nhậm lao thái ra quyết định, nàng cảm thấy chỉ cần nhậm lao thái ra biết, có lẽ hắn có thể nghĩ ra cái gì biện pháp làm sự tình có chuyển cơ cũng nói không chừng. Rốt cuộc lấy ra 150 vạn lượng bạc cũng giao ra mỗi năm tiền đổ 6 thành, đối nhậm ra tới nói cũng là thương gân động cốt sự tình, nhậm lao thái thái chính mình là không dám lấy cái này chủ ý. Bởi vì chuyện này cuối cùng vẫn là muốn dựa nhậm lao thái ra tới định đoạn, cho nên nhậm lao thái thái liền làm các phòng người đều đi trở về. Nhậm giao kỳ ở nhậm tam láo ra trở về lúc sau cũng biết chuyện này. Nhậm tam Lão ra là con nói, nếu chỉ là hoa chút bạc phụ thân là có thể ra tới, nhậm ra cũng có thể bình an, vậy hoa chút bạc là được. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu âm thầm thở dài, nếu nhậm ra nhậm đều giống nàng phụ thân ý nghĩ như vậy kia cũng liền không có nhiều như vậy tranh chấp cùng thị phi. Một liên lụy đến tiền tài, sự tình nơi nào liền sẽ đơn giản như vậy. Nhậm ra kế tiếp sợ là còn có đến áo. Ngày thứ hai. Nhậm Đại Lao gia quả nhiên đi trong nhà lao thăm nhậm Lao Thái gia, chờ hắn trở về lúc sau nhậm ra các phòng lại tụ tập tới rồi Vinh Hoa viện. Nhậm Đại Lao gia nói, phụ thân đồng ý, liền dựa theo mục đại nhân nói làm đi. Về sau mỗi năm quan gia đều sẽ phái người tới xem xét chúng ta chứng ngục, lấy bảo đảm 60% tiền lợi nộp lên. Mặt khác kia 150 vạn lượng bạc, chúng ta sợ là lập tức lấy không ra nhiều như vậy tiền mặt, mục đại nhân bên kia đồng ý chúng ta ở một năm trong vòng phân 3 lần nộp lên trên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Không nói gì thêm. Nhậm Lao Thái Thái hỏi, vậy ngươi phụ thân khi nào có thể trở về? Nhậm Đại Lao ra nói, chờ mỏ than cùng than đá sạn bên kia chướng mục giao tiếp rõ ràng, cũng trước giao phó 50 vạn lượng bạc phụ thân là có thể ra tới. Ta đây liền công đạo người mau chóng đi làm tốt, hôm nay ta thấy đến phụ thân, hắn tuy rằng không nóng lên, lại là vẫn luôn ở ho khan, tinh thần cũng không thế nào hảo. Trong nhà Lao hoàn cảnh thái âm lánh âm bước, ở trụ đi xuống phụ thân sợ là sẽ chịu đựng không nổi. Mặc cho đại lao ra nói như vậy, nhậm lao thái thái cũng không có gì ý kiến, dù sao đều phải ra bạc, sớm ra vãn ra lại có cái gì phân biệt, bọn họ còn có thể thiếu quan phủ chứng sao. Vậy ngươi mau đi mau đi, sớm chút đem phụ thân ngươi tiếp trở về. Nhậm đại lao ra đang muốn đồng ý, lại nghe đến bên ngoài vang lên lá hét tầm ý thanh. Nhậm lao thái thái nhíu mày không vui nói, ai ở bên ngoài ồn ào nhốn nháo? San hô vội vội vàng vàng chạy tiến vào, bẩm báo nói, lao thái thái, là đồng phủ lao thái thái lại đây. Nàng. San hô nói còn không có nói xong, đông phủ lao thái thái liêu thị liền bước đi tiến bảo. Nhị lao ra vội nói, mẫu thân, ngài như thế nào lại đây? Liêu thị nhìn Nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, hừ lệnh nói, ta bất quá tới. Ta bất quá tới nói Nhậm ra toàn làm người bại đi cũng không biết. Nàng đi qua đi, dùng ngón tay nặng nghề mà điểm Nhậm nhị lao ra cái chán một chút, liền ngươi thành thật, người khác nói cái gì chính là cái gì, ta nếu là không nhiều lắm nhìn chút. Ngươi sợ là bị người ăn liền xương cốt cũng không dư thừa hạn. Nhậm lao thái thái không vui nói, nhị đệ muội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Liêu thị cười lạnh nói, có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn đem nhậm ra một nửa gia sản cầm đi cứu đại bá gia tủ? Các ngươi muốn cứu người ta tự nhiên là không phản đối, nhưng là ở kia phía trước chúng ta trước quản gia phân đi. Trong phòng mọi người nghe vậy đều bị khiếp sợ. Nhậm nhị lao ra ho nhẹ một tiếng nói, mẫu thân, ngài nói cái gì đâu? Nhậm lao thái thái nhìn nhậm nhị lao ra liếc mắt một cái, trong lòng hứ lạnh một tiếng, chuyện này nếu không phải có người cố ý đi nói cho liêu thị, liêu thị như thế nào sẽ biết hơn nữa tuyển ở ngay lúc này tới nháo. Khó trách nhậm nhị lao ra vừa rồi một tiếng cũng không cổ họng, thậm chí đều không có lược thuật trọng điểm cho chính mình ở kinh đô phụ thân cùng đệ đệ đi tin công đạo một chút, nguyên lai like là có như vậy vừa ra ở phía sau chờ đâu. Nhậm lao thái thái ở trong lòng mắng nói, đều nói sẽ cắn người cậu không gọi. Nhậm thời viễn ngày thường một bộ dốc lòng hướng Phật không hỏi thế sự bộ dáng, tới rồi thời khắc mấu chốt liền số hắn nội tâm nhiều nhất. Nhậm đại lao ra nói, Nhi thẩm, tổ phụ trên đời thời điểm liền đã nói trước, nhậm ra là không phân ra. Liêu thị nói, trước khác nay khác. Nếu là ngươi tổ phụ biết nhậm ra sẽ bị các ngươi cấp bại, khẳng định đã sớm đồng ý phân ra. Hiện tại phân mới đối nhậm ra có chỗ lợi đi. Chúng ta đông phủ phân đi chúng ta kia một phần, các ngươi lại đem các ngươi kia một phần đi cứu đại bá. Tổ tông cơ nghiệp còn có thể bảo hạ tới một nửa không phải? Chương 307 bị bệnh. Nhậm Lao Thái Thái tức giận đến choáng vắng đầu, như thế nào gọi là nhậm gia bị chúng ta cấp bại? Muốn so thanh lượng, Liêu thị tự nhận sẽ không thua cấp Nhậm Lao Thái Thái, lập tức hừ cười nói, chẳng lẽ lần này không phải bởi vì các ngươi Tây phủ chính mình sự tình mới rước lấy Lao Ngục thai Hương? Phía trước bởi vì niệm tốt xấu là người một nhà phân thượng, chúng ta Đông phủ xuất nhân xuất lực ta cũng không có hai lời, chính là các ngươi cũng thật quá đáng. Nhậm ra gia, gia nghiệp lại không phải riêng là các ngươi Tây Phủ, dựa vào cái gì nói lấy ra một nửa đi cứu người liền lấy ra một nửa đi cứu người. Ngươi hỏi qua chúng ta ý tứ không có. Nhậm đại lao ra thấy nàng là trưởng bối, chỉ có thể tâm bình khí hòa nói, nhị thẩm, chúng ta mỗi lần đều cho mời nhị đệ lại đây thương lượng. Liêu thị cả giận, đó là bởi vì các ngươi biết ta nhi tử hắn tâm điệu mềm, tính tình cũng dễ khi dễ, cho nên nhưng dùng sức khi dễ chúng ta. Ta nói cho ngươi, có ta ở đây. Ai cũng đừng tưởng loạn chiếm chúng ta tiện nghi. Lần này cái này ra chúng ta là phân định rồi. Liêu thị nghĩ phân ra suy nghĩ vài thập niên, lần này tuyệt đối là cái rất tốt cơ hội. Lần này là Tây Phủ người chính mình quyết sách sai lầm mới có thể dẫn tới nhậm ra nguy cơ. Nàng tự nhiên muốn nương cơ hội này phân ra đi, dựa vào cái gì nàng đông phủ người muốn bồi Tây Phủ cùng nhau xui xẻo. Nhậm Lao Thái Thái cũng nhớ tới nhị Lao Thái ra viết tới kia một phong thơ, cả giận, cái gì gọi là đây là chúng ta Tây Phủ gây ra sự tình. Phía trước nếu không phải nhị thúc viết thư trở về nói làm chúng ta đồng ý tặng ra việc hôn nhân sẽ có nhiều như vậy chuyện phiền toái tình sao. Người hiện tại không biết xấu hổ lại đây cùng chúng ta nói là chính chúng ta làm sai sự tình. Liêu thị không cam lòng yếu thế nói, chúng ta nhị lao thái ra những năm gần đây chẳng lẽ không phải sự tình gì đều nghe đại bá. Từ trước đến nay là đại bá nói hướng đông liền hướng đông, nói hướng tây liền hướng tây, khi nào đến phiên đại bá nghe hắn. Hắn sở dĩ mấy năm nay đều ở kinh đô không về. Không phải cũng là bởi vì đại bá hắn năm đó một câu sao. Lần này hắn cũng chỉ bất quá là bởi vì quan tâm cháu gái việc hôn nhân thuận miệng như vậy nhắc tới mà thôi. Ta cũng không tin các ngươi là bởi vì hắn một phong thơ liền đồng ý cùng tặng ra việc hôn nhân. Lời này nhậm lao thái thái không hảo phản bác, trên thực tế liêu thị nói cũng không có sai. Nhậm lao thái ra thật đúng là không phải cái loại này bởi vì đệ đệ một câu liền sẽ đem cháu gái gả đi ra ngoài người. Thúc đẩy nhậm ra cùng tặng ra việc hôn nhân kỳ thật vẫn là phương nhã tổn kia một phong thơ hơn nữa năm đó cũng xác thật là nhậm lao thái gia làm nhậm vĩnh tường đi kinh đô liêu thị cùng nhậm lao thái thái hai người tự tuổi trẻ thời điểm liền không hợp ai cũng không có xem ai thuận mắt quá lúc này càng là có chút dương cung bạc kiếm vẫn là nhậm ngũ lao gia khuyên bảo liêu thị nói nhị thẩm liền tính là muốn phân ra cũng muốn chờ ta phụ thân về trước tới rồi nói sau Ngài cũng biết trong nhà đại sự đều là ta phụ thân quyết định chúng ta này đó vạn bối liền tính là đồng ý chờ ta phụ thân trở về hắn không chịu các ngươi cũng là phân không ra đi Cho nên ngày hôm nay ở chỗ này ẩm ý cũng không có gì ý nghĩa. Nhậm ra tiền tài sắc thật đều là không chê ở nhậm lao thái ra trong tay, ngay cả lần này cần cứu hắn, nhậm ra cũng muốn hỏi trước hắn ý tứ, làm hắn làm an bài. Nhậm nhị lao ra lúc này cũng đứng ra khuyên bảo hắn ương, mẫu thân. Ngũ đệ nói không có sai, hiện tại việc cấp bách là như thế nào đem đại bá phụ cứu ra, phân ra không phân ra vẫn là phải đợi đại bá phụ ra tới lúc sau bàn lại hảo. Hơn nữa phụ thân cùng tứ đệ cũng còn ở kinh đô. Phân ra sự tình sự tình quan trọng đại cũng là yêu cầu bọn họ đồng ý. Liêu thị lúc này mới lòng chút khẩu, ta cũng không phải nói phân muốn hiện tại lập tức liền phân, nhưng là ít nhất muốn trước đem nói rõ ràng. Ta còn là câu nói kia, thân vinh đệ minh tính sổ, cứu đại bá tiền các ngươi chính mình ra, nên chúng ta kia một phần các ngươi không thể vận dụng Nhậm lao thái thái cũng biết hiện tại không phải cùng liêu thị nháo thời điểm. Bằng không chậm chế cứu nhậm lao thái ra ra tới liền xong rồi. Cho nên nàng cũng không có lại tiếp tục cùng liêu thị xảo đi xuống, chỉ nói, được rồi, chuyện này chờ chúng ta lao thái ra trở về lại thương lượng đi, ta dù sao là không làm chủ được. Thời điểm không còn sớm, các ngươi đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có không ít sự tình muốn nội. Liêu thị nghĩ nghĩ, hôm nay nháo đến này trình độ cũng không sai biệt lắm, nàng cũng không nghĩ nhậm lao thái ra ra không được ngủ. Chỉ là không cần dùng các nàng tiền tài đi chuộc người thì tốt rồi. Lúc sau mọi người liền từ nhậm lao thái thái vinh hoa viện lui đi ra ngoài. Ngày nay lúc sau, nhậm đại lao ra lập tức bắt đầu vội cứu nhậm lao thái ra sự tình. Nhậm gia muốn lập tức lấy ra 150 vạn lượng có chút không dễ, nhưng là trước lấy ra 50 vạn lượng ra tới vẫn là không có vấn đề. Mà mỏ than cùng than đá sạn bên kia, quan phủ sáng sớm cũng đã phái người đi kiểm toán, lúc này đảo cũng tiện lợi cũng không ít. Vì thế qua ngắn ngủn ba ngày, sự tình liền đều an bài hảo. 50 vạn chiếc bạc lòng đi ra ngoài, tiến bắc cảnh nội mỏ than cùng than đá sạn trướng vụ sự tình cũng cùng quan phủ phái tới người có giao tiếp. Vì thế một ngày này giữa trưa, nhậm ra mọi người rốt cuộc nên trở về nhậm lao thái gia. Nhậm thượng một lần nhậm đại lao gia trở về thời điểm là bị đỡ đã trở lại, mà nhậm lao thái gia không sai biệt lắm là bị người giá trở về. Nhậm giao kỳ cũng sáng sớm liền trở ở Vinh Hoa Viện, chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhậm lao thái gia thời điểm nàng cơ hồ có chút nhận không được tới ngắn ngủn mười mấy ngày công phu, nhậm lao thái gia kia một đầu nguyên bản còn hắc đầu tóc cũng đã loang lổ che kín chỉ bạc. hắn gương mặt hai sần lõm vào đi một đoạn, thế nhưng như là bệnh nặng một hồi người, trên mặt hoa văn cũng thâm không ít. nhậm lao thái thái nhìn đến hắn thời điểm, nhịn không được che miệng lại khóc lên. mặt khác nữ quyến cũng đều mặt nổi lên nước mắt. nhậm đại lao gia quỳ xuống nhậm lao thái gia trước mặt, thanh âm nước nở nói: phụ thân, ngài đây là lại bị bệnh một hồi sao? nhi tử bất quá là mấy ngày không có nhìn thấy ngài. Ngại như thế nào nhậm đại lao ra cảm thấy nhậm lao thái ra so với hắn phía trước nhìn thấy kia một lần, lại ra cả hư nhược rồi không ít. Chính là phía trước hắn rõ ràng chuẩn bị quá dương sư ra, thỉnh hắn cấp nhậm lao thái gia thỉnh đại phu. Nhậm lao thái ra suy yếu mà vây vây tay, đang muốn nói cái gì, lại là đột nhiên con hạ thân tử hoa, mà hộp ra một búng máu. Mọi người thấy thế đều là cả kinh, đứng ở phía trước nhậm dao ngọc bởi vì bị huyết cấp phun tới rồi dày tiêm, sợ tới mức hét lên một tiếng. Nhậm giao ngọc tiếng tiế Làm trong phòng không khí cũng trở nên hoảng sợ lên. Nhậm lão thái thái nào qua đi, run rẩy tay đi cấp nhậm lão thái ra sát khỏe miệng huyết, khóc ròng nói, "Lão thái ra, ngươi làm sao vậy? Đại lang không phải nói bệnh của ngươi hảo sao?" Nhậm lão thái ra lại là quay đầu đi, hôn mê bất tỉnh. Đại thái thái lập tức chạy ra đi phân phó người đi kêu đại phu vào phủ tới. Nhậm giao kỳ ở một bên nhìn nhậm lão thái ra bệnh trạng, trong lòng có chút kỳ quái, như thế nào lập tức liền bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Nay đoạn thời gian Đại phu cơ hồ là mỗi ngày đều hướng nhậm ra chạy, cho nên lần này đại phu tới thực mau. Nhậm Lao Thái gia bị bệnh cấp nhậm ra mọi người trong lòng bị kín một tầng bóng ma, mọi người trên mặt đều mang lên sầu lo, nguyên bản bởi vì nhậm Lao Thái gia trở về là vui sướng cũng hòa tan. Đại phu thực mau liền cấp nhậm Lao Thái gia đem xong rồi mạch, cấp ra kết luận là bởi vì thụ hàn mà bị thương phổi, cho nên mới sẽ ho ra máu. Đại phu nói thao thao bất tuyệt như lọt vào trong sương mù, Nhậm Lao Thái thái nghe không hiểu, cấp trực tiếp hỏi Đại phu, ngài liền nói hắn rốt cuộc có hay không sự, muốn như thế nào mới có thể chữa khỏi. Đại phu nói nói có việc cũng không có việc gì, nói không có việc gì lại không hẳn vậy. Một câu chính là phải hảo hảo nghỉ ngơi, thiếu lao tâm lao lực, dùng dược điều dưỡng hơn nữa tinh dưỡng. Tiểu tu. chương 308 Phân Sản. Nhậm Lao Thái Gia trở về lúc sau nằm trên giường tỉnh dưỡng 3 ngày, tình hình rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp, trừ bỏ vừa mới bắt đầu trở về kia một ngày buổi tối nửa đêm nhậm Lao Thái Gia lại khụ một lần huyết lúc sau mấy ngày cũng không có lại ho ra máu. Chỉ là có lẽ là bởi vì nhậm lao thái gia thượng tuổi nguyên nhân, thân thể đã không có người trẻ tuổi khôi phục lực, tỉnh dưỡng mấy ngày qua đi tuy rằng cũng có thể xuống giường, tinh thần lực lại là xa không được như xưa, nhậm lao thái thái thấy trong lòng lo lắng âm thầm trước sau không có tan đi. Bất quá nhậm lao thái ra trong lòng vẫn là nhớ bên ngoài sự, ở có thể xuống giường lúc sau liền bắt đầu xuống tay xử lý hắn không ở nhậm ra mấy ngày nay, sở tích lũy xuống dưới sự tình. Nhậm Lão Thái gia ở ngày thường tuy rằng dụng tâm bồi dưỡng chính mình đích trưởng tử Nhậm Đại Lão gia, nhưng là hắn bản thân là một cái rất có khống chế dục người. Nhậm gia thực chất thượng người cầm quyền vẫn là hắn, ở hắn không ở thời điểm có rất nhiều sự tình là Nhậm Đại Lão gia cũng xử lý không được. Nhậm Lão Thái thái cùng Nhậm Đại Lão gia lo lắng Nhậm Lão Thái gia mới khôi phục chút nguyên khí thân thể sẽ chống đỡ không được, nhưng là Nhậm Lão Thái gia kiên trì, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản. Ở Nhậm Lão Thái gia trở về lúc sau ngày thứ năm. Nhậm gia lại triệu tập các phòng người nghị sự, bởi vì nhậm thời gian vợ chồng còn lưu tại nhậm gia không có hồi vân dương thành. Lần này nhậm lao thái gia phá lệ làm lâm côn cũng tới. Lần này nhậm gia xảy ra chuyện, lâm côn cũng giúp nhậm gia không ít vội, cũng không có giống khác thân hữu như vậy vì tị hiềm mà chẳng quan tâm. Điểm này làm hắn đạt được nhậm gia đại bộ phận người hảo cảm. Nhậm lao thái gia ngồi ở thượng đầu, tầm mắt ở nhi tử con rể chất nhi nhóm trên người từng cái đảo qua, mọi người đều cung kính mà cúi đầu đứng ở xuống tay. Nhậm lao thái ra vừa lòng gật gật đầu, hắn đem trong tay cầm sổ sách phóng tới trong tay trên bàn nhỏ, đối nhậm đại lao ra nói, lao đại, ngươi đem nhậm ra hiện giờ tình hình cùng bọn họ nói một chút đi. Nhậm đại lao ra nghe vậy đứng ra kính cẩn nói, là, phụ thân. Hắn nhìn về phía những người khác, hoan thanh nói, nhậm ra muốn sang năm tháng tư phía trước lấy ra bạc trắng 150 vạn lượng, hiện đã thực hiện 50 vạn chiếc. Này số tiền chúng ta nhậm ra tuy rằng khẽ cắn môi cũng có thể lấy ra tới. Nhưng là rốt cuộc vẫn là sẽ thương kinh động cốt, cho nên này 3 năm trong vòng chúng ta bên ngoài sinh ý tuyệt không có thể ra đại đường, rẽ. Nếu không ở tiền bạc thượng tướng sẽ không hảo quay vòng, nhậm gia cũng có khả năng sẽ bởi vậy mà chưa gượng dậy nổi. Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhậm ngũ lao ra do dự mà nói, đại ca, thật sự sẽ có như vậy nghiêm trọng. Nhậm đại lao ra thở dài một hơi nói, chúng ta nhậm ra hiện giờ cũng coi như là gia đại nghiệp đại, ở toàn bộ Yến Châu tuy rằng không tính là là nhà giàu số 1. Nhưng là luận tài sản ít nói cũng có thể xếp hạng tiền mười. Chỉ là nhậm ra tài sản tuy rằng xa xa không ngừng 150 vạn lượng, có thể vận dụng tiền bạc lại là hữu hạn Bởi vì muốn duy trì một cái khổng lồ gia nghiệp bản thân liền yêu cầu đại lượng có thể tùy thời vận dụng tiền bạc. Nếu không chúng ta mỏ than cùng than đá sạn căn bản là duy trì không đi xuống. Các ngươi giữa như là tam đệ, rất ít tiếp xúc này đó. Khả năng không quá minh bạch hướng nói đơn giản chính là nếu chúng ta nhậm ra muốn duy trì được trong tay đã có sản nghiệp Đại bộ phận tiền bạc là vô pháp vận dụng. Mọi người nghe vậy, không khỏi trong lòng trầm trọng. Nhậm đại lao ra lại là tiếp tục nói, đến nỗi lấy ra mỗi năm sở hữu tiền lời 60% sở dẫn tới kết quả còn lại là. Nhậm ra sợ là ở 10 năm trong vòng đều không thể có đại phát triển. Tuy rằng phía trước trong lòng đã có một ít đế, lúc này nhậm lao thái thái vẫn là có chút không chịu nổi đả kích, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng. Nay không phải là là bị người bóp chặt thiết hầu sao. Mọi người nghe vậy đều là không nói gì lần này sự kiện đối với Nhậm gia đả kích so với bọn hắn nguyên bản trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng Nhậm đại lao ra an ủi nói bất quá ngẫm lại so với còn lại kia hai nhà chúng ta lần này ít nhất là miễn cưỡng bảo vệ gia nghiệp một nhà già trẻ cũng là bình an lưu đến Thanh sơn ở không lo không tuổi đốt cùng Nhậm gia giống nhau bị tàng gia sở khiên liền hai nhà trong nhà tài sản cũng không so Nhậm gia thiếu nhưng là cuối cùng đều sung công như vậy nghĩ trong lòng mọi người lại dễ chịu chút đúng lúc này chờ bên ngoài lại vang lên đông phủ lao thái thái thanh âm bởi vì thượng một lần liêu thị xông vào náo loạn cái không thoải mái lần này bên ngoài thủ nha hoàn không dám lại dễ dàng phóng nàng vào được nhậm đại lao ra lại là đối nhậm lao thái thái nói là ta làm người kêu nhị đệ muội lại đây làm nàng vào đi nhậm lao thái thái đối san hô gật gật đầu san hô liền đi ra cửa đem liêu thị lánh tiến vào liêu thị vừa vào cửa liền trừng mắt nhìn nhậm lao thái thái liếc mắt một cái nhậm lao thái thái sắc mặt bất biến mà ngồi ở thượng đầu Nhậm lao thái ra chiều liêu thị gật gật đầu, lại phân phó san hô đi cấp liêu thị dọn một phen ghế rửa lại đây, liêu thị ngồi xuống sau đối nhậm lao thái ra nói, đại bá thân mình có khá hơn. Mặt nhậm lao thái ra thời điểm, liêu thị còn biết hàn huyên vài câu. Nhậm lao thái ra cười gật gật đầu, khá hơn nhiều. Liêu thị cười nói, này liền hảo này liền hảo. Nàng nhìn nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, sau đó lại hỏi nhậm lao thái ra nói, kia hôm nay đại bá tìm ta tới, có phải hay không muốn cùng ta nói phân ra sự tình Nhậm nhị lao ra ở dưới khuyên đủ mẫu thân đại bá phụ bệnh vừa mới hảo chuyện này vẫn là chờ thêm một thời gian rồi nói sau. Liêu thị trừng mắt nhìn Nhậm nhị lao ra liếc mắt một cái ngươi đứa nhỏ này có một số việc nghi sớm không nên muộn sớm chút phân song ngươi đại bá phụ đầu vai lá gan còn muốn nhẹ chút về sau cũng hảo an tâm dưỡng bệnh ta nghe nói đại bá này bệnh yêu cầu an tâm tính dưỡng không phải. Nhậm lao thái thái nhíu nhíu mày muốn nói chuyện bị Nhậm lao thái ra xua tay ngăn lại hắn trầm ngâm một lát mới hỏi nói nhị đệ muội. Ngươi thật là quyết tâm muốn phân ra. Liêu thị vội nói, đây là tự nhiên, chẳng lẽ ta còn là nói ra hảo ngoạn. Nhậm lao thái gia gật gật đầu, lại hỏi, kia đây là ngươi một người ý tứ, vẫn là Đông phủ mọi người nhất chi ý kiến. Nếu là ngươi một người chi ý chúng ta đây sợ là còn cần đến thương lượng thương lượng. Liêu thị lần này dừng một chút mới trả lời, chúng ta Lão thái gia kia tính tình, ngươi lại không phải không biết, hắn tuổi trẻ thời điểm liền nghe ngươi, lúc trước ngươi nói không phân ra hắn liền không nhắc lại phân ra sự tình. Ngươi làm hắn mang theo tứ nhi đi kinh đô hắn liền thành thành thật thật mảnh đất tứ nhi đi kinh đô. Nhưng là ngươi nếu là hỏi, chúng ta đông phủ có nghĩ chính mình đương ra làm chủ, kia cũng tự nhiên là tưởng. Rốt cuộc hiện tại hài tử đều lớn, liền tăng tôn bối đều phải ra tới, tổng không thể vẫn là ăn nhờ ở đầu đi. Nhầm lao thái ra những mày, biểu tình mạc biện nói, ăn nhờ ở đầu. Nguyên lai nhị đệ muội là như vậy tưởng. Liêu thị cũng là có chút sợ nhầm lao thái ra, biết chính mình nhất thời khẩu mau nói sai rồi lời nói, vội nói. Không đúng không đúng, ta ý tứ là chúng ta Đông phủ hiện giờ cũng là cả gia đình, có chuyện gì còn luôn là tới xin chỉ thị đại bá ý tứ nói, luôn có chút không tiện không phải. Nhậm lão thái gia gật gật đầu, không có lại nhéo Liêu thị sai lầm không bỏ, hắn nói, ta phía trước từ lão đại trong miệng nghe được ngươi đã tới Tây phủ để phân ra sự tình, ta cẩn thận suy xét một chút nếu đây là các ngươi này, một phòng mọi người ý tứ nói ta làm nhậm gia gia chủ cũng không thể bỏ mặc. Liêu thị nghe vậy vui vẻ, nói như vậy đại bá là đồng ý phân ra. Nhậm Lao Thái Gia nâng nâng tay ý bảo Liêu Thị nghe hắn đem nói cho hết lời, Liêu Thị thấy sự tình có môn, lập tức không hề xem miệng. Nhậm Lao Thái Gia nói, ta ngày hôm trước cũng đã làm Lao Đại Thầy ta viết một phong thơ đi kinh đô cấp nhị đệ, nếu hắn cũng đồng ý phân ra, hơn nữa nhận đồng ta cấp ra tới phân ra phương pháp, như vậy chuyện này liền như vậy làm đi. Nhậm Lao Thái Gia có chút mệt mỏi dựa vào ghế dựa thượng, Liêu Thị đầu tiên là kinh hỷ, chỉ là nghĩ nghĩ lúc sau lại cảm thấy có chút không đúng, vội vang nói. Đại bá đã ở tin chung biết rõ cái này ra muốn như thế nào phân. Kia cũng muốn cùng chúng ta nói một chút đi. Nhậm Lao Thái ra hướng về phía nhậm đại Lao ra gật gật đầu. Nhậm đại Lao ra mở miệng nói, phụ thân ý tứ là, Yến Bắc bên ngoài bao gồm Giang Nam cùng Kinh Đô sở hữu than đá sạn về sau đều từ nhị thuốc tiếp nhận. Nhậm ra mấy năm gần đây lui tới Giang Nam cùng Kinh Đô đầu tư không ít, từ quy mô mà nói, Giang Nam khu vực bao gồm Kinh Đô ở bên trong than đá sạn ở số lượng thượng cũng không so Yến Bắc thiếu. Nguyên bản kinh đô bên kia than đá sạn cũng không kiếm tiền, bất quá từ phương ra giúp nhậm ra cùng vị kia quý nhân đáp thượng tuyến lúc sau, phía nam than đá sạn hiện giờ tiến bộ cũng rất là khả quan. Nhậm nhị lao ra ở dưới nghe không khỏi ánh mắt hơi lóe. Liêu thị phía trước nhận được quá nhị lao thái ra cùng tứ lao gia tin, biết hiện tại phía nam mỏ than tiến bộ cũng không tệ lắm, cho nên đối với cái này phân pháp trong lòng cũng còn xem như vừa lòng, rốt cuộc nhị lao thái ra những năm gần đây đều ở phía nam kinh doanh. Yến Bắc bên này than đá sạn đều là Tây Phủ ở Quảng. Bất quá liêu thị vẫn là làm ra một bộ không quá vừa lòng bộ dáng, Yến Bắc than đá sạn chúng ta nhậm ra đã kinh doanh nhiều năm, Giang Nam tuy rằng hiện nay so với dị vang đã rất có khởi sắc, nhưng là vẫn là không có cách nào cùng Yến Bắc than đá sạn đánh đồng. Như vậy Phân nói, vẫn là chúng ta này một phòng có hại. Nhậm Lao Thái gia nghe vậy cũng không biện giải, chỉ gật gật đầu nói, như vậy có thể dựa theo đệ nhị loại phân pháp, ta cùng với nhị đệ hiện tại đều không tuổi trẻ. Nhậm gia về sau như thế nào còn muốn rửa tuổi trẻ một thế hệ, cho nên Nhậm gia ở Yên Bắc cùng phía Nam sở hưu than đá sạn ta sẽ chia làm năm phân, giao cho thời trung bọn họ mấy năm nay thanh đồng lứa tới trường quản. Ta liền hoàn toàn đương cái phủi tay trường quầy. Liêu thị nghe vậy không khỏi nhũ mày, vì sao là năm phân? Nhậm Lão Thái gia đạm thanh nói, bọn họ này đồng lứa chỉ có ngũ huynh đệ, tự nhiên là năm phân. Liêu thị không khỏi một nghẹn, nàng chỉ có hai cái nhi tử, bên này lại có ba cái. Này không phải rõ ràng làm các nàng có hại sao. Như thế nào? Nhậm lao thái gia nhướng mày nói. Liêu thị ho nhẹ một tiếng, than đá sạn sự tỉnh trước phóng tới một bên, nói nói mỏ than như thế nào phân đi. Nhậm lao thái gia trầm ngâm một lát nói, phụ thân lúc trước lưu lại di ngôn là nhậm ra không phân ra, nếu là con cháu một hai phải không màng gì vấn nháo phân ra lời nói, nhậm ra sở hữu mỏ than đều về nhậm ra đích trưởng phòng. Cái gì? Liêu thị đôi mắt đều phải cấp đỏ, thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Than đá sạn chỉ cần có tiền liền có thể khai, mỏ than lại là có tiền cũng không nhất định có thể mua được tốt. Nhậm lao thái ra là một cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, này đoạn di huấn lúc trước phụ thân là có ghi xuống dưới quá, nhị đệ cũng là biết được, đều không phải là là ta ba hoa chích trẻ. Hôm nay kiểm tu mạch điện cúp điện, văn cuối cùng là phát ra tới. chương 309 đem trứng trang ở hai cái trong rổ. Phấn hồng 900. Thấy liêu thị vẻ mặt không xóa muốn mở miệng, nhầm lao thái ra nói tiếp bất quá ta cũng không phải không nói tình cả người lúc trước phụ thân nói này đoạn lời nói thời điểm nhậm ra chỉ có yến châu này vài tòa mỏ than cũng không có bao gồm ta lúc sau ở phía nam mua tới kia ba tòa cho nên phía nam vài tòa có thể phân cho các người này vài tòa mỏ than tiền đồ cũng cũng không tệ lắm ta nguyên bản cũng là giao cho nhị đệ ở quảng hắn nhất rõ ràng liêu thị sắc mặt cuối cùng hòa hoãn xuống dưới phía trước nhậm bảo minh công đạo hai phòng không phân ra phân ra chẳng phân biệt sản nói nàng cũng là biết đến vàng không nàng cũng sẽ không nhận đến hôm nay mới đưa ra muốn phân ra phân sản, chỉ là nàng cũng không biết nguyên lai lão nhân cũng không gần là để lại lời nói, còn để lại chứng tử. Phải biết rằng ở Đại Chu Triều, bọn con cháu phân ra sản tranh chấp liền tính là bẩm báo quan phủ, tổ tiên giấy trắng mực đen lưu lại di ngôn cũng là quan gia phán định ra sản phân phối căn cứ. Tuy rằng liền tính là biết như vậy phân nói bọn họ này một phương sẽ có hại, liêu thị cũng nói không nên lời cái gì phản bác nói, vàng không thật muốn là chọc giận nhậm lao thái gia lấy ra nhậm bảo minh tới áp bọn họ liền chỉ có kia tam gia mỏ than cũng không vớt được chỉ là liêu thị vẫn là nhịn không được trong lòng bực mình rốt cuộc đều là lao nhân con cháu như vậy nặng bên này nhẹ bên kia tính chuyện gì bọn họ này một phòng chẳng lẽ không phải dòng chính kỳ thật cũng không thể quái nhậm bảo minh nặng bên này nhẹ bên kia ở yến bắc chỉ cần là có chút của cải nhân gia đều là đích trưởng tử phân đi gia tộc đại bộ phận sở nghiệp Bởi vì như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà bảo đảm gia tộc lực lượng không ước số tôn quá nhiều mà bị phân tán, có lợi cho gia tộc lâu dài phát triển. Vậy các ngươi lấy ra đi kia 150 vạn lượng đâu? Tổng không thể chúng ta cũng muốn ra một phần đi. Liêu thị sắc mặt khó coi địa đạo. Nhầm Lao Thái ra nói, này 150 vạn lượng đại bộ phận đều là từ hiến bắc than đá sạn trung vẽ ra tới, giang nam bên kia tiền bạc cũng không có vận dụng, về sau cũng sẽ từ hiến bắc bên này gánh vác. Bất quá kia mỗi năm sáu thành lợi nhuận nộp lên trên lại là bao gồm nhậm ra danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, Giang Nam cùng Kinh đô bên kia than đá sạn tiền đồ cũng sẽ tính ở giữa, điểm này không phải ta có thể quyết định. Liêu thị bĩu môi, nhậm ra kinh doanh ngành ấy năm công chung luôn có chút tiền bạc đi. Nhậm Lao thái gia gật đầu nói, xác thật là có chút tích tụ, bất quá mấy năm gần đây đều hoa ở Giang Nam cùng Kinh đô than đá sạn thượng. Các ngươi nếu là có điều hoài nghi, ta sẽ cho các ngươi những năm gần đây nhậm ra sổ sách. Và lại Nhậm ra hiện giờ còn không có phân ra, ích lợi nếu là cùng chung như vậy nguy hiểm lý nên cộng gánh mới đúng, cho nên nhị đệ mội vẫn là yêu cầu chú ý một chút chính mình lời nói. Mặt khác, này tòa tòa nhà cùng Vân Dương Thành kia tòa biệt viện, cùng với Yến Châu nội sở hữu ruộng đất đều xem như nhậm ra sản nghiệp tổ tiên, chỉ truyền đại phòng trưởng tử, cũng là chẳng phân biệt đi ra ngoài, đây là viết ở phụ thân di huấn. Đến nỗi kinh đô cùng Giang Nam tòa nhà đều phân cho các ngươi. Các ngươi hiện tại ở Đông Phủ. Muốn dọn ra đi vẫn là muốn tiếp tục ở đều tùy các ngươi. Liên tính là phân ra chúng ta cũng là người một nhà. Liêu thị nghe nhậm lao thái ra nói tựa hồ đều là có đạo lý, nhưng là nàng chính là cảm thấy trong lòng không thuận, chính là nhậm lao thái ra nói có lý có theo. Nàng lại tìm không ra phản bác lý do. Liêu thị cùng nhậm nhị lao ra nhìn nhau liếc mắt một cái. Liêu thị nói, chuyện này chúng ta còn cần lại thương lượng thương lượng, tuy rằng ngươi là đừng ra, nhưng là cũng không thể ngươi nói như thế nào phân liền như thế nào phân đi. Nhậm lão thái gia thực khoan dung nói, đây là tự nhiên, có ý kiến gì các ngươi có thể đề. Chỉ cần là hợp lý yêu cầu ta đều có thể suy xét. Bất quá ta còn là cảm thấy phụ thân nói có đạo lý, chúng ta nhậm gia cũng không xem như nhân khẩu quá thịnh vượng gia tộc, có thể không phân ra nói càng tốt. Liêu thị mong vài thập niên thật vất vả chờ đến có thể phân ra thời điểm nơi nào chịu chẳng phân biệt, lập tức liền lắc đầu kiên quyết nói, đều đã nói đến cái này phân thượng, vẫn là phân hảo. Nhậm lão thái gia thở dài, Vậy các người đi về trước thương lượng đi, còn lại sự tỉnh chờ nhị đệ tử trong kinh gởi thư đang nói. Liêu thị cũng không nghĩ ở chỗ này lâu đãi. Ngồi ở ghế khách thượng nàng như thế nào ngồi như thế nào biến yếu, lập tức liền nhanh nhẹn mà đứng dậy đối nhị lao ra nói, khi xa, chúng ta đi về trước. Nói xong hướng tới nhậm lao thái ra gật gật đầu liền dẫn đầu đi ra ngoài. Nhậm thời viện hướng tới nhậm lao thái ra cùng nhậm lao thái thái hành lễ. Cũng theo đi ra ngoài. Bọn họ vừa ly khai, nhậm lao thái thái sắc mặt liền hạ xuống Nhậm Lao Thái ra tuổi hồ có chút mệt mỏi, nói, thời trung lưu lại, các ngươi cũng đều đi ra ngoài đi. Nhậm thời mẫn đám người liền cũng lui đi ra ngoài. Thấy trong phòng chỉ còn lại có bọn họ ba người, nhậm Lao Thái Thái mới mở miệng nói, Lao Thái ra. Thật sự muốn cùng bọn họ phân ra. Hiện tại đúng là nhậm ra thời điểm khó khăn, nếu là lúc này đem ra sản phân chẳng phải là càng thêm gian nan. Nói tới đây nhậm Lao Thái Thái đẩy mặt toán hận. Mấy năm nay nhậm ra cực lực nâng đỡ giang nam sản nghiệp. Đem công chung đại bộ phận tiền bạc đều bồi đi lên, hiện tại mắt thấy có khởi sắc, nhưng thật ra thành bọn họ. Nay còn chưa tính, chính là Liêu thị thế nhưng còn nghĩ kia 150 vạn lượng nợ nần muốn chúng ta một mình gánh vác, hóa ra nhi chuyện tốt nàng đều có phân, chuyện xấu liền toàn muốn chúng ta bối. Nàng này bản tính đánh nhưng thật ra hảo. Theo ta thấy, nên dựa theo Thái lão gia năm đó nói, ai muốn kiên trì phân ra liền phân ra chẳng phân biệt sản. Xem bọn họ còn làm ầm ĩ cái gì. Nhậm lão thái gia thở dài một hơi, Nhậm lao thái thái sau khi nghe được không khỏi ngơ ngẩn, nhậm lao thái ra loại người này từ trước đến nay cường thế, hắn là rất ít sẽ thở dài. Lao thái ra. Nhậm lao thái ra nói, nếu có thể không phân ra, ta cũng sẽ không đồng ý ở ngay lúc này phân ra. Chỉ là hiện tại xem ra, phân cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nhậm lao thái thái khó hiểu, chỉ giáo cho. Nhậm lao thái ra dựa ngồi ở ghế dựa thượng, đạm thanh nói, từ ta cùng thời trung lần này bỏ tù cùng với lúc sau phát sinh những cái đó sự tình tới xem. Nhậm ra sẽ có này một kiếp vẫn là ở châu yên bắc vương phủ bên kia thái độ. Hiện giờ chúng ta là cự tuyệt tẳng ra việc hôn nhân, nhưng là kinh đô bên kia ta lại nhúng tay. Nhậm lao thái thái nghe vậy cả kinh, ngài là ý tứ là muốn từ bỏ những cái đó sản nghiệp. Chính là mấy năm nay nhậm ra tại đây phía trên hoa không ít tâm huyết ta. Nhậm lao thái ra nói, ta cũng không phải muốn từ bỏ, cho nên mới đem trừ bỏ yên bắc bên ngoài sản nghiệp nương lần này phân ra cơ hội giao cho nhị đệ, về sau giang nam sự tình liền giao cho bọn họ kinh doanh bên ngoài thượng ta sẽ không lại nhúng tay, cũng coi như là cùng Yến Bắc vương phủ bên kêu biểu cái thái. nhậm Đại Lao ra nói, phụ thân ý tứ là, đem Yến Bắc cùng Giang Nam sản nghiệp tách ra tới kinh doanh, như vậy liền tính là về sau triều đỉnh cùng Yến Bắc có xung đột, chúng ta bên ngoài thượng đã cùng nhị thuốc bọn họ phân ra, chúng ta ở Yến Bắc kinh doanh Yến Bắc mỏ than cùng than đá sạn, nhị thuốc bọn họ còn lại là phụ trách Giang Nam, triều đình cùng Yến Bắc xung đột cũng liền liên lụy không đến chúng ta nhầm ra. Nhậm lão thái gia lần này là xem như bị giáo huấn giải quá chi nhớ. Nhậm lão thái thái minh bạch, chỉ là nàng không yên tâm nói, chính là nhị đệ hắn minh bạch ngươi ý tứ sao? Nếu là giống Liêu thị như vậy. Nhậm lão thái gia nghe vậy cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Nhậm gia gia chủ trước nay cũng chỉ có một cái. Nói xong hắn lại nhìn Nhậm Thời trung liếc mắt một cái nói, trầm giọng nói, lão đại, ngươi cũng nhớ kỹ này một câu, Nhậm gia gia chủ chỉ có một. Nhậm đại lão gia cúi đầu lên tiếng là. Nhậm lão thái thái liền hiểu được. Nguyên lai nhậm lao thái gia cũng không phải thiệt tình muốn phân ra sản, này chỉ là hán nương liêu thị muốn phân ra cơ hội suy nghĩ ra tới kế sách tạm thời. Mục đích chính là muốn làm nhậm ra ở tương lai triều đình cùng Yến Bắc phát sinh xung đột thời điểm đem nhậm ra sở gánh vác nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Như vậy nghĩ, nhậm lao thái thái phía trước bị liêu thị sở khí ra tới hờn rỗi rốt cuộc tiêu tán không ít. Lại qua mấy ngày, nhậm ra thu được đồng phủ nhị lao thái gia từ kinh thành mang tới tin. Nhị Lao Thái Gia ở tin trung đồng ý nhậm Lao Thái Gia đưa ra phân ra phương pháp, nhậm Lao Thái Gia phân được Yến Bắc sở hữu mỏ than cùng than đá sạn, đông phủ tắc toàn quyền tiếp nhận giang nam cùng kinh đô mỏ than cùng than đá sạn. Nhị Lao Thái Gia mấy năm nay vẫn luôn quản giang nam cùng kinh đô sinh ý, hiện giờ bên kia than đá sạn mỗi tháng tiến bộ cũng không ít, lại quá 1-2 năm chưa chắc liền không thể vượt qua Yến Bắc bên này sản nghiệp, đến nỗi nhậm ra mỏ than, nhị Lao Thái Gia cũng là biết phụ thân hắn năm đó lưu lại gì vấn có thể phân đến giang nam kia mấy cái nhậm lao thái gia cũng không xem như hố hắn. Bất quá nhị lao thái gia cũng đưa ra, khác hắn đều không có ý kiến, nhưng là bởi vì giang nam bên kia than đá sạn ở vừa có chút khởi sắc, nếu mỗi năm đều cấp quan phủ 6 thành tiền lời, hắn sợ sẽ duy trì không đi xuống, cho nên yêu cầu nhậm lao thái gia vì hắn tạm thời ứng ra một thành, hắn chỉ cấp 5 thành. Nhậm lao thái gia nhận được tin lúc sau liền cho hắn trở về tin, đáp ứng tiền tam năm vì hắn ứng ra một thành lợi nhuận. Nhị lao thái ra thấy tin lúc sau liền thực sảng khoái đồng ý, đến nỗi đông phủ nhị lao thái thái liêu thị, nói vậy nhị lao thái ra bên kia đã cho nàng đi qua tin, cho nên nàng không có ở lại đây tìm phiền thoái. Lúc sau chính là hai bên chi gian làm một cái giao tiếp, kỳ thật Giang nam bên kia sinh ý cũng vẫn luôn là giao cho đông phủ ở Quảng, cũng không có quá nhiều đồ vật yêu cầu giao tiếp. Nhị lao thái ra bên kia nói tốt sẽ mau chóng làm tứ lao ra trở về một chuyến, đem chuyện này làm tốt. Vì thế cơ hội là ở một cái thực bình thản không khí hạ. Đông phủ cùng Tây phủ đem ra cấp phân. Nhậm gia lần này phân ra từ mặt ngoài thoạt nhìn đối Nhậm gia tựa hồ không có gì ảnh hưởng, ít nhất Nhậm gia vãn bối nhóm cơ hồ không cảm giác được phân gia không phân gia có cái gì khác biệt. Nhậm gia sự tình tạm thời tố cáo một cái đoạn. Nhậm gia tam phòng cũng muốn rời đi bạch hạc chấn hồi Vân Dương Thành. Khoảng thời gian trước bởi vì Nhậm gia xảy ra chuyện, Nhậm thời mẫn đều là đại ở Nhậm gia tổ trạch, sau lại Nhậm lao gia tử bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, Nhậm thời liền lâu lâu mà đi một lần Vân Dương thư viện. Bất quá Lý Thị cùng nhậm giao kỳ nhậm giao hoa vẫn là lưu tại Bạch Hạt Trấn. Hiện tại, tam phòng người cũng đều có thể danh chính nôn thuận mà dọn về Vân Dương thành tòa nhà đi. Lý Thị ở Vân Dương thành đãi một trận, hiện giờ trở về ở mười mấy năm nhậm ra tổ chạch ngược lại không thói quen lên. Lúc trước nhậm ra đột nhiên xảy ra chuyện, nguyên bản Lý Thị nói tốt muốn ở nhà mới làm hoa sẽ cũng cuối cùng không giải quyết được gì. Lần này trở về lúc sau rốt cuộc có thể đem thiệp mời phát ra đi, cho nên Lý Thị tâm tình là cực hảo. Chương 310 trăm tuyến chỉ là rời đi bạch hạc chân trước một ngày phương di nương bên kia phái vu ma ma tới lý thị trước mặt nói muốn muốn gặp nhậm giao anh một mặt tự lần trước nhậm giao anh bị nhậm tam láo ra hạ lệnh đóng cấm đoán lúc sau nhậm giao anh liền không có ra quá môn sau lại lý thị lại dựa theo nhậm thời mẫn yêu cầu cấp nhậm giao anh tìm một vị giáo dưỡng ma ma một lần nữa giáo nàng học quy củ lần này bởi vì nhậm gia xảy ra chuyện lý thị cùng nhậm giao hoa là vội vàng gấp trở về nhậm giao anh bị lưu tại vân dương thành Phía trước bởi vì nhậm ra có đại sự xảy ra, nhậm ra trên giới cũng không có ai đặc biệt lưu ý một cái thứ nữ có ở đây không chẳng, lúc này lý thị ý thức được nhậm giao kỳ, nhậm giao hoa, còn có nhậm ích hồng đều trở về bạch hạt chấn, nàng lại chỉ để lại nhậm giao anh một người ở Vân Dương Thành có chút không thỏa đáng. Nhậm giao kỳ nghĩ đến, phía trước các nàng trở về thời điểm phương di nương hẳn là cũng đã biết nhậm giao anh không có cùng nhau trở về sự tình, khẳng định ngầm hỏi tham quá nguyên nhân. Bất quá trong khoảng thời gian này Phương Di Nương lại là thực thông minh vẫn luôn không nhắc tới quá, có thể là sợ nhậm lao thái thái bởi vì tăng ra sự tình giận cho đánh mèo nàng, như vậy nàng không những không thể vì nhậm giao anh xuất đầu, liền chính mình tình cảnh cũng sẽ xấu hổ. Hiện tại nhậm ra nguy cơ trên cơ bản giải trừ, nhậm lao thái ra thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, Phương Di Nương rốt cuộc nhịn không được nhắc tới nhậm giao anh sự tình. Lý thị làm tuần ma ma đi ra ngoài trở về vu ma ma nói nhậm giao anh bởi vì phạm sai lầm bị nhậm tam lão ra phạt đóng cửa ăn năn vu ma ma nghe xong lúc sau liền đi trở về nhậm giao hoa lạnh mặt nói tình sẽ cho người tự tìm phiên phức lý thị thở dài một hơi giao anh là từ nàng trong bụng ra tới nàng nhớ thương cũng không có sai nhậm giao hoa nhíu mày cùng nhậm giao kỳ nói hiện giờ đông phủ cùng tây phủ đã phân ra giang nam những cái đó sản nghiệp đều về thúc tổ kia một phòng nhậm gia ở phía nam sinh ý liền tính là còn cần phương gia chiêu ứng Cùng chúng ta này một phòng cũng không có quá lớn quan hệ, nàng lúc này không phải hẳn là kẹp chặt cái đuôi làm người sao. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, lấy nàng đối nhậm lao thái gia hiểu biết, nhậm lao thái gia không giống như là thật sự sẽ đem Giang Nam sản nghiệp toàn bộ giao cho đông phủ. Lần này phân ra chỉ sợ là kế sách tạm thời. Nàng cười cười, đối nhậm giao hoa nói, nhậm ra gia vì Giang Nam những cái đó than đá sạn đầu nhập vào nhiều ít. Tự nhiên không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ, cho nên phương gia quan hệ vẫn là yêu cầu dùng đến. Phương Di nương đối nhậm Lao Thái gia cùng nhậm Lao Thái thái bản tính hiểu biết không thua gì nàng, tự nhiên biết khi nào hẳn là điệu thấp là người, khi nào hẳn là vì chính mình mưu cầu ích lợi. Nhậm Lao Thái gia trở về lúc sau nhậm gia cũng không có tìm cái gì cớ phát tác Phương Di nương, Phương Di nương trong lòng khẳng định cũng là có quá mức, lần này ở bọn họ rời đi Bạch Hạc chân phía trước nhắc tới muốn gặp nhậm giao anh hẳn là cũng có thử nhậm gia lão thái gia cùng lão thái thái thái độ ý tứ. Quả nhiên, qua không lâu Nhậm lão thái thái bên kia liền tới rồi người kêu Lý thị qua đi hỏi chuyện. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa bồi Lý thị cùng đi. Nhậm lão thái thái đem Lý thị kêu lên tới cũng xác thật là hỏi Nhậm Giao anh sự tình. Lý thị đem Nhậm Giao anh tự mình ra cửa, bị Nhậm Tam lão gia phạt sự tình nói. Nguyên bản Nhậm Tam lão gia muốn phạt nữ nhi. Thả xác thật là ở Nhậm Giao anh có sai dưới tình huống Lý thị cũng không thể nói cái gì. Nhưng là ngươi nếu là xem một người không vừa mắt, nàng chính là cái gì cũng không làm người cũng sẽ cảm thấy nàng không đúng. Cho nên từ trước đến nay không thích lý thị nhậm lao thái thái lại đem lý thị thuyết giáo một đốn, nàng nói, chẳng lẽ ngươi liền không có sai lầm. Nội viện không phải ngươi ở còn sao. Nàng một cái hải tử nghĩ ra đi là có thể đi ra ngoài. Ngươi người đều làm gì ăn đi. Ngay khác chẳng phải là ai ngờ tiến các ngươi nội viện ai là có thể tiến các ngươi nội viện. Lý thị túi đầu ấp úng không nói. Nhậm giao hoa muốn mở miệng vì lý thị biện giải, nhậm giao kỳ hướng tới nàng lắc lắc đầu. Nhậm Lão Thái Thái là ý định muốn phát tác Lý Thị. Nhậm Giao Hoa vì Lý Thị chống đối Nhậm Lão Thái Thái sẽ chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhậm Giao Hoa mí môi, nhẫn ngại đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Nhậm Lão Thái Thái nhìn Lý Thị nói: Ngươi nếu là quản không hảo sân, ta liền cho ngươi sai khiến cá nhân đi. Nhậm Giao Hoa cả kinh, tổ mẫu, ngài không phải muốn cho Phương Di nương đi thôi. Nhậm Lão Thái Thái nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, câm miệng. Ngươi trưởng ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Nhậm lao thái thái quay đầu phân phó san hô nói, đi làm mạch đông ra tiến bảo. Nhậm dao hoa nhíu nhíu mẩy nhìn nhậm dao kỳ liếc mắt một cái. Không bao lâu, san hô lánh một cái ăn mặc màu xanh đen áo ngoài, tuổi ở 40 xuất đầu trung niên phụ nhân đi đến. Chờ trung niên phụ nhân cấp nhậm lao thái thái cùng đang ngồi chủ tử đều thỉnh an. Nhậm lao thái thái mới chỉ vào nàng đối lý thị nói, đây là mạch đông ra, lần này ngươi mang theo nàng cùng đi vân dương thành. Khiến cho nàng cho ngươi quản quản nội viện đi. Nhậm giao Hoa bắt bẻ thượng hạ đánh giá mạch đông ra vài lần, bĩu môi nói: "Tổ mẫu, nàng là ngươi từ nơi nào tìm tới người? Không phải ngươi trước mặt hầu hạ đi." Như thế nào nhìn lạ mắt thực. Ngươi liền tính phải cho người cũng muốn cấp cái ngươi trong viện hầu hạ đi. Nhậm Dao Hoa lời này kỳ thật xem như biến tướng chụp nhậm lão thái thái mông ngựa. Nhậm Dao Kỳ kinh ngạc mà nhìn Nhậm Dao Hoa liếc mắt một cái. Nhậm lão thái thái sắc mặt quả nhiên đẹp không ít, đối Nhậm Dao Hoa nói: "Như thế nào không phải ta người?" Nàng mẫu thân trước kia là ta của hồi môn nha hoàn, là cái đỉnh đỉnh có khả năng, sau lại gả cho kế châu than đá sạn đại trưởng quầy, Thật đúng là nhậm lao thái thái người. Cái này cũng thật không hảo từ chối. Nhậm Dao kỳ suy nghĩ nhậm lao thái thái hôm nay tới này vừa ra sợ là bởi vì không quá yên tâm các nàng thoát ly nhậm ra không chế ở bên ngoài tự lập môn hộ, cho nên muốn muốn tìm cái người một nhà nhìn các nàng. Nhậm Dao anh sự tình chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Có hay không nhậm giao anh nàng đều sẽ tìm cái lấy cớ hướng các nàng này một phòng tất người. Trường giả ban không dám tử, nhậm lao thái thái phải cho tam phòng chỉ người. Lý thị liền nửa điểm từ chối đường sống đều không có, chỉ có thể túi đầu đồng ý. Nhậm lao thái thái thấy lý thị thu người, lúc này mới vừa lòng nói, giao anh tuy rằng không phải ngươi sinh, nhưng là nàng cũng là ngươi nữ nhi, ngươi về sau phải đối nàng thượng điểm tâm. Đóng nàng lâu như vậy, nàng cũng biết giao hấn, lần này trở về liền đem người thả ra đi. Nàng tuổi cũng không nhỏ, cũng không cần phải ngươi nhọc lòng mấy năm Lý thị lại cúi đầu ứng Nhậm Lao Thái Thái lại quay đầu dặn do nhậm giao kỳ Chờ hồi vân dương thành lúc sau Ngươi còn phải đi yến bắc vương phủ bái kiến vương phi Ngươi không phải còn vẫn luôn cùng quận chúa thư từ qua lại sao Vương phi nếu là còn không chịu gặp ngươi Ngươi khiến cho quận chúa giúp ngươi ở vương phi trước mặt nói vài câu lời hay Còn không đợi nhậm giao kỳ trả lời Nhậm Lao Thái Thái liền lại phân pho đứng ở một bên mạch đông ra nói Ngươi đi Vân Dương Thành lúc sau nhớ rõ nhắc nhở chút ngũ tiểu thư. Ta nhớ rõ ngươi là biết chữ, về sau ngũ tiểu thư cấp quận chúa viết thư thời điểm liền từ ngươi hầu hạ bút mực, nghe thấy được không có. Mạch đông ra túi đầu lên tiếng đúng vậy. Thấy nhầm giao kỳ không nói lời nào, Nhậm lao thái thái lại đem nghiêm khắc ánh mắt đầu hướng về phía Nhậm giao kỳ. Nhầm giao kỳ cùng nhầm lao thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi mỉm cười, đã biết, tổ mẫu, là cái biết chữ. Nguyên lai nhậm lao thái thái phái mạch đông ra đi vân dương thành còn có giám thị nàng cùng quận chúa chi gian lui tới y tứ. Nhậm lao thái thái lúc này mới vừa lòng, vây vây tay nói, được rồi, các ngươi đều trở về đi. Mạch đông ra lưu lại, ta còn có chút sự tình muốn công đạo. Lý thị mang theo nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa lui xuống. Vừa ra vinh hoa viện, nhậm giao hoa liền lánh hạ sắc mặt, vừa mới chúng ta liền không nên đồng ý. Cái kia mạch đông ra cũng không biết là người nào, dựa vào cái gì quản chúng ta nội viện. Lý thị thở dài nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trường bối phải cho ngươi sai khiến người, ngươi chỉ có vui mừng tiếp được. Nhầm giao hoa cũng minh bạch đạo lý này, cho nên nàng vừa mới cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, bất quá nàng trong lòng vẫn là nghẹn một bộ khí, thấp giọng mắng, phương thị cái kia tiện nhân nào thứ không cho chúng ta thêm chút loạn nàng liền cả người không được tự nhiên. Nhầm giao kỳ an ủi nàng nói, hảo, bất quá là cái tức phụ tử, đáng giá ngươi như vậy tức điên chính mình. Nàng địa vị lại đại cũng bất quá là cái nô tài, nếu là an thủ bổn phận còn hảo, nếu là không an phận nói. Nhậm giao kỳ cười cười, nhậm lao thái thái thật đúng là cho rằng tùy tiện phái cái nàng người tới là có thể đủ khống chế được tam phòng. Nàng cũng chỉ có thể dùng ra loại này kỹ xảo. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Lý Thị mang theo hai cái nữ nhi hồi Vân Dương Thành. Nhậm thời mẫn bởi vì muốn đi thư viện, đã ở hai ngày phía trước liền đi rồi, nhậm Ích hồng cũng trước rời đi. Trở lại Vân Dương Thành chỗ ở lúc sau. Vô luận là Lý Thị vẫn là Nhậm Giao Kỳ, tỷ mọi đều cảm giác được một trận nhẹ nhàng thích ý, Cứ việc vân dương thành tòa nhà không kịp Nhậm ra nhà cũ một nửa đại. Trở về lúc sau ngày đó, thừa dịp Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa đều ở Lý Thị trong phòng thời điểm, Tuần Ma Ma hỏi như thế nào dàn xếp cái kia mạch Đông ra sự tình. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ nói, an bài ở các quản sự chỗ ở, tổ mẫu không phải làm nàng tới hiệp trợ mẫu thân quản lý nội viện sao? Nhà kho liền giao cho nàng quản hảo, đợi chút liền đem sổ sách giao cho nàng. Này. Thòa đáng sao? Lý thị do dự mà nói. Tuy rằng bởi vì nhậm tam lão ra yêu thích rộng khắp, tam phòng nhà kho đổ vật còn không ít, đại đa số vẫn là rất đáng giá, nhưng là quản nhà kho tổng không có quản nhân sự phong cảnh. Có cái gì không thỏa đáng? Tổ mẫu không phải nói nàng thực có khả năng sao? Vậy có khả năng cho chúng ta nhìn một cái? Bằng không nàng một cái mới tới còn cái gì đều tưởng quản, nàng có cái kia năng lực sao? Nhậm giao hoa hử lạnh nói. Nhậm giao kỳ như vậy an bài cũng là muốn trước thăm dò mạch đông ra đế, biết nàng là cái dạng gì làm người mới dễ ứng phó. chương 311 truyền tin. Tuần ma ma dựa theo nhậm giao kỳ cách nói đi xuống an bài mạch đông ra, trở về lúc sau đối nhậm giao kỳ nói, nô tỳ nói an bài nàng đi quảng nhà kho nàng cũng không có nói cái gì. Nhậm giao hoa vừa lòng nói, xem ra là cái thức thời. Nhậm giao kỳ lại là chờ tuần ma ma kế tiếp nói, có đôi khi thức thời người chưa chắc liền so không thức thời người dễ đối phó. Quả nhiên. Tiếp theo tuần ma ma lại nói, chỉ là nàng đối chỗ ở không quá vừa lòng. Nhầm giao hoa như mày, không phải an bài nàng trụ hậu viện sao? Hậu viện ở trừ bỏ quản sự chính là mấy cái được yêu thích đại nha hoàn, này còn không hài lòng, chẳng lẽ muốn cho ra chính phòng tới cung phụ nàng không thành? Tuần ma ma lắc lắc đầu, nàng đến không phải ngại hậu viện chỗ ở không tốt, chỉ là nói nàng lần này tới vân dương thành lao thái thái còn công đạo nàng làm nàng hầu hạ ngũ tiểu thư bút mực. Nếu là chủ đến ly ngũ tiểu thư xa sợ ngũ tiểu thư sai sử khởi nàng tới không có phương tiện Nhâm giao kỳ nói, kia nàng muốn ở nơi nào Ta ở tây xương bên cạnh nhưng thật ra có cái tiểu nhị phòng Bất quá nơi đó đã ở hai cái đại nhà hoàn Tuần ma ma nói, nô tỉ cũng là nói như vậy Mạch Đông ra nói nàng nguyện ý cùng hai cái nhà hoàng tế một tế Nàng đây là thật muốn muốn cùng hai cái nhà hoàng tế một tế Vẫn là muốn bức cho hai cái nha hoàn cho nàng nhường ra nhà ở Lấy lui làm tiến này nhất chiêu nhưng thật ra khiến cho không tồi. Nhậm giao hoa cười lạnh nói. Nhậm giao kỳ nhưng thật ra sảng khoái mà ứng. Nếu nàng nguyện ý tế liền tế đi, ngươi làm nàng dọn qua đi đi. Tuần ma ma như mày, tiểu thư, này thật sự không có quan hệ sao? Nhậm giao kỳ cười nói, còn có thể có quan hệ gì? Nhậm giao hoa hoán giận nói, thật không biết tổ mẫu nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhậm giao kỳ nhưng thật ra có thể đoán được nhậm lao thái thái là nghĩ như thế nào. Từ mạch đông ra phản ứng tới xem. Trước mắt mà nói nhậm lao thái thái phái nàng lại đây hàng đầu nhiệm vụ là giám thị nàng cùng quận chúa cùng với yến bắc vương phủ kết giao tình huống, sau đó tùy thời hướng nhậm lao thái thái bẩm báo. Tuần ma ma lại đi xuống cấp mạch đông ra an bài chỗ ở, từ một ngày này khởi mạch đông ra cùng bình quả, tăng châm trụ tới rồi cùng nhau. Ngày thứ hai, nhậm giao kỳ dựa theo dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi đi chính mình tiểu trong thư phòng luyện tự, không bao lâu mạch đông ra liền tới đây. Nhậm giao kỳ không nói gì thêm, mạch đông ra liền tiếp nhận tăng châm cấp nhậm giao kỳ mại mực ngũ tiểu thư là phải cho quận chúa viết thư sao? mạch đông gia thấy nhậm giao kỳ đem giấy bình phô tới rồi trên bàn liền hỏi nói nhậm giao kỳ lắc đầu tăng trâm ở một bên nhẹ giọng nói ngũ tiểu thư là muốn luyện tự đâu hơn nữa ngũ tiểu thư không thích ở nàng viết chữ đọc sách thời điểm có người ra tiếng quấy giày nàng mạch tẩu tử ngươi nếu muốn hầu hạ tiểu thư bất mực về sau vẫn là nhớ kỹ tốt hơn mạch tẩu tử gật gật đầu bất quá nàng vẫn là ra tiếng nói ngũ tiểu thư Lão thái thái làm ngài vừa trở về liền cấp quận chúa đi tin. Nhậm giao kỳ nâng cao cổ tay viết chữ, không nói lời nào. Mạch tẩu tử nhìn thoáng qua nhậm giao kỳ viết tự, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, nàng sớm có nghe thấy ngũ tiểu thư tranh chữ đều là tam lão gia thân thủ giáo, một tay tự viết so trong phủ các thiếu gia còn hảo. Chính là nhậm giao kỳ viết chính là kinh kim cương, cũng không phải cấp quận chúa tin. Mạch tẩu tử nhíu nhíu mày, lại nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Nhậm lao Thái Thái làm nàng đốc súc ngũ tiểu thư sớm chút cấp quận chúa đi tin, còn muốn nàng nhắc nhở ngũ tiểu thư nhớ rõ ở tin trung cầu quận chúa ở yến Bắc Vương phi trước mặt vì nhậm ra cầu tình, Hơn nữa đem tin nội dung nhớ kỹ nói cho nàng biết. Nhậm Giao Kỳ mặc xong rồi một chỉnh Thiên Kinh Kim Cương toàn văn đã tới rồi cơm trưa thập phần. Mạch Tẩu Tử ở một bên chờ đến nóng nội, chính cho rằng Nhậm Giao Kỳ hôm nay là cố ý kéo dài không nghĩ viết thời điểm, lại thấy Nhậm Giao Kỳ phân phó bình quả đem nàng phía trước viết chính tả kinh văn dịch hay. Sau đó lại từ trong ngăn kéo nhảy ra tới một trồng giấy viết thư. Nhậm giao kỳ như cũng là không nói một lời, vùi đầu viết chữ. Mạch Đông ra thò lại gần nhìn, liếc mắt một cái liền thấy quận chúa, thấy tin như ngộ mấy chữ, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kế tiếp trên cơ bản không cần Mạch Đông ra nói chuyện nhắc nhở, nhậm giao kỳ đầu tiên là giải thích một phen chính mình gần nhất không có cấp tiêu quận chúa đi tin nguyên nhân, đem chính mình trong nhà sự tình viết ở trong lòng nói cho quận chúa biết được. Sau đó mới thỉnh cầu quận chúa vì nhậm ra ở vương phi trước mặt cầu cầu tình, làm vương phi chịu tiếp kiến chính mình. Nhậm giao kỳ viết nội dung đúng là nhậm lao thái thái công đạo mạch đông ra muốn nhậm giao kỳ viết ở tin thượng những lời này đó, ngoan ngoãn nghe lời đến làm mạch đông ra quả thực đã không có dùng võ nơi. Nhậm giao kỳ viết xong lúc sau chờ tin làm thấu, sau đó làm cho mạch đông ra mặt tự mình trang tới rồi phong thư phong hảo, sau đó ở phong thư thượng vẽ một đoá tiểu hoa, cuối cùng đưa cho bình quả nói, đưa đi đến bắc vương phủ cấp đoạn ma. Thỉnh Yến Bắc Vương phủ người giúp ta đưa đi cấp quần chúa. Mạch Đông ra vội nói, ngũ tiểu thư, ngài không cần viết thượng tên của ngươi sao. Quần chúa như thế nào biết là ngài. Nhầm dao kỳ rốt cuộc chịu cùng Mạch Đông ra nói chuyện, còn thực tâm bình khí hỏa, ta ở tin Trung đã ký tên, ngươi không thấy được. Ta là cái chưa xuất các cô nương ra, như thế nào hảo đem chính mình tên hủy viết ở phòng thư thượng. Nay tin ở đưa đạt quận chúa trên tay thời điểm không biết phải trải qua bao nhiêu người tay. Cho nên ta cùng quận chúa ước hảo ở tin thượng họa thượng đóa tiểu hoa, nàng nhìn thấy liền biết là ta tin. Mạch Đông ra không có gặp qua nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm tin, tự nhiên là không rõ ràng lắm tình huống, bất quá nàng vẫn là để lại một cái tâm nhãn, lập tức cười nói, vẫn là làm nô tỷ đi truyền tin đi, nô tỷ còn không có đi qua hiến bắc vương phủ đâu, làm nô tỷ đi thấy việc đời cũng hảo. Ngũ tiểu thư vừa mới nói là đem tin giao cho một vị họ đoạn ma ma, không biết muốn như thế nào tìm được nàng. Nhầm giao kỳ nhịu như mày, nếu ngươi muốn đi liền đi hảo, làm bình quả cùng ngươi cùng đi đi, dị vãng đều là nàng thay ta đưa tin, ngươi đi theo nàng sẽ biết. Mạch Đông ra vội vàng cười ứng, còn khách khí mà đối bình quả nói, vậy làm phiền bình quả cô nương dẫn đường. Bình quả gật gật đầu, không nói gì thêm liền hành lễ lui xuống. Mạch Đông ra vội vàng theo đi lên. Tiếp thượng trương tu văn bộ phận. Dán một đoạn này chiếu cố một chút di động đảng thân. Không thu phí. Bình quả cùng Mạch Đông gả đến thừa một chiếc xe hướng Yến Bắc Vương Phủ đi. Ở trên xe, Mạch Đông ra nói, Bình quả cô nương, tiểu thư tin đâu. Bình quả nhìn Mạch Đông ra liếc mắt một cái, đem tin đem ra, ở chỗ này. Mạch Đông ra sở trường đi tiếp, một bên cười nói, vẫn là ta tới bắt đi, các ngươi này đó tiểu cô nương trên người đều thích hơn chút hương liệu, dính lên đi không tốt lắm. Bình quả nhữ như mày, bất quá vẫn là làm Mạch Đông ra đem tin lấy đi qua. Mạch Đông ra tiếp nhận tin lúc sau lại cẩn thận nhìn vài lần. Xác định là phía trước nhậm giao kỳ làm cho nàng mặt phong thượng kia một phong mới yên tâm thu được chính mình trong lòng ngực Bình quả cô nương ở ngũ tiểu thư bên người hầu hạ thời gian không ngắn đi Mạch Đông ra hỏi Bình quả gật gật đầu Mạch Đông ra cười nói Bình quả cô nương tính tình thật ổn trọng Không sao thích nói chuyện đâu Bình quả kéo kéo khỏe miệng cười cười Mạch Đông ra lại hỏi Ngũ tiểu thư đi Yến Bắc Vương Phủ thời điểm ngươi đều là đi theo sao Nói như vậy ngươi đối Yến Bắc Vương Phủ rất quen thuộc đi ta còn không có đi qua Yến Bắc Vương phủ, không biết bên trong ma ma bọn nha hoàn được không ở chung. Bình quả ngắn gọn nói, ân, không qua thủ, không biết, không ở chung quá. Đối mặt Bình quả như vậy một gậy gộc đánh không ra cái dám tới người, Mạch Đông gia cũng thực bất đắc dĩ, nàng dọc theo đường đi thử thăm dò hỏi không ít nói, chính là được đến đáp án đều là không đau không ngứa. Sau đó Yến Bắc Vương phủ liền đến trước mắt, Bình quả quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt Mạch Đông gia vào Vương phủ. Sau đó là người bẩm báo nói muốn tìm Đoạn Mama. Ma. Đoạn Mama ma không nói một lát liền ra tới, nhìn đến là nhậm giao kỳ bên người đại nha hoàn, còn có một cái chưa từng có gặp qua tước phụ tử, nàng cũng bất động thanh sắc, gật gật đầu xem như chào hỏi, thái độ không tính là quá nhiệt tình. Bình Quả hỗn gối hành lên nói, "Đoạn Mama ma hảo, chúng ta tiểu thư làm chúng ta đem nàng viết cấp quận chúa tin đưa tới cho ngài." Bình Quả nhìn Mạch Đông Gia liếc mắt một cái. Mạch Đông Gia vội vàng đem tin đem ra, đôi tay đưa cho Đoạn Mama. Ma. Một mặt cười nói, đoạn ma ma hảo. Đoạn ma ma nhìn nàng một cái, gật gật đầu, sau đó đối bình quả nói, ta đã biết, tin sẽ đưa đi cấp quận chúa, các ngươi đi về trước đi. Mạch Đông ra vội nói, đoạn ma ma, chúng ta ngũ tiểu thư trước đó vài ngày hồi bạch hạt chấn, hôm qua mới trở về, cho nên mới không có tới bái kiến Vương Phi, chờ thêm mấy ngày chúng ta ngũ tiểu thư liền tới cấp Vương Phi Thỉnh An. Đoạn ma ma như như mày, nói, Vương Phi gần nhất không có không, chờ thêm một trận lại đến Thỉnh An đi. Nói đoạn ma ma không đợi mạch đông ra nói cái gì liền cầm tin đi rồi. Bình quá nói, tin đưa đến, chúng ta đi thôi. Mạch đông ra cũng không có cách nào, rốt cuộc trong vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, các nàng không đến cho phép là không thể tùy tiện vào đi, chỉ có thể nghị chờ tiếp theo có cơ hội lại cùng vị này đoạn ma ma làm tốt quan hệ. Đoạn ma ma rời khỏi sau lập tức đi tiêu tĩnh Tây sân đem tin cho tiêu tĩnh Tây. Ngũ tiểu thư làm nha hoàn đưa tới là, nói là muốn mang cấp của chúa. Tiêu tĩnh Tây tiếp nhận tin lúc sau nhìn thoáng qua không có ký tên phong thư, nhịn không được cười lên một tiếng, vốt ve tin nói, ơn, hôm nay tới trừ bỏ nàng nha hoàn còn có cái gì người. Đoạn ma ma nói, còn có một cái 40 tới tuổi tức phụ tử, nhìn lạ mặt thật sự, còn đối nô tỳ nói nhậm ngũ tiểu thư muốn tới cấp vương phi thỉnh an. Hẳn là không phải nhậm ngũ tiểu thư bên người người, bởi vì vương phi trước nay liền không có nói qua không thấy nhậm ngũ tiểu thư nói. Tiêu tĩnh Tây gật gật đầu, phân phó đi xuống. Về sau nhậm ra người tới đều trước đưa tới người trước mặt. Người trước đi xuống đi. Đoạn ma ma không người lui xuống. Chờ trong phòng đã không có người, tiêu tinh tây liền đem nhậm giao kỳ tin mở ra, nhìn đến con chúa, thấy tin như ngộ mấy chữ thời điểm hắn sướng suốt, sau đó bật cười lắc lắc đầu. Cứ việc biết này phong thư là nhậm giao kỳ vì đã lừa gạt nhậm ra người sở thi thủ thuật che mắt, tiêu tinh tây cũng vẫn là từng câu từng chữ nghiêm túc xem xong rồi. Bất quá chờ hắn nhìn đến cuối cùng thời điểm đột nhiên đã nhận ra có chút không đúng. Vì thế hắn lại đem tin phục đầu đến đuôi nhìn một lần, sau đó phát hiện tin chính văn từ đệ nhị đoạn bắt đầu, mỗi một đoạn lời nói đầu cái tự liền lên là một câu, nhập ra giang nam sản nghiệp tẫn nhưng nhập quân túi. Tiêu tĩnh Tây không khỏi ngạc nhiên. Nửa ngày, hắn lắc lắc đầu, khẽ thở dài, ta cho rằng chính mình đủ tàn nhẫn, ngươi nhưng thật ra so với ta còn có thể ra tay tàn nhẫn. chương 313 hoạn nạn thấy thật trương. Mạch Đông ra trở về lúc sau liền mang tin hồi bạch hạt chấn, đem hôm nay sự tình nói cho nhậm lao thái thái chỉ là nhậm giao kỳ tin tuy rằng là đưa đi qua, lại là từ Mạch Đông gia tới lúc sau, nhậm giao kỳ liền không còn có nhận được quá tiêu Tĩnh Lâm tin, Mạch Đông gia vẫn luôn thực làm hết phận sự mà nhìn chằm chằm từ ngoại viện đưa vào tới giấy viết thư, lại chỉ có thể bất lực trở về. Nàng cũng lâu lâu nhắc nhở nhậm giao kỳ cấp tiến Bắc Vương phủ đệ thiệp cầu kiến Vương phi, nhậm giao kỳ cũng làm theo, chính là Vương phi nơi đó vẫn luôn là không thấy. Cuối cùng Mạch Đông gia trừ bỏ đem tình hình thực tế đang báo cấp nhậm lao thái thái cũng không có khác biện pháp. Mà nhậm lao thái thái hiện tại cũng không có quá nhiều công phu tới quản tam phòng sự tình, tự nhậm ra đông phủ cùng tây phủ chính thức phân ra lúc sau, đông phủ nhị lao thái thái liền quyết định muốn nhích người đi kinh đô, nhậm nhị lao ra cũng sẽ cùng nhau qua đi, nhưng thật ra nhị thái thái tô thị quyết định tạm thời lưu tại Yến bắc giữ nhà, làm nhậm nhị lao ra mang theo mấy cái gì nương cùng với hai cái nhi tử cùng nhau qua đi, nhậm giao đình nói là muốn lưu lại bồi mẫu thân, lần này cũng không có đi theo tổ mẫu cùng phụ thân đi. Đông phủ lao thái thái này vừa đi tựa hồn là đánh trưởng kỳ lưu tại kinh đô tính toán, đem một ít đáng giá đồ vật, mặc kệ cồng cảnh cùng không đều thu hồi tới đóng gói. Chỉ là đông phủ cùng tây phủ nguyên bản đều là nhậm ra, đông phủ một ít bài trí tuy rằng từ đông phủ ở dùng kỳ thật đều là nhậm ra sản nghiệp tổ tiên, theo lý là không thể bị dọn ly tổ trạch. Bất quá liêu thị cũng mặc kệ điểm này, ở trong lòng nàng, nếu đồ vật ở đông phủ địa giới thượng, như vậy chính là phân cho các nàng kia một phòng Nhậm Lao Thái Thái đã nhiều ngày bị Liêu thị tức giận đến thiếu chút nữa cũng muốn hộc máu. Nhậm Lao Thái Thái kỳ thật cũng không phải cái quá keo kiệt người, nếu là giống nhau đổ vật nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm Liêu thị chiếm chiếm tiểu tiện nghi. Chính là đông trong phủ có hai giá bình phong, hai đôi bình hoa, một ít tranh chữ đều là năm đó Thái Lao gia nhậm bảo minh trên đời thời điểm dùng nhiều tiền thu thập lên trang điểm bề mặt đồ cổ, nói tốt chỉ truyền đại phòng. Trường tử, lần này Liêu thị lại là muốn đem mấy thứ này đều vận chuyển đến kinh đô đi. Nhậm lao thái thái đem nhị thái thái thỉnh qua đi hiểu chi lấy lý động chi lấy tình một phen, nhị thái thái tô thị nhưng thật ra cực hảo nói chuyện, trở về lúc sau liền khuyên bảo liêu thị không cần đem mấy thứ này cũng cùng nhau mang đi, lại nói dọc theo đường đi mang lên này đó cũng không phải thực phương tiện, không nghĩ liêu thị không những nghe không đi xuống còn đem tô thị cấp mắng đi rồi, nói nàng ăn cây táo rào cây sung. Sau đó liêu thị còn khí bất quá ở thân thích nhóm trung gian tản nhậm lao thái thái chênh chua, muốn đuổi bọn hắn này một phòng mình không rời nhà. Liêu thị nghĩ chính mình về sau dù sao đều phải trường cư kinh đô, cũng không sợ lại cùng nhậm lao thái thái xé rách mặt, càng không sợ cái gì thanh danh không hảo. Nguyên bản ở thượng một thế hệ đã bị nhậm ra phân ra đi những cái đó nhà kề lúc này cũng bắt đầu ra tới ồn ào xem náo nhiệt. Thái lao ra nhậm bảo minh trừ bỏ nhậm vĩnh tưởng cùng nhậm vĩnh hòa hai cái con vợ cả ở ngoài còn có con vợ lẽ con cái, bất qua ở nhậm bảo minh qua đời lúc sau bọn họ liền ở phân cực nhỏ một bộ phận tiền tài sau bị đuổi ra đi khắc qua. Mấy năm nay bọn họ cùng nhậm ra dòng chính chi gian ra ngày lễ ngày tết tế tổ thời điểm lui tới cực nhỏ. Hiện tại Đông Phủ cùng Tây Phủ phân ra, nhậm ra như vậy đại sản nghiệp luôn là sẽ chọc đến một ít người đỏ mắt đứng ra nói nói mát người tự nhiên cũng không ít. Nhậm ra hiện tại mặc kệ là Đông Phủ vẫn là Tây Phủ, gần nhất đều rất náo nhiệt, nhậm lao thái thái vội thật sự. Cuối cùng liêu thị cuối cùng là đi rồi, đến nỗi những cái đó sản nghiệp tổ tiên nhậm lao thái thái cũng chịu đựng khí ra chút bạc chuộc trở về trong lòng mong chờ Liêu thị này vừa đi tốt nhất liền không cần lại trở về. Liêu thị cùng Nhậm nhị lao ra rời khỏi sau không lâu, Nhậm Ngũ lao ra cũng muốn đi kinh đô. Nhậm Thời Mậu nguyên bản chính là kinh đô cùng Yến Bắc hai đầu chạy, kinh đô bên kia sản nghiệp hắn lúc ấy cũng có nhúng tay một ít, có đôi khi cái gì mua bán liên lụy tới Yến Bắc cùng Giang Nam hai bên nhậm lao thái gia cũng đều là giao cho Nhậm Thời Mậu, chỉ là mấy năm nay bởi vì vô luận là nhậm gia vẫn là ngũ phòng đều ra không ít đại sự, Nhậm Thời Mậu mới bị vướng Nhậm Thời Mậu lần này đi kinh đô kỳ thật cũng là đánh đi giải sầu chủ ý, hắn muốn mang theo Lâm Thị cùng một đôi nhi nữ cùng đi. Từ kia một lần nhậm lão thái gia lấy phạt tiền tiêu hàng tháng, Phương Thức muốn làm Nhậm Thời Mậu trường giáo huấn lúc sau. Nhậm Thời Mậu cùng Lâm Thị vợ chồng hai người quan hệ liền khi tốt khi xấu. Sau lại Nhậm Thời Mậu nghĩ Lâm Thị còn chưa từng có ra quá Viễn Bắc, lại nhớ tới hai người vừa mới thành thân lúc ấy hắn đáp ứng quá Lâm Thị có cơ hội nhất định sẽ mang nàng đi kinh đô nhìn xem, liền nghĩ mang Lâm Thị cùng nhi nữ cùng đi kinh đô trụ một trận. Này vừa đi có thể đem này đoạn thời gian phát sinh quá không thoải mái sự tình quên cũng hảo. Lâm Thị biết lúc sau rất là cảm động, lại nghĩ tới hai người niên thiếu thời điểm những cái đó nhu tình mật ý, vợ chồng hai người lại bắt đầu hảo đến đường mật ngọt nào lên, Lâm Thị cũng bắt đầu tâm tình cực hảo mà chuẩn bị đi kinh đô sự tình. Nhậm Lao Thái gia vừa lúc có một số việc muốn giao cho nhậm thời mộ đi làm, cho nên cũng không có ngăn cản hắn đi kinh đô. Chỉ là vô luận là nhậm lao thái gia vẫn là nhậm lao thái thái đều đối nhậm thời mẫu muốn mang lâm thị cũng cùng đi sự tình có chút bất mãn. Bất đắc dĩ lúc này đây nhậm thời mẫu thái độ thập phần kiên quyết, nhậm lao thái gia thân thể vừa vặn, cũng không có như vậy nhiều trải qua tới quản hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể từ hắn đi. Ngũ phòng người đối lúc này đây đi ra ngoài đều biểu hiện thực cao hứng phân chấn. Nhậm giao ngọc ở xuất phát tiến đến Vân Dương Thành cùng chính mình nhà ngoại từ biệt thời điểm còn rất là khoe khoang mà đến nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa trước mặt tới khoe ra một phen, rộng lượng mà tỏ vẻ trở về thời điểm sẽ cho các tỷ tỷ mang chút kinh đô đặc sản, nhậm giao hoa liền kém dùng xem thường tới đổi nàng đi rồi. Nhậm ngũ lao ra lần này dịu ra rắc trẻ nguyên bản là tính toán đi cái 1-2 năm lại trở về, không nghĩ tới chính là ngũ phòng này một hàng ngựa xe ở đi đến từ châu thời điểm liền đi không được. Nguyên nhân là Ngũ Thái Thái Lâm thị cùng Nhậm Dao Ngọc mẹ con hai người sinh bệnh. Ngũ Thái Thái Lâm thị cùng Nhậm Dao Ngọc này, một bệnh đều bệnh đến thập phần đột nhiên. Các nàng rời đi Yến Châu thời điểm còn nếm đẹp, chính là ở đi đến nước Châu thời điểm mẹ con hai người liền bắt đầu khí hậu không phục, trên mặt bắt đầu trường bệnh sởi. Nguyên bản cực nhỏ ra cửa người lần đầu tiên đi xa, sẽ có chút khí hậu không phục bệnh trạng cũng hoàn toàn không kỳ quái, cho nên Lâm thị cùng Nhậm Dao Ngọc trừ bỏ ở ẩm thực thượng càng thêm chú ý bên ngoài, cũng cũng không có quá để ở trong lòng quá. Không nghĩ một đường đi xuống đi, Lâm Thị cùng Nhậm Giao Ngọc hai người trên mặt bệnh sởi lại là càng dài càng nghiêm trọng. Nguyên bản chỉ là giống giống nhau bệnh sởi biến thành bệnh thủy đậu như vậy đại, còn mọc ra bọc mủ, một tới gần thậm chí còn có thể nghe đến tanh hôi vị đến từ châu thời điểm hai người thậm chí bắt đầu sốt nhẹ không lùi. Cái này nhưng lo lắng Nhậm Ngũ lao ra, bọn họ lưu tại từ châu cấp Lâm Thị mẹ con chữa bệnh, bất quá thỉnh không ít đại phu xem qua đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, còn đại phu nói có khả năng là nhiễm bệnh dịch đem Lâm Thị cùng Nhậm Giao Ngọc bên người nha hoàn các bà tử đều sợ tới mức không dám phụ cận đi hầu hạ như vậy Lâm Thị cùng Nhậm Giao Ngọc hai người bệnh liền như vậy kéo một tháng Nhậm Gia bên này nghe được tin tức thời điểm Lâm Thị cùng Nhậm Giao Ngọc đã bệnh sắp hơi thở thoi thoát không ít đại phu sau lại thấy đều nói người không có chỉ làm Nhậm Ngũ lao ra chuẩn bị hậu sự cái này làm cho dừng lại ở Tha Hương trời xa đất lạ Nhậm Ngũ lao ra thống khổ không thôi Nhậm Ngũ lao ra viết thư trở về làm Nhậm Gia phái người qua đi tiếp bọn họ trở về. Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc liền tính là cứu bất quá tới nhậm thời mẫu cũng không nghĩ làm thê nữ liền như vậy chết ở tha hương. Húng chi hắn còn muốn trở về thử xem xem Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc có phải hay không khí hậu không phục. Hắn không khỏi mong đợi có lẽ trở về đến Bắc lúc sau các nàng liền không thuốc mà khỏi đâu. Bất quá nhậm ra bên này nhận được tin lúc sau lại là không quá nguyện ý làm còn không có điều tra ra nguyên nhân bệnh Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc liền như vậy trở về. Vạn nhất thật là bệnh dịch làm sao bây giờ. Nhậm ra tổng không thể toàn cấp lâm thị cùng nhậm giao ngọc hai người cho cùng. Vì thế nhậm lao thái thái phái quản sự qua đi làm quản sự ổn định nhậm ngũ lao ra, còn đáp ứng cho hắn thỉnh mấy cái yến bắc bên này danh y hề qua đi, làm nhậm ngũ lao ra trước không cần vội vã lên đường đem người đưa về tới. Nhậm ra thái độ làm đang trải qua thật lớn thống khổ nhậm ngũ lao ra khiếp sợ rất nhiều phẫn nộ không thôi, hắn chưa từng có nghĩ đến ở chính mình nhất yêu cầu người nhà trợ giúp thời điểm, nhậm ra sẽ như vậy đối đại hắn thế nữ. Nhậm ngũ lao gia tử sau trưởng thành tuy rằng cũng không có vì nhậm gia đã làm cái gì đại công hiến, nhưng là hắn ở nhậm lao thái gia giáo dục dưới từ trước đến nay hết thể lấy gia tộc vì trước, vì gia tộc làm việc thời điểm cũng là cần cụ chăm chỉ, cứ việc hắn biết dựa theo nhậm gia định gia tới gia quy, chờ đến nhận chức lao thái gia qua đời lúc sau nhậm gia gia sản hắn có thể phân đến cũng không nhiều, ngũ thái thái còn bởi vì những việc này cùng hắn hồng quá vài lần mặt, trách hắn vì vội. Nhậm gia sự tình một năm khó được lưu tại Yến Bắc Bồi Nàng, Nói hắn là ở vì người khác làm áo cưới. Chính là Nhậm Ngũ lao gia như cũng là nghiêm túc làm Nhậm Lao Thái gia cùng Nhậm Đại lao gia giao cho chuyện của hắn, vẫn chưa từng bởi vì Lâm thị châm ngòi mà sinh ra cái gì oai tâm tư, ở trong lòng hắn hắn là nhậm gia người, nhậm gia dưỡng dục hắn, hắn vì nhậm gia làm việc là theo lý thường hẳn là, hơn nữa Nhậm Ngũ lao gia cảm thấy Nhậm Đại lao gia không phải không màng huynh đệ thủ túc tình nghĩa người, chờ đến hắn trưởng gia thời điểm nhất định sẽ hậu đái huynh đệ. Chính là lúc này đây, Nhậm ngũ lao ra lần đầu tiên đối chính mình sinh ra hoài nghi Nhậm ra không nghĩ làm nhậm ngũ lao ra mang theo gần chết lâm thị cùng nhậm giao ngọc hồi nhậm ra Nhậm ngũ lao ra chưa xót tức giận rất nhiều chỉ có thể xin giúp đỡ chính mình tam ca nhậm thời mẫn Nhậm thời mẫn nhưng thật ra niệm huynh đệ chi tình Làm lý thị phái người đi đem vân dương thành biệt viện thu thập một chút Lại làm người đi tìm đại phu Sau đó phái mấy cái quản sự mang theo người đi tiếp nhậm thời Mẫu. Chương 313 độc Phấn hồng 960 Nhậm Giao Kỳ biết tin tức này lúc sau cực kỳ kinh ngạc, từ nhậm thời mẫn nơi đó muốn tới nhậm thời mẫu viết trở về tin nhìn kỹ một lần. Nhậm Giao Hoa cũng không có đoán trước đến Lâm Thị cùng nhậm Giao Ngọc mẹ con rời đi phía trước vẫn là một bộ khoe khoang vô cùng bộ dáng, lúc này mới rời đi Yến Bắc một tháng thời gian liền ra chuyện như vậy. Nàng tuy rằng rất là chán ghét Lâm Thị cũng không thích nhậm Giao Ngọc, nhưng là mặc kệ nói như thế nào các nàng dù sao cũng là thân nhân, nhậm Giao Hoa lại chán ghét các nàng cũng chưa từng có hy vọng các nàng sẽ ra chuyện. Thế nào? Tin thượng nói là bệnh gì sao?" Nhậm Giao Hoa hỏi Nhậm Giao Kỳ nói. Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, một bên lại đem tin chung Nhậm Thời Mẫu đối Lâm Thị cùng Nhậm Giao Ngọc phát bệnh thời điểm bệnh trạng nhìn kỹ một lần, Nhậm Thời Mẫu vì làm Nhậm Thời Mẫn giúp hắn tìm đại phu sớm cho kịp hiểu biết đến tình huống, đem Lâm Thị mẹ con hai người chứng bệnh công đạo đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Nhậm Giao Kỳ một bên xem một bên nói, vừa mới bắt đầu phát bệnh thời điểm trên mặt chỉ là nổi lên chút như vậy lớn nhỏ tiểu ngẩn đáp. Đại phu xem qua lúc sau nói là khí hậu không phục khiến cho bệnh trạng, các nàng uống lên mấy tể dược lúc sau cho rằng quá một thời gian liền sẽ chính mình tiêu đi xuống, không nghĩ cuối cùng ngật đáp chuyển biến xấu còn hóa mủ hiện tại trên mặt cùng trên cổ đã không có một khối tốt địa phương. Nhậm giao kỳ vừa nói một bên như mày. Nhậm giao hoa nghe trên mặt thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, nàng nghĩ nghĩ, hỏi nhậm giao kỳ nói, như thế nào đều phát ở trên mặt? Ngươi nói có thể hay không là... Nhậm giao hoa tưởng nói có phải hay không Phương Di Nương ra tay. Lúc trước Phương Di Nương chính là bị Lâm Thị cấp hoa bị thương mặt, đến nỗi Phương Di Nương đến bây giờ còn không dám ra tới gặp người. Nhậm giao hoa nghe phía dưới người lặng lẽ nghị luận, phía trước có cái nhà hoàn cấp Phương Di Nương đưa rửa mặt thủy thời điểm đã quên kịp thời rời khỏi tới, kết quả thấy được không có che mặt xa Phương Di Nương, đến nỗi bị trên mặt nàng thương sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước Lâm Thị kia mấy đao hoa đến có bao nhiêu trọng. Lâm Thị Hoa đến có bao nhiêu trọng, Phương Di Nương trong lòng liền có bao nhiêu hận. Nhậm ra Hoa cảm thấy lấy Phương Di Nương tính tình, nàng khẳng định sẽ tìm Lâm Thị trả thù trở về. Chính là lệnh người ngoại ý muốn chính là, tự Phương Di Nương bị thương lúc sau, nàng liền đem chính mình nốt ở trong viện. Lâu như vậy, đừng nói là trả thù Phương Di Nương, ngay cả chính mình cửa phòng nàng đều cơ hồ không có ra quá, nàng giống như là quên mất chính mình mặt là như thế nào bị thương giống nhau. Mà ngũ thái thái Lâm Thị cũng dần dần từ sự phát lúc sau nơm nớp lo sợ sợ Phương Di Nương trả thù không dám xuất viện môn đến gần nhất lại bắt đầu sinh động ở bạch hạc chấn cấp thái thái vòng chúng. Nhậm giao hoa cơ hồ muốn cho rằng chuyện này liền phải như vậy bóc đi qua. Chính là lúc này đây Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc bệnh phát ở trên mặt, nhậm giao hoa phản ứng đầu tiên chính là Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc có phải hay không bị Phương Di Nương cấp trả thù. Chính là nếu thật là Phương Di Nương nói, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Nhậm giao hoa còn không có nói ra nhậm giao kỳ liền minh bạch nàng ý tứ, bởi vì nàng cũng nghĩ đến này một tầng, loại chuyện này phương di nương không phải làm không được. Thấy nhậm giao kỳ không nói gì, nhậm giao hoa lại có chút nghĩ trăm lần cũng không ra nói, nếu thật là nàng, nàng cũng quá có thể nhịn đi. Mấy năm nay đều không có động tính gì. Nhậm giao hoa biết nếu lâm thị mặt là ở nàng còn ở nhậm ra thời điểm xảy ra vấn đề, người khác liên tưởng đến nàng cùng phương di nương năm đó thù hận sau nhất định sẽ hoài nghi đến phương di nương trên người. Chính là Lâm Thị là ở Gia Yến Bắc lúc sau mới xảy ra chuyện, ai lại có cái gì lý do đi hoài nghi một cái đang ở nội viện cơ hồ không thế nào ra cửa di nương. Nhậm giao kỳ là ăn qua phương di nương mệt, biết nàng là một cái cực có nhẫn mại người, chỉ cần là có thể đạt tới mục đích của chính mình, đừng nói là ngủ đông mấy năm, liền tính là mười mấy năm vài thập niên nàng cũng là có cũng đủ nhẫn mại. Nàng thầm than một tiếng lại lần nữa nhắc nhở nhậm giao hoa nói, cho nên ta luôn là muốn ngươi không cần cùng nàng cùng nhậm giao anh sinh ra chính diện xung đột. Bởi vì so với thủ đoạn cùng ngân độc, người vĩnh viễn không phải là nàng đối thủ. Nhậm giao hoa tiếp nhận nhậm giao kỳ trong tay tin đem lâm thị cùng nhậm giao ngọc thảm trạng nhìn một lần, cũng không khỏi lòng còn sợ hãi, nàng sát mặt khó coi nói, ta đây có phải hay không muốn cảm tạ nàng những năm gần đây đối ta xem như thủ hạ lưu tình. Nhậm giao kỳ nghe vậy lại là nhớ tới nhậm giao hoa đời trước sự tình, đối nhậm giao hoa loại người này mà nói hủy hoại nàng mặt cũng không thể chân chính hủy hoại nàng cho nên Phương Di Nương cuối cùng hủy hoại nàng nhất để ý cũng là chỉ có kiêu ngạo. Đối phó địch nhân, liền phải lựa chọn nàng nhất để ý uy hiếp tới công kích, đây là Phương Di Nương lời gian. Bởi vậy Phương Di Nương ở đối phó Lâm Thị thời điểm đầu tiên là từ nhậm thời mộ xuống tay, chỉ vì Lâm Thị cả đời này nhất đắc ý chính là nàng gả cho một cái toàn tâm toàn ý đối đãi nàng chưa từng nhị tâm tướng công, Khang Di Nương chính là như vậy xuất hiện. Mà hiện tại nàng lựa chọn làm lâm thị cùng lâm thị chỉ có nữ nhi ở đã trải qua nàng sở trải qua thống khổ lúc sau, chết ở tha hương. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi không nói gì. Nhậm giao hoa nói tiếp, tuy rằng này đó đều là chúng ta suy đoán, bất quá ta lại cảm giác nhất định là cùng nàng có chút quan hệ. Ngươi nói nàng là như thế nào làm? Hạ độc sao? Như thế nào cái hạ pháp? Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, nếu thật là cùng nàng có quan hệ, hẳn là hạ độc không thể nghi ngờ. Nhậm giao kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ tin chung về lâm thị mẹ con bệnh tình miêu tả, châm chức nói, đến nỗi cái này độc lạ như thế nào hạ, ta đoán không phải ở thức ăn chính là ở thông thường dùng vật trung động tay chân. Nếu là thức ăn nói, vì sao ngũ thúc cùng ngũ đệ bọn họ đều không có sự. Ra cửa bên ngoài, này dọc theo đường đi bọn họ hẳn là đều là một bàn dùng cơm đi. Nhậm giao hoa cũng nghiêm túc phân tích nói. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, tán đồng nói, ngươi nói rất đúng. Ta tưởng hẳn là cũng không phải ở quần áo thượng bởi vì xảy ra chuyện chính là mặt các nàng trên người lại không có việc gì nàng nghĩ tới cái gì dừng một chút lại hỏi nhậm giao hoa nói nếu ngươi trên mặt dài quá tiểu ngật đáp lại muốn ra cửa nói ngươi sẽ như thế nào làm nhậm giao hoa nghĩ nghĩ sắt một tầng hậu phấn đem trên mặt bệnh sởi che khuất nhậm giao kỳ gật gật đầu nàng nhớ tới lâm thị cùng nhậm giao ngọc sau lại bệnh tình tăng thêm sự tình nguyên bản chỉ là dài quá chút dôm như vậy lớn nhỏ tiểu ngật đáp lâm thị cùng nhậm giao ngọc đều là cực muốn thể diện lại người thích cái đẹp Các nàng lại vừa lúc ra cửa bên ngoài, cho nên nhất định sẽ ở trên mặt nhiều phát một tầng phân tới che dấu, chỉ là sau lại trên mặt bệnh trạng lại là càng ngày càng nặng. Nhầm giao hoa phản ứng lại đây, lập tức nói, ngươi là nói nàng hạ độc nói vô cùng có khả năng là đem độc hạ ở các nàng sử dụng son phấn. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, đứng dậy đối nhầm giao hoa nói, ta này đi tìm phụ thân, làm hắn cấp ngũ thuốc đi tin thời điểm nhắc nhở một chút ngũ thuốc, nếu thật là hạ độc nói hiện tại tìm ra độc nguyên nói không chừng ngũ thẩm cùng bắt muội muội còn có thể cứu chữa nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa ý tưởng giống nhau nàng cũng không thích lâm thị thậm chí có thể cho nàng một chút tiểu giao huân sự tình nàng cũng rất vui lòng đi làm nhưng là này cũng không đại biểu nhậm giao kỳ có thể chơ mắt nhìn các nàng đi tìm chết nếu liên lụy đến tính mạng việc nhậm giao kỳ cũng không thể ở đoán được các nàng sinh bệnh nguyên do lúc sau còn ở nơi này giả câm vợ điếc, nói như vậy nàng cùng phương di nương chi lưu lại có cái gì khác nhau nghe được có thể cứu người Nhậm Giao Hoa lập tức gật đầu, đúng vậy, ngươi mau đi. Nhậm Giao kỳ đi thư phòng tìm được Nhậm Thời Mẫn, nàng cũng không có nói chính mình khẳng định Lâm Thị cùng Nhậm Giao Ngọc hai người nhất định là chúng độc, nàng chỉ là nói cho Nhậm Thời Mẫn nàng đã từng ở đâu một quyển sách nhìn thấy quá, có người chúng độc bệnh trạng cũng là trên mặt nổi lên rôm giống nhau, tiểu ngật đáp như là khí hậu không phục bộ dáng. Nếu cấp Lâm Thị cùng Nhậm Giao Ngọc chữa bệnh đại phu đều tìm không thấy các nàng bệnh mẫu chốt nơi, không bằng đổi một cái ý tưởng đi tìm xem nguyên nhân bệnh. Có hay không khả năng lâm thị. Cùng nhậm giao ngọc là bởi vì ở đường xá chung lầm thực hoặc dùng lộn thứ gì đến nỗi chúng độc chính mình còn không biết. Nhậm Thời Mẫn nghe xong lúc sau cảm thấy nhậm giao kỳ nói cũng có chút đạo lý, Tại lại lập tức cấp nhậm Thời Mậu đi một phong thơ nhắc nhở hắn làm đại phu hướng chúng độc phương hướng tìm một chút nguyên nhân bệnh. Nhậm giao kỳ ở một bên nhìn nhậm Thời Mẫn viết thư, một bên còn nhắc nhở nói, cha làm ngũ thuốc cha một cha kia mấy ngày thức ăn cùng với ngũ thầm thầm cùng bắt muội muội hàng ngày dùng vật, vài thứ kia đều phải lưu trữ. Trước đừng ném. Nếu thật là chúng độc, có thể cha ra độc nguyên nói không chừng ngũ thẩm thẩm cùng bắt muội muội còn có được cứu trợ. Nhậm thời mẫn lại đem nhậm giao kỳ nhắc nhở sự tình viết ở tin trung, làm người nhanh chóng cấp nhậm thời mẫu tặng qua đi. Nhậm thời mẫu nhận được nhậm thời mẫn tin thời điểm đã tới rồi thật định rồi, hắn lập tức tự mình đi điều tra dọc theo đường đi bọn họ thức ăn cùng với Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc hàng ngày dùng vật. Lúc này Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc tình hình kỳ thật đã thực không lạc quan hai người có thể hay không tồn tại trở lại vân dương thành vẫn là cái vấn đề, đặc biệt là nhậm giao ngọc, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, phát bệnh lại phát đến sớm, thân mình có chút kháng không được, lúc này đã co vài ngày chưa từng ăn cơm, nhậm thời mẫu gấp đến độ tự mình dùng cái muỗng uy nữ nhi uống cháo, chính là nhậm giao ngọc lại là liền nuốt động tác đều sẽ không làm, đại phu phán đoán nhậm giao ngọc lúc này đã là hấp hối hết sức, nhậm thời mẫu đường đường một đại nam nhân mỗi lần đều là ngồi vào trước giường bưng cháo chén nhìn thê nữ khóc đến nệ nào. Cũng may lâm thị tình hình muốn tốt một chút, cũng có chút ý thức, nhìn đến nhậm thời mẫu nhìn nàng khóc bộ dáng luôn là ngạnh trống đem đồ ăn cùng dược đều nuốt vào, nước mắt lại là vẫn luôn không có dừng lại quá, làm người nhìn đều cảm thấy chua sót. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nhậm thời mẫu đem nhậm thời mẫn tin làm như có thể cứu sống thê nữ cuối cùng một đạo ánh giảm đông, hán bài cha là tình tế đến liền hai người dùng quá lược đều không có buông tha, có thể coi như là không chút cầu thả. Kết quả nhậm thời mẫu quả nhiên ở mẹ con hai người ngày thường dùng bột nước chung cha ra vấn đề. Lâm thị cùng Nhậm Dao Ngọc hai người dùng đều là từ nhậm gia mang lại đây son phấn. Lâm thị Ái Mỹ, Nhậm Dao Ngọc tùy mẫu thân, còn tuổi nhỏ đối mặc quần áo trang điểm cũng đều cực kỳ để ý mẹ con hai người dùng phấn mặt cùng bột nước đều là tốt nhất, là Vân Dương Thành trung nhất nổi danh hoa tưởng dung, cửa hàng son phấn bán trân châu đào hoa phấn, muốn năm lượng bạc một hộp. Tiến bác danh môn thái thái các tiểu thư không ít đều là dùng loại này trân châu đào hoa phấn. Thậm chí kinh đô một ít các phu nhân đều mộ danh làm người nhà tới mua quá, cho nên loại này phấn liền tính là mang đi kinh đô cũng là thực lấy đến ra tay. Lâm Thị trước khi rời đi làm người đi hoa tưởng dung mua 6 hộp, còn chuẩn bị đưa cho kinh đô tứ thái thái cùng lục tiểu thư nhậm giao phượng một người một hộp. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là này mấy hộp trần châu đào hoa phấn xảy ra vấn đề. Chương 314 Biết vấn đề là ra ở bột nước thượng, nhậm thời mẫu lập tức làm mấy cái đại phu kiểm tra bột nước trung hàm chính là nào một loại độc dược. Hảo cấp lâm thị cùng nhậm giao ngọc giải độc. Mà biết được người bệnh sắc thật là trúng độc, đại phu nhóm cuối cùng không hề bó tay không biện pháp, mấy cái đại phu tụ tập ở một chỗ, từng người phát huy sở trường. Với lúc nhậm thời mẫn phía trước cho bọn hắn tìm tới đại phu chúng có một cái am hiểu công nhận độc vật, nhận ra tới trộn lẫn ở bột nước trung đồ vật là bị một loại có độc tiềm thư ngọc độc ngâm quá, muốn giải độc nhưng thật ra cũng không khó. Chỉ là nhậm giao ngọc hiện tại thân thể quá mức hư nhực rồi. Không biết rót dược cuối cùng có thể hay không ngao đến qua đi, dù sao cũng là dược ba phần độc, giải dược cũng không phải hoàn toàn vô hại, nhậm giao ngọc hiện tại thân thể trạng huống thật sự là làm người không dung lạc quan. Nhậm ngũ lao ra nhìn nằm ở mặt vào suy yếu đến không có một chút tức giận nhậm giao ngọc cũng là không có một chút biện pháp, chỉ có thể cắn răng làm đại phu dùng dược. Rốt cuộc có hy vọng tổng so nằm chờ chết hảo. Đại phu suốt đêm đuổi phối ra tới hiểu biết dược, cấp lâm thị cùng nhậm giao ngọc đều rót đi xuống một chén lại làm bọn nha hoàn đem miên khăn dùng dược vật tầm ướt cấp lâm thị cùng nhậm dao ngọc đắp mặt. Tới rồi ngày thứ hai, chờ giải dược đã rót đi vào ba chén thời điểm lâm thị tình huống rốt cuộc chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng trên mặt cùng trên cổ bọc mũi vẫn là không có cách nào tiêu đi xuống, nhưng là đã có đóng vảy xu thế. Thả phía trước cấp lâm thị rót thuốc thời điểm, rót đi vào một chén, nàng có thể nhổ ra hơn phân nửa, hiện tại lại là có thể đem dược chính mình nuốt vào, còn có thể dùng đến đi vào một ít cháo loãng. Lâm Thị chuyển biến tốt đẹp lệnh nhậm thời mẫu vui mừng quá đỗi, hắn càng là từ kia một khắc khởi liền ngồi tới rồi thuyền mép giường một bước cũng không chịu rời đi, hắn hy vọng có thể nhìn chính mình thê nữ đều hảo lên. Lúc này Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc mặt trên cổ tình hình đều cực kỳ đáng sợ, trên người còn gặp nạn nghe khí vị, liền phụ cận tới cấp các nàng đắp mặt bọn nha hoàn đều sẽ cố ý tránh đi ánh mắt ngừng thở, chính là nhậm thời mẫu lại là một chút cũng không thèm để ý. Lâm Thị còn lại là vẫn luôn nhìn nữ nhi cùng chính mình trợ phu, nàng còn thực suy yếu không thể nói chuyện. Nhưng là nước mắt lại là vẫn luôn không có dừng lại quá. Nhậm giao ngọc tình huống liền không tốt lắm, dược đều là làm người trực tiếp rót hạ hầu, lại là một chút tỉnh táo lại dấu hiệu cũng không có. Đại phu nói là bởi vì nhậm giao ngọc lần này hao tổn quá lớn, mặc dù là có thể giải độc, độc dược đối thân thể thương tổn lại là đã tạo thành, có thể hay không tỉnh lại chỉ có thể mặc cho số phận. Từ biết lâm thị cùng nhậm giao ngọc là chúng độc lúc sau, nhậm thời mổ vì nắm chặt thời gian cấp mẹ con hai người giải độc, liền không có lại hướng Yến Châu lên đường Bọn họ ngừng ở thật định, tạm thời thuê một nhà quê nhà nhân ra sân ở xuống dưới. Tới rồi ngày thứ tư, Lâm Thị trong cơ thể độc tố đã bị thanh trừ ra tới hơn phân nửa, nàng cũng có thể đủ mở miệng nói chuyện. Chỉ là Lâm Thị cùng nhậm thời mẫu vợ chồng hai người lại là chỉ có thể hai mắt đấm lệ tương xem. Lâm Thị chuyển biến tốt đẹp lại đây kia một phần vui sướng đã bị nhậm giao ngọc tùy thời khả năng sẽ chết đi bóng ma sở bà phủ. Nhậm giao ngọc hiện tại tình hình kỳ thật đã so với phía trước hảo một ít. Bởi vì độc tố bị rửa sạch xuất thân thể duyên cớ nàng có thể chính mình ướt, chỉ làm ai cho đến ngày thứ 10 đều không có tỉnh táo lại. Lúc này Lâm Thị đã có thể số giường, trên mặt nàng ngật đáp cũng đều kết sẹo Đại phu nói chờ xẻo rơi xuống lúc sau trên mặt sẽ lưu lại một ít màu trắng ấn ký, muốn hoàn toàn tiêu trừ là không có khả năng, nhưng là vẫn luôn sát dược nói quá cái 2-3 năm ấn ký sẽ đạm đi không ít, Lâm Thị là nữ tử, dùng chút son phấn nói cũng sẽ không quá dò người. Lâm Thị nguyên bản là thực để ý chính mình dung mạo nếu là ngày thường nàng nghe được chính mình trên mặt sẽ lưu lại không ít hố hố điểm điểm ấn ký khẳng định sẽ sống không bằng chết chỉ là lúc này đây Lâm Thị đã ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến hơn nữa Nhậm Giao Ngọc còn không có tỉnh lại nàng thật sự là đã không có tâm tình cùng trải qua đi để ý chính mình mặt nha hoàn bưng đồ ăn tiến vào mời ngồi trên đầu giường Lâm Thị cùng Nhậm Thời mậu dùng cơm bọn họ hiện tại ăn cơm đều là trực tiếp ở mép giường chi cái bàn Lâm Thị có thể đứng dậy lúc sau cũng một bước cũng không chịu rời đi Nhậm dao Ngọc cũng không chịu hồi Yên Châu Nàng sợ chính mình một cái không thấy nữ nhi liền không về được, này hơn một tháng, Lâm Thị cùng nhậm thời mộ đều gầy một vòng lớn, Lâm Thị càng là gầy đôi mắt đều lõm vào đi. Lâm Thị ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm vào nữ nhi, lắc lắc đầu, ta ăn không bô, ngũ lang ngươi nhanh ăn đi. Nhậm thời mộ thở dài một hơi, tiếp nhận nha hoàng đệ đi lên chén, dùng canh gà đem cơm quấy đều, lại dùng cái thìa múc đưa đến Lâm Thị bên miệng, ăn mấy khẩu đi, ngươi đừng lại ngã xuống, bằng không ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Thị nghe vậy lại rớt xuống nước mắt tới, nàng hít hít cái mũi tiếp nhận nhậm thời mẫu trong tay chén cùng điều canh, ta chính mình ăn, ngươi cũng ăn chút. Nhậm thời mộ gật gật đầu, đem chén cho Lâm Thị, chính mình cũng đem cơm dùng canh quái, nhanh chóng ăn xong rồi một chén. Mấy ngày nay, nhậm thời mẫu muốn chiếu cố Lâm Thị lại muốn chiếu cố nhậm rau ngọc, ăn cơm vẫn luôn là như vậy không chú ý. Lâm Thị nhìn hắn ăn xong rồi một chén, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, nàng sợ nhậm thời mẫu lo lắng nàng, chính mình cũng túi đầu ăn một lát Nhậm Thời Mẫu thấy Lâm Thị ăn cơm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng áp lực cũng ít một ít. Lâm Thị chỉ ăn nửa chén liền ăn không vô, Nhậm Thời Mẫu cũng không hề miễn cưỡng nàng, làm nha hoàn đem chén đũa đều thu thập đi xuống, sau đó đi ra ngoài tịnh phòng thay quần áo. Chờ Nhậm Thời Mẫu trở về thời điểm, lại thấy Lâm Thị mặt hướng cửa quỳ gối mép giường, nàng đôi tay hợp cái, biểu tình thập phần thành kính mà ở nhẹ giọng nói cái gì, tựa hồ là ở hứa nguyện. Nhậm Thời Mẫu chờ nàng nói xong lúc sau mở bừng mắt mới đi qua đi. Rối tay đem nàng kéo thân, thuận tay cho nàng vô vô làn váy thượng bụi đất. Ta nhớ do ngươi không tin Phật. Lâm Thị lôi kéo nhậm thời mẫu tay hai người lại ngồi trở lại mép giường, nguyên bản là không tin, nhưng là về sau ta sẽ vẫn luôn tin đi xuống. Lâm Thị nói quay đầu nhìn về phía nhậm thời mẫu phía trước không biết có phải hay không nằm mơ, ta ở cảm giác chính mình sắp chết rồi lúc ấy, giống như thấy được Phật Quang. Chính là ta lại có thể cảm giác được ngươi lôi kéo tay của ta ở khóc, nói làm ta đừng rời khỏi ngươi. Nói ta đã chết người không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhâm thời mộ gật gật đầu, nắm lấy Lâm Thị tay nói, ta là nói qua. Lúc ấy Lâm Thị liền dược đều nuốt không xuống, hắn cấp thằng khóc, Lâm Thị cũng vẫn luôn ở lưu nước mắt, hắn cũng không biết nàng lúc ấy có phải hay không tỉnh. Lâm Thị túi đầu cười cười, khi đó ta rất là khó chịu, tuy rằng biết đã chết là có thể giải thoát rồi, nhưng là ta còn là luyến tiếp. Ta liền cầu kia một đạo chỉ nói, chỉ cần lần này có thể làm ta sống sót toàn chúng ta phu thê duyên phận. Từ nay về sau ta nhất định dốc lòng hướng Phật, đương Phật tổ dưới tòa tín đồ, về sau cũng một lòng hướng thiện, trong lòng không có ác ý. Sau đó ta thật sự tỉnh lại. Lâm Thị dừng một chút, quay đầu đi xem Nhậm dao Ngọc, rồi tay sờ sờ nàng tóc mái, nhẹ giọng nói: Vừa rồi ta lại hướng Phật tổ hướng nguyện, chỉ cần hắn có thể làm Ngọc Nhi cũng tỉnh lại, ta nguyện ý này một đời vẫn luôn đỉnh như vậy một khuôn mặt, coi như là ta chính mình làm chuyện sai lầm nên được báo ứng. Nay một đời, kiếp sau, ta, ngươi, Ngọc Nhi, Kiệt Nhi. Chúng ta vẫn luôn đều làm người một nhà, liền tính là sinh ở người thường ra cũng hảo, nghèo khổ một ít cũng hảo, dù sao chúng ta muốn vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau. Lâm Thị ngầng đầu nhìn về phía nhậm thời mộ, Dương Dương nói, tướng công, ngươi có chịu không? Nhậm thời mộ cũng rơi lệ, hắn đem Lâm Thị ôm vào trong lòng ngực, nói giọng khàn khàn, hảo, vô luận thế nào, chúng ta đều làm người một nhà. Lâm Thị ở nhậm thời mộ trong lòng ngực nhịn không được khóc lên tiếng tới đương nàng nằm ở trên giường nhìn đến nhậm thời mẫu vẻ mặt tuyệt vọng nhìn nàng rơi lệ không ngừng thời điểm nàng là thật sự tỉnh ngộ lại đây nàng đã có phu như thế lại còn mạnh hơn cầu khác còn muốn cùng người tranh cường hao thắng cũng khó trách ông trời cũng nhìn không được năm lần bảy lượt cho nàng hàng thai lấy kỳ trừng phạt cẩn thận ngấm lại nàng cả đời này có một cái nhậm thời mẫu như vậy không rời không bỏ trợ phu có một đôi khỏe mạnh hoạt bát như nữ an mặc không lo nàng còn thiếu cái gì nàng hiện tại lo lắng nhất hẳn là ông trời xem nàng không vừa mắt. Đem nàng đã tới tay hạnh phúc thu hồi đi. Lâm thị tưởng, chỉ cần ông trời nguyện ý đem nàng nữ nhi còn cho nàng, làm nàng làm chuyện gì nàng đều nguyện ý. Chỉ hy vọng ông trời không cần ghét bỏ nàng tỉnh nộ quá muộn mới hảo. Lúc này có nha hoàn vào được, ngũ lao ra, tam lão ra lại chuyển tin tới. Nhầm thời mộ vội tiếp nhận nha hoàn đưa qua tin, mở ra tới xem qua, sau đó đối lâm thị nói, tam ca nói sẽ lại tiếp tục giúp chúng ta phóng mấy cái am hiểu cùng độc vật giao tiếp đại phu hoặc là dược sư. Hỏi chúng ta muốn hay không trước mang Ngọc Nhi hồi Vân Dương Thành đi. Lâm Thị có chút do dự, trên đường sóc này Ngọc Nhi có không chịu nổi. Nhầm thời mẫu nghĩ nghĩ nói, Ngọc Nhi vẫn luôn không tỉnh, đại phu cũng đều bó tay không biện pháp, nơi này lại là vùng hoang vu giã ngoại, hoàn cảnh cũng không tốt lắm, không bằng vẫn là mang Ngọc Nhi về trước Vân Dương Thành đi. Kiện Nhi hiện tại tuy rằng có tam ca tam tẩu giúp chúng ta nhìn, tam ca nói kia hải tử cũng vẫn luôn ở lo lắng chúng ta, mỗi ngày đều ăn không ngon. Nhậm ích kiện phía trước đã bị Nhậm thời mậu trước đưa đến Vân Dương Thành, hắn lúc trước cũng sợ Lâm Thị cùng nhầm giao ngọc bệnh tình là sẽ lây bệnh, sợ nhi tử sẽ nhiễm. Lâm Thị cũng lo lắng nhi tử, nàng nhìn nhìn hôn mê không tỉnh nhầm giao ngọc, vẫn là gật gật đầu, vậy đi về trước đi. Nhầm thời mậu nghĩ nghĩ, đối Lâm Thị nói, ta biết ngươi trước kia vẫn luôn không thích tam tẩu, bất quá lần này vô luận là tam ca vẫn là tam tẩu đều không so đo hiểm khích trước đây giúp chúng ta không ít vội. Ngươi có thể giải độc Ngọc Nhi có thể chuyển biến tốt đẹp cũng vẫn là bởi vì tam ca kịp thời gửi thư nhắc nhở ta cha một cha có phải hay không bởi vì các ngươi trúng độc, về sau ở tam tẩu trước mặt ngươi vẫn là đối nàng khách khí điểm đi. Lâm Thị gật gật đầu, ta đã biết, về sau ta đem bọn họ đều đương ân nhân. Đối ân nhân không khách khí, ta cũng sợ báo ứng. chương 315 Ngày thứ hai, nhậm thời mẫu liền mang theo Lâm Thị cùng hôn mê bất tỉnh nhậm giao Ngọc khởi hành hồi Yến Châu. Lý Thị đã rửa theo Nhậm Thời Mẫn phân phó đem Nhậm ra ở Vân Dương Thành biệt viện thu thập hảo, chỉ chờ Ngũ lao ra một nhà trở về trụ là được. Bởi vì không yên tâm làm nhậm ích kiện một người trụ đến biệt viện đi, ở Nhậm Thời Mậu đem Nhậm ích kiện đưa về tới thời điểm, Lý Thị liền đem người nhận được bảo bình ngõ nhỏ bên này, làm nhậm ích kiện cùng Nhậm ích Hồng trụ cùng nhau ở tại Thiên viện. Nhậm Thời Mậu trở về thời điểm Nhậm Thời Mẫn cùng Lý Thị đưa Nhậm ích kiện qua đi, thuận tiện cũng mang lên con cái cùng đi xem Lâm Thị cùng Nhậm Giao Ngọc. Cũng may nhậm dao ngọc này một đường sóc này cũng không có làm bệnh tình tăng thêm, nàng trong thân thể độc tố đã giải, chính là bởi vì hao tổn quá lớn vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại. Đại phu cũng nói loại này tình hình là có chút nguy hiểm, nếu nhậm dao ngọc một năm trong vòng vẫn là vẫn chưa tỉnh lại nói, mặc dù là có thể ăn uống tiêu tiểu cuối cùng cũng vẫn là sẽ bởi vì thân thể suy kiệt mà chết. Lý thị mang theo nhậm dao kỳ cùng nhậm dao hoa đi vào xem nhậm dao ngọc thời điểm, thiếu chút nữa nhận không ra nhậm dao ngọc bộ dáng. Nhậm dao ngọc nguyên bản là có chút trẻ con phì, dáng người cùng nhậm Gia khác tỷ muội so sánh với muốn mượt mà một ít, chính là hiện tại nhậm dao ngọc lại là toàn bộ nhi rụt thủy giống nhau, trừ bỏ trên người thịt đều thiếu ở ngoài, sắc mặt cũng là vàng như nến vàng như nến, tóc càng là khô vàng mất đi ánh sáng. Lâm thị lúc này tuy rằng đã hảo đến không sai biệt lắm, trên mặt lại là che kín ngôi sao tán tán huyết vẩy, liếc mắt một cái xem qua đi thật sự là có chút thật người, hơn nữa nàng cũng gầy mặt đều móc méo đi vào. Trên người nơi nào còn có nửa phần lúc trước ngũ thái thái cái loại này phong lưu vũ mị thần vận. Giờ phút này là Lâm thị chính là một cái liếc mắt một cái nhìn qua có chút xấu xí bình thường trung niên phụ nhân. Khác Lý thị cùng Nhậm Giao Kỳ tỷ muội cảm thấy ngạc nhiên chính là, Lâm thị nhìn đến các nàng thái độ thế nhưng thập phần thân thiết, nói chuyện ngữ khí cũng thập phần bình thản, làm Lý thị cùng Nhậm Giao Kỳ tỷ muội hai người thụ sủng nhược kinh rất nhiều đều có chút không dám tin tưởng. Nếu không phải bởi vì các nàng ở cùng cái dưới mái hiên sinh sống mười mấy năm, các nàng quả thực muốn hoài nghi cái này lâm thị có phải hay không bị người cấp giả mạo. Nhầm giao kỳ cẩn thận quan sát lâm thị trong chốc lát, phát hiện lâm thị thật sự thay đổi không ít, đối mặt các nàng thân thiết hữu hảo diện mạo tuy rằng còn có chút không quá tự nhiên, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới nàng là thiệt tình thực lòng muốn cùng các nàng tu bổ một chút quan hệ. Lý thị là cái rộng lượng người, lâm thị đối nàng thái độ hảo, nàng chỉ có càng tốt. Hoàn toàn quên mất trước kia Lâm Thị ỷ vào chính mình được sủng ái khi dễ nàng khi đó. Nhậm giao kỳ tuy rằng có chút kinh ngạc Lâm Thị chuyển biến, nhưng là nàng đối Lâm Thị cũng không có đến hận thấu xương nông nỗi, hai bên thật có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước nàng cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc thêm một cái bằng hữu muốn so thêm một cái địch nhân muốn hảo. Nhậm giao hoa nhưng thật ra đối Lâm Thị thái độ có chút giữ lại, ai biết Lâm Thị về sau có thể hay không lại biến trở về đi lại lần nữa đối với các nàng trừng mắt dựng mục A nhưng thật ra Lâm Thị đối mặt Nhậm Giao Hoa không nóng không lạnh thái độ thời điểm cũng đối nàng hờ hững ngược lại vẫn luôn ôn tồn tương đối không khỏi lệnh người lau mắt mà nhìn bên kia Nhậm Tam lão ra cùng Nhậm Ngũ lao ra huynh đệ hai người cũng đến một bên đi nói chuyện Nhậm Thời Mậu đầu tiên liền hướng tới Nhậm Thời Mẫn không lưng làm vái chào Tam ca đại ân không lời nào cảm tạ hết được Nhậm Thời Mẫn bám trụ hắn khuỷu tay đỡ hắn đứng dậy nhà mình huynh đệ nói này đó liền xa lạ có thể giúp được các ngươi liền hảo Nhậm Thời Mậu cảm kích nói. Lần này thật sự ít nhiều người kia một phong thơ đi kịp thời, bằng không huệ quân cùng Ngọc Nhi sợ là mỗi lần vừa nhớ tới thê nữ lúc ấy hơi thở thoi thoát bộ dáng, nhầm thời mẫu đều sẽ nói không ra lời. Nhầm thời mẫn thở dài một hơi, hỏi, hạ độc sự tình ngươi điều tra không có? Có biết hay không là người phương nào hạ tay? Mặc cho thời mẫn nói lên cái này, nhầm thời mẫu sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, mấy ngày nay ta chỉ lo lo lắng huệ quân cùng Ngọc Nhi bệnh tình, còn không có tới kịp tế tra. Bất quá bị đã làm tay chân chính là ở hoa tưởng dung mua kia mấy hộp chân châu đào hoa phấn, ta đã làm người đem có cơ hội có thể tiếp xúc đến mấy thứ này người đều nghiêm thêm trông giữ lên. Nếu là bị ta tìm ra là người phương nào hạ độc thủ, ta, ta nhất định phải. Bởi vì trong lòng hận cực, nhầm thời mẫu ngược lại tìm không ra thích hợp từ. Nhầm thời mẫn gật gật đầu, lý giải mà vô vô nhậm thời mẫu bả vai, nếu là có thể tìm ra đầu sỏ gây tội, tự nhiên không thể nhẹ tha. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng chính là Nhầm thời mẫu nghe vậy thở dài một hơi nói, hoạn nạn thấy chân tình, tam ca, thật sự cảm ơn ngươi Nhầm thời mẫu nhớ tới chính mình phía trước hướng trong nhà xin giúp đỡ thời điểm Nhầm lao thái ra cùng nhầm lao thái thái phản ứng, không khỏi trong lòng ảm đạo Nhầm ra nhưng thật ra cũng cho bọn hắn tặng dược liệu tìm đại phu nhậm lao thái thái càng là phái người suy nghĩ muốn đem hắn cùng nhậm ích kiện trước tiếp hồi vân dương thành tới an trí Nhưng là bọn họ bởi vì lo lắng lâm thị cùng nhậm giao ngọc là nhiễm bệnh dịch, mà cự tuyệt làm các nàng về nhà, mặc kệ các nàng chết ở tha hương sự tình vẫn là làm nhậm thời mộ bị thương tâm. Hắn lý trí thượng có thể lý giải cha mẹ muốn tự bảo vệ mình ý tưởng, tình cảm thượng lại là vô pháp tiếp thu. Nhậm thời mẫn có chút minh bạch nhậm thời mẫu trong lòng suy nghĩ, bất quá hắn cũng là làm người con cái, thật sự là không thể nói cái gì, chỉ phải lại về tới hạ độc việc phía trên, người trong lòng chính là có hoài nghi người. Nhậm Thời Mẫu cũng bị lôi trở lại suy nghĩ, bất quá nhậm thời mẫn nói lại là làm hắn do dự một chút. Nhậm Thời Mẫn nhíu mày, vẫn là nói ngươi đã có hoài nghi mục tiêu. Nhậm Thời Mẫu thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn về phía nhậm thời mẫn nói, "Tam ca, về sau nếu là có cái gì xin lỗi địa phương mong rằng ngươi thông cảm huynh đệ một lần." Nhậm Thời Mẫn có chút không thể hiểu được, nhậm thời mẫu có thể có cái gì xin lỗi hắn địa phương. Nhậm Thời Mẫu biết hắn vị này Tam ca là cái lại đơn giản bất quá tính tình. Cùng hắn nói chuyện quẻo vào rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, vì thế hắn thẳng thắn thành khẩn nói, ta xác thật là hoài nghi một người, nhưng là cũng không có chứng cứ. Nga! Người nào? Nhậm thời mẫn dừng một chút, sau đó mới đến, phương thị. Nhậm thời mẫn nghe vậy sửng suốt, ngay sau đó lại nhớ mày nghĩ nghĩ, phương thị. Nàng không phải vẫn luôn ở nhậm ra không có ra tới sao. Nàng muốn hạ độc nói muốn như thế nào làm được. Nhậm thời Mẫn đến không có bởi vì nhậm thời mộ hoài nghi hắn thiếp thất mà sinh khí, hắn chỉ là việc nào ra việc đó mà cảm thấy phương di nương mặc dù là có động cơ cũng không có cái kia bản lĩnh có thể đem độc hạ đến lâm thị son phấn. Nhậm thời mộ nói, Huệ quân ở Vân Dương Thành Hoa tưởng dung cửa hàng son phấn mua 6 hộp chân châu đào hoa phấn, ta lúc sau tìm người kiểm tra thực hư kia 6 hộp phấn, phát hiện trừ bỏ Huệ quân cùng Ngọc Nhi ở dùng kia 2 hộp ở ngoài, còn lại 4 hộp cũng đều là có độc này thuyết minh hạ độc người là ở huệ quân cùng ngọc nhi dùng kia hai hộp phân phía trước hạ độc cho rằng hạ độc người không biết các nàng sẽ dùng nào một hộp liền mỗi một hộp đều động tay động chân nhậm thời mẫn nghe vậy trầm ngâm nói cho nên độc là ở các ngươi rời đi bạch hạc chân phía trước hạ nhậm thời mậu gật gật đầu huệ quân nói kia mấy hộp trang phấn là ở nàng rời đi bạch hạc chân phía trước hai ngày mua nàng mua trở về lúc sau ngày thứ hai liền cùng ngọc nhi dùng đại phu nói cái loại này độc dược phát tác thời điểm tuy rằng mãnh liệt lại xem như mạng tính độc Yêu cầu liên tục dùng tới vài ngày mới có thể phát tác Hung thủ chính là muốn lợi dụng điểm này lầm đạo chúng ta Làm chúng ta cho rằng huệ quân cùng Ngọc Nhi là rời đi bạch hạc Trấn lúc sau mới nhiễm bệnh Nhầm thời mất nói, kia mấy hộp trang phấn đâu, Lưu lại chẳng phải là sẽ trở thành chứng cứ Tuy rằng người lúc ấy cũng cho rằng các nàng là nhiễm bệnh Nhưng là vạn nhất có người nhìn ra tới là chúng độc đâu Tựa như Nhậm giao kỳ, dựa vào Nhậm thời mẫu viết tới tin theo như lời tình huống liền đoán được có thể là chúng độc Nhậm thời vẫn cảm thấy nữ nhi thật lợi hại. Nhậm thời mộ gật đầu nói, Tam ca nói có đạo lý, cho nên ta suy đoán hung thủ kỳ thật vẫn là muốn đem kia mấy hộp trang phấn lại đổi về đi, chỉ là bởi vì từ huệ quân cùng Ngọc Nhi chúng độc thời điểm, ta liền vẫn luôn lưu tại các nàng bên người chiếu cố nàng, trong phòng cũng vẫn luôn đều có người thủ, người nọ thẳng đến ngươi đưa tin cho ta tới thời điểm còn không có có thể tới kịp xuống tay, sau lại cũng liền không có cơ hội. Nga Vậy ngươi lúc sau có hay không làm người lục soát quá bên người người hành lý? Nếu thật là như ngươi theo như lời, hạ độc nhân thủ hẳn là còn có sáu hộp không có bị hạ quá độc trang phân mới là Nhậm thời mất nói. Nhậm thời mộ gật gật đầu, nhận được ngươi tin lúc sau ta khiến cho người đem có thể tiếp xúc nói này đó người đều trông giữ lên, trở về phía trước ta cố ý làm người đem mọi người hành lý đều trong ngoài lục soát một lần. Kết quả thật sự làm ta tìm ra lục hợp không có bị hạ quá độc chân châu đào hòa phấn. chương 316 không hề nung chiều. Nga. Vậy ngươi nhưng điều tra ra này sáu hộp chân châu đào hoa phấn là ai mang quá khứ. Nhậm thời mẫn cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng cùng ác liệt trình độ, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Lâm thị cùng nhậm giao ngọc lần này đều thiếu chút nữa liền phải trúng độc bỏ mình, bởi vậy có thể thấy được cái này độc người ngon độc. Nếu là có thể tra xét ra tới là người phương nào việc làm, bọn họ tất không thể chịu được loại người này lại ở nhậm gia làm hại. Nhậm thời mẫu thở dài một hơi, ta phía trước đã hỏi qua chỉ là kia bốn cái nha hoàn đều lẫn nhau đù đẩy, không chịu thừa nhận là chính mình làm hạ sự tình. Nhậm Thời mẫn nhíu mày, kia cái này muốn xử trí như thế nào? Đưa quan sao? Nhậm Thời mậu nắm chặt chính mình nắm tay, lạnh lùng nói, đưa quan. Không khỏi quá tiện nghi nàng. Nhậm Thời mẫn nhìn đến Nhậm Thời mậu này phó bộ dáng, trong lòng liền có phổ. Nhậm Thời mậu trong lòng khẳng định phía trước liền có quyết đoán, chỉ là bởi vì sợ cuối cùng chuyện này kết quả sẽ nhấc lên Phương Di nương, sợ hắn có khúc mắc. Cho nên mới chuyện xảy ra trước cùng hắn thông một tiếng khí. Người yên tâm đi làm đi, nếu là cuối cùng điều tra rõ cùng nàng không quan hệ liền bãi, nếu thật là nàng ở sau lưng hại người, liền tính ngươi không động thủ ta cũng sẽ không lại chịu được loại này ngoan độc chi phụ, làm nàng có cơ hội lại lần nữa gây xong gió. Nhầm thời mẫn nghiêm túc địa đạo. Nhầm thời mẫu nghe vậy lại không có vui sướng, sắc mặt ngược lại càng thêm có vẻ do dự. Nhầm thời mẫn khó hiểu, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngũ đệ cho rằng hắn sẽ che chở phương di nương không thành Nhậm Thời Mậu lại là lắc đầu nói, "Ta tự nhiên là tin tưởng Tam ca ngươi, ta liền sợ đến lúc đó phụ thân cùng Ngô thân bên kia sẽ ngăn cản ta vì chính mình thế nữ thảo công đạo." Nhậm Thời Mậu thân sắc có chút đảm đạo, Tam ca hẳn là còn nhớ rõ thượng một lần sự tình, Phương thị hại ngọc nhi việc rõ ràng đã là chứng cứ vô cùng xác thực, phụ thân lại vẫn là. Nếu không có là như thế, Huệ quân sau lại cũng sẽ không mất đi lý trí, phấn mà hủy hoại Phương thị dung mạo. Nói này đoạn lời nói thời điểm nhậm thời mậu trong lòng đối chính mình phụ thân là có đoán nếu không phải kia một lần nhậm lao thái gia xử sự, sự bất công, nơi nào sẽ gặp phải sau lại nhiều như vậy sự tình ra tới. lâm thị cùng nhậm giao ngọc lại như thế nào sẽ bị người trả thù. nhậm giao ngọc thậm chí đến nay chưa tỉnh. chính là con không nói cha sai, nhậm lao thái gia là nhậm thời mẫu phụ thân, lại là nhậm gia đương gia người, nhậm thời mẫu trong lòng lại như thế nào cách đứng, làm cho chính mình thân ca ca mặt cũng nói không nên lời chỉ trích phụ thân nói tới. nhưng là lần này, hắn lại không nghĩ lại nghe theo phụ thân quyết sách. Kỳ thật lần này phụ thân làm ta đi kinh đô, công đạo ta không ít sự tình, đều là nhằm vào giang nam những cái đó sáng nghiệp. Ta lúc này mới minh bạch, phụ thân tuy rằng trên mặt đáp ứng rồi cùng nhị thuốc phân ra, kỳ thật nhậm ra vẫn là ở hắn không chế dưới. Nhậm thời mộ thở dài một hơi, phụ thân nếu không có khả năng từ bỏ nhị thuốc trong tay những cái đó sáng nghiệp, như vậy sau này tất nhiên vẫn là sẽ có yêu cầu dựa vào phương nhã tồn địa phương, cho nên khẳng định là sẽ không cho phép chúng ta chân chính cùng phương ra trở mặt. Nhậm Thời Mẫu rốt cuộc không phải nhậm thời mẫn, hắn mấy năm nay kinh đô yến bắc hai đầu chạy, cũng giúp đỡ nhậm gia xử lý quá không ít sản nghiệp, nhậm lao thái gia vì sao sẽ liên tiếp che chở một cái di nương, nhậm thời mẫu trải qua thượng một hồi sự tình lúc sau nơi nào còn có không rõ. Nếu là lấy trước đến cũng thế, Cố Tình gần nhất nhậm gia ở Giang Nam Than Đá sạn rượi vào phương nhã tổn trong tay quan hệ thuận lợi sửa lỗ thành lời, nhậm lao thái gia dã tâm như vậy đại, sao có thể sẽ vứt bỏ hắn mục tiêu. Nhậm gia người đều minh bạch Nhậm Lao Thái Gia mục tiêu chính là đem nhậm ra than đá sạn khai biến đại chu. đây cũng là qua cô Thái Lao Gia lâm chung việc đối nhậm Lao Thái Gia kỳ vọng. Nhậm thời mẫn tuy rằng đối những việc này cực nhỏ hỏi đến, nhưng là hắn cũng không phải một cái vụng về người, nhậm thời mẫu ý tứ hắn cũng nghe minh bạch. Nhậm thời mẫn cảm thấy nhậm thời mẫu nói cũng có chút đạo lý, nếu là đến lúc đó nhậm Lao Thái Gia thật sự còn muốn che chở phương di nương lấy duy trì cùng phương nhã tổn quan hệ, bọn họ này đó làm nhi tử chẳng lẽ còn có thể không tuân theo không thành Nhậm Tam lão gia từ nhỏ đến lớn liền rất thiếu phản bác Nhậm lão thái gia quyết định, một là bởi vì phụ mệnh khó trái, về phương diện khác cũng là vì Nhậm lão thái gia cũng không để ý này đó thực sự, hắn mừng rỡ có người giúp hắn an bài hảo không cho chính hắn phí tâm tư. Cho nên Nhậm Thời Mẫn không khỏi nhíu mày nói, này xác thật là cái vấn đề. Nhậm Thời mụu nói, cho nên nếu cuối cùng thật sự điều tra ra là cùng Phương thị có quan hệ, ta hy vọng Tam ca có thể giúp ta. Như thế nào giúp? Người nói. Nhậm Thời Mẫn gật đầu nói, Nhậm thời mậu dừng một chút, mới nói tiếp, phụ mệnh khó trái không có sai, lấy phụ thân bản lĩnh chúng ta cũng thật khó đi vì phạm hán. Cho nên ta muốn ở phụ thân biết chuyện này phía trước liền động thủ. Đến lúc đó tam ca ngươi liền tìm cái lấy cớ đem phương di nương nhận được vân dương thành tới. Nhậm thời mẫn cái này minh bạch, ngũ đệ ngươi là nói muốn con phụ thân tiên hạ thủ vi cường. Nhậm thời mậu thái độ thập phần kiên định gật gật đầu, đối. Lần này ta nếu là lại dễ dàng buông tha kẻ thủ, vậy uổng làm chồng, làm cha. Tam ca, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nhậm Thời Mẫu cũng cảm thấy chính mình yêu cầu xác thật là có chút quá mức, hắn là vì cấp thê nữ báo thù cho nên mới mạo đắc tội phụ thân nguy hiểm, hắn dựa vào cái gì yêu cầu Nhậm Thời Mẫn cũng vì hắn đi phản kháng phụ thân. Hung Trị Phương thị vẫn là Nhậm Thời Mẫn một đôi nhi nữ mẹ đẻ, mà Nhậm Thời Mẫn từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có đối Nhậm Lao Thái gia bất luận cái gì quyết định từng có nghi ngờ. Nhậm Thời Mẫu tưởng, nếu là Nhậm Thời Mẫn cự tuyệt hắn, hắn cũng sẽ không hoàn trách. Nhậm thời mẫn quả nhiên do dự một lát, bất quá cuối cùng hắn vẫn là gật đầu, duỗi tay vô vô nhầm thời mẫu bả vai nói, nếu thật sự là nàng, ta khiến cho nàng tới vân dương thành, mặc cho ngươi xử trí. Phương di nương vốn chính là hắn tam phòng người, nhầm thời mẫn cảm thấy chính mình xử trí một cái thiếp quyền lợi vẫn phải có. Nhầm thời mẫu nghe vậy cảm kích nói, tam ca, đa tạ ngươi, ta biết ta đây là làm khó người khác. Nhầm thời mẫn thở dài, nay kỳ thật cũng oán ta chỉ ra vô phương, hổ thẹn. Minh đệ hai người đều có chút thổn thức. Thăm xong rồi Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc, nhậm thời mẫn liền mang theo thê tử con cái đi trở về. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nhậm thời mẫn cùng Lâm Thị tuy rằng mang theo nhậm ích hồng cùng nhau tới biệt viện, lại là không có mang nhậm giao anh lại đây. Về đến nhà lúc sau, nhậm giao kỳ nhạy bén mà đã nhận ra chính mình phụ thân trong lòng tựa hồ là có việc, nàng phía trước nhìn đến nhậm thời mậu thỉnh nhậm thời mẫn đi một bên nói chuyện, trong lòng nghĩ nhất định là bởi vì Lâm Thị cùng nhậm giao ngọc chúng được việc. Nhậm Giao Kỳ cũng rất muốn biết nhậm thời mậu đem chuyện này tra đến thế nào, nàng phía trước thử hỏi quá Lâm Thị, chính là Lâm Thị thế nhưng thật sự đổi tính, im bạc không nhắc tới bị người hạ độc việc, cũng không đề cập tới phương di nương. Lâm Thị nói nàng tỉnh lại lúc sau liền không có lại hỏi đến, nhậm ngũ lao ra cũng không có cố tình đối nàng nói lên, nàng hiện tại chỉ hy vọng nhậm Giao Ngọc có thể tỉnh lại, chỉ cần nhậm Giao Ngọc có thể hào hảo, nàng nguyện ý từ bỏ thù hận. Đến tận đây. Nhậm Giao Kỳ mới chân chính tin tưởng Lâm Thị ở Quỷ môn quan chức đi qua một chuyến lúc sau đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Liên nhiệm Giao Hoa cũng tin Lâm Thị chuyển biến, đối nàng thái độ thiện ý không ít. Nhậm Giao Kỳ bưng một chén trà đi thư phòng tìm Nhậm Thời Mẫn. Nhậm Thời Mẫn vừa thấy đến Nhậm Giao Kỳ tiến vào liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Nhậm Thời Mẫn cùng Nhậm Giao Kỳ không có gì giấu nhau quán, cũng không cảm thấy ở nữ nhi trước mặt nói lên này đó có cái gì không ổn, hắn cảm thấy tiểu nữ nhi thông tuệ, rất nhiều thời điểm còn có thể cho nàng bài ưu giải nạn và đem phía trước nhậm thời mẫu cùng hắn nói sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ nghe qua lúc sau không khỏi ở trong lòng cảm thán, lần trước Khang Di nương sự tình lúc sau nàng kỳ thật là có chút chướng mắt nhậm Ngũ Lao ra, nhậm thời mẫu cũng sắc thật không có gì trở mới, đọc sách cùng làm buồn bán bản lĩnh đều là thường thường. Chính là lúc này đây, nhậm Ngũ Lao ra biểu hiện lại là làm người lao mắt mà nhìn. Mặc kệ nhậm thời mẫu bản lĩnh như thế nào, ít nhất hắn đối chính mình thê nữ là chân chính để ý hơn nữa chỉ mình nỗ lực ở bảo toàn lâm thị hiện giờ kia một khuôn mặt thật sự là ly mỹ mạo có không ít khoảng cách chính là nhậm thời mẫu lại không có bởi vậy mà ghét bỏ lâm thị tuy rằng nhậm thời mẫn là chính mình phụ thân nhậm giao kỳ cảm thấy chính mình cũng không thể không nói một câu công đạo lời nói nếu dung mạo có tổn hại chính là chính mình mẫu thân phụ thân hẳn là sẽ không thích cùng mẫu thân đại ở bên nhau nhậm tam lão gia là cái người thích cái đẹp cực kỳ chú ý hắn tuy rằng không đến mức sẽ bởi vì thê tử dung mạo bị hao tổn mà hưu thê nhưng là trong lòng có điều kháng cự là khẳng định ít nhất ở Phương Di Nương bị hủy đi dung mạo lúc sau Nhậm Tam Lão gia liền không có tái kiến quá nàng trước kia Nhậm Tam Lão gia một tháng cũng sẽ ở Phương Di Nương trong viện túc thượng mấy ngày rốt cuộc Phương Di Nương hầu hạ người bản lĩnh vẫn là thực không tồi đương nhiên cũng có khả năng là Nhậm Tam Lão gia còn có chút ghét bỏ Phương Di Nương nhân phẩm ở Nhậm Tam Lão gia trong lòng phẩm cung mạo đều là rất quan trọng nói tốt nghe một ít nói chính là Nhậm Tam Lão gia thưởng thức trong ngoài toàn tu nữ tử Nhậm Giao Kỳ nghe xong nhậm thời mậu tính toán lúc sau cũng không nói gì thêm. Nhưng là nàng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Phương Di nương nếu là dễ đối phó nói cũng sẽ không ra nhiều như vậy sự tình. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy Phương Di nương hoặc là Phương Nhã Tồn trong tay hẳn là có chút nhân mạch, tỉ như Phương Di nương có thể tìm được tiêu đại cô. Khang Di nương, hạ độc nha hoàn những người này vì nàng sử dụng. Ở nàng biết Phương Nhã Tồn cùng Lư Công công quan hệ cùng với cùng Triều đình liên lụy lúc sau, Nhậm Giao Kỳ trong lòng ẩn ẩn có chút minh mạch. Lúc trước Phương Nhã Tổn muốn tới Yến Bắc tới sao có thể là vô bị mà đến. Tiêu tinh Tây ở Giang Nam cái kinh đô có thể có như vậy nhiều nhưng dùng người, bị thái hậu phái tới Yến Bắc lưu công công trong tay chưa chắc liền không có. Đến nỗi Phương Di Nương là như thế nào từ Phương Nhã Tổn trong tay cầu đến này đó nhân mạch nhậm giao kỳ cũng không biết. Bất quá, lúc này đây chưa chắc liền không phải đem mấy thứ này đều nhổ tận gốc cơ hội, nhậm giao kỳ thầm nghĩ nói. Qua ba ngày, nhậm thời mộ bên kia tới tin tức, thỉnh nhậm thời mẫn đi biệt viện nói chuyện. Nhậm giao kỳ biết lúc sau liền nghĩ đến, hẳn là nhậm thời mẫn bên kia có tin tức. Nhậm giao kỳ tuy rằng cực muốn biết sự tình kế tiếp, lại cũng không hảo đi theo nhậm thời mẫn cùng đi biệt viện, rốt cuộc nhậm thời mẫu phái người lại đây thời điểm là nói thỉnh nhậm thời mẫn qua đi có chuyện quan trọng thương lượng. Bù hôm qua đổi mới. chương 317 Nhậm thời mẫn một mình đi nhậm ra biệt viện, bất quá một canh giờ lúc sau hắn liền đã trở lại. Nhậm giao kỳ vẫn luôn chờ ở thư phòng. Đại ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nhậm Thời Mẫn sắc mặt thời điểm nàng liền biết Nhậm Thời mẫu lần này khẳng định là tra ra một ít cái gì. Phu thân, ngũ thúc bên kia có cái gì tin tức? Nhậm Giao Kỳ đứng dậy hỏi. Thấy Nhậm Giao Kỳ ở chính mình trong thư phòng chờ, Nhậm Thời Mẫn cũng không ngoài ý muốn. Trên mặt hắn không có nửa điểm ý cười, nghiêm túc trầm mặc bộ dáng. Nhậm Giao Kỳ lại là trước đây chưa từng gặp. Nhậm Giao Kỳ không khỏi có chút kinh ngạc. Nhậm Thời Mẫn nặng nề mà ngồi trở lại chính mình ghế dựa thượng, một câu cũng không có nói. Có như nhậm giao kỳ muốn lên tiếng nữa thời điểm, nhậm thời mẫn lại là ngâng lên tay, một quyền hung hăng mà nện ở chính mình trên án thư. Nhậm giao kỳ không khỏi hoảng sợ, vội tiến lên đi xem xét nhậm thời mẫn tay có hay không bị thương đến. Nhậm thời mẫn chỉ khớp xương chỗ có chút hồng, hắn vây vây tay nói, không có việc gì, không đau. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, phụ thân, ngài làm gì vậy? Nhậm thời mẫn lại là có chút suy sụp mà hừ một hơi ra tới, đột nhiên hỏi, giao giao, cha có phải hay không thực chuẩn? Nhậm giao kỳ nghe vậy có chút kinh ngạc, nghĩ thầm đây là chịu cái gì kích thích. Nhậm thời mận nói tiếp, có phải hay không người khác đều là như vậy cho rằng, cho nên muốn muốn như thế nào lửa liền như thế nào lửa. Nhậm thời Mẫn dương mắt nhìn về phía nhậm giao kỳ, lại là hơi hơi cười khổ, giao giao, ngươi có một cái ta như vậy cha có phải hay không thực vất vả. Có đôi khi nhìn cha bị người tính kế lại không hảo mình nói ra quét cha mặt ngũi, cho nên chỉ có thể ngầm giúp cha chắn hay. Nhậm Giao Kỳ nghe xong lúc sau quả thực có chút á khẩu không trả lời được. Nhậm Thời mẫn lại là không cần Nhậm Giao Kỳ trả lời, hắn mèo mèo chính mình giữa mày nói, ta quả nhiên là. Nhậm Giao Kỳ xen lời hắn, cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Thời mẫn nói, ngươi còn nhớ rõ vị kia tôn thập nhất nương sao? Nhậm Giao Kỳ không khỏi có chút kinh ngạc, tôn thập nhất nương, chẳng lẽ chuyện này còn cùng nàng có quan hệ? Nhậm Thời mẫn gật gật đầu, ngươi ngũ thúc đối kia mấy cái nha hoàn dùng chút thủ đoạn. Nhậm Thời Mẫn nói tới đây thời điểm lời nói có chút hàm hồ. Nhậm Giao kỳ trong lòng minh bạch, sợ là Nhậm Thời Mậu lần này bị buộc nóng nảy dùng chút tàn nhẫn thủ đoạn, cái kia làm nội ứng nha hoàn cuối cùng chịu đựng không nổi nói lời nói thật. Nhậm Thời Mậu xác thật là dùng chút phi thường thủ đoạn, hắn hoa số tiền lớn tìm một cái trước kia chuyên môn ở ngục trung bức cung ngục tốt, sau đó đem kia bốn cái có hiểm nghi nha hoàn tách ra nhốt lại tới cấp các nàng dụng hình. kia Ngục Tốt năm đó ăn quan ra cơm thời điểm thanh danh liền cực không tốt, sau lại nhân sự ném công chức có đồn đái nói hắn đem phạm nhân nội tạng đào ra ăn qua, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nhậm thời mẫu lần này là bị buộc nóng nảy, cũng mặc kệ kia ngục tốt là cái dạng gì người, hắn chỉ nghĩ muốn hỏi ra tới chân tướng, cho nên tìm tới như vậy cá nhân. Mà kia ngục tốt từ ném quan ra sai sự lúc sau ngược lại đã phát ra, bởi vì có không ít người coi trọng hắn bức cung thủ đoạn, dùng bạc thỉnh hắn, hắn đơn giản liền ăn này chén cơm. Theo lý thuyết 4 cái nha hoàn hẳn là có 3 cái là hoan uổ chính là nhậm ngũ lao ra đã bất chấp như vậy nhiều hắn cũng mặc kệ có thể hay không có báo ứng phân phó kia ngục tốt mặc kệ dùng cái gì biện pháp nhất định phải đem sự tình cấp thẩm ra tới cuối cùng bốn gã nha hoàn thế nhưng có ba gã nha hoàn bị tra tấn đến thiếu chút nữa nên rồi đều nói muốn cung khai còn có một cái nha hoàn cắn lưỡi tự sát chưa thoại, cuối cùng tên kia ngục tốt dựa vào chính mình kinh nghiệm kết luận trong đó một cái nói muốn cung khai nha hoàn là thật sự muốn cung khai nàng chính là phạm nhân sự thật chứng minh Nhậm thời mẫu bạc cũng không phải bạch hoa, vị này trước ngục tốt thật đúng là có chút bản lĩnh. Lúc sau cũng là người này phụ trách cấp nhậm thời mẫu đem sự tình ngọn nguồn thẩm ra tới. Kiều nha hòa nói, xác thật có người an bài nàng tìm cơ hội đem ngũ thái thái cùng bát tiểu thư Trần Châu đào hoa phấn thay đổi. Bất quá ở son phấn trung hạ độc lại không phải nàng. Nhậm ngũ thái thái phấn lấy về tới thời điểm đã bị người cấp bỏ thêm liêu. Này cùng tôn thập nhất nương có cái gì căn hệ? Nhậm Giao Kỳ hỏi. Nhậm thời mẫn nói. Ngươi còn nhớ rõ tôn thập nhất nương có cái nữ nhi sao? Nhầm giao kỳ gật gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ, còn ấn tượng khắc sâu. Tôn thập nhất nương nữ nhi hiện tại liền ở hoa tưởng dung cửa hàng son phấn đương học đồ. Này nha hoàn nói nàng trong tay không có bị hạ quá độc son phấn chính là từ cái này kêu tình nhi nha đầu trong tay bắt được. Thì ra là thế. Nhầm giao kỳ gật gật đầu. Hoa tưởng dung cửa hàng son phấn tính thượng là Yến Bắc nổi tiếng nhất cửa hàng son phấn, Yến Bắc vương phủ mỗi năm cấp triều đình đưa cung phụng thời điểm. Nếu có phấn mặt cùng bột nước vậy nhất định là hoa tưởng dung xuất phẩm. Mà chân châu đào hoa phấn còn lại là hoa tưởng dung chiêu bài, bởi vì dùng Liêu chân quý, nó mỗi năm bán ra tới hộp số đều là hữu hạn, đều bán cho những người đó cửa hàng cũng đều có một quyển trướng. Nếu có người cố tình mua 6 hộp chân châu đào hoa phấn tới thay đổi Lâm thị kia 6 hộp, hoa tưởng dung bên kia khẳng định là có thể điều tra ra, chính là phía trước nhậm thời mậu lại không có tra ra kia 6 hộp phấn lai lịch. Hiện tại xem ra, nguyên lai like còn có Tỉnh nhi công lao. Tình nhi lần này lên sân khấu nhậm giao kỳ nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn. Từ tăng khuê xuất hiện thời điểm nàng trong lòng liền có dự cảm, có chút người là người muốn trốn cũng tránh không khỏi, đây là nghiệt duyên. Nay một đời bởi vì tôn thập nhất nương không có chết, tình nhi cũng không có xuất hiện ở nhậm giao hoa sinh mệnh, không nghĩ lại là ở chỗ này chờ. Nhậm thời mất nói, ngũ đệ đã làm người đi hoa tưởng dung tìm du tình nương, nghe nói nàng tuổi cũng liền cùng ngươi không sai biệt lắm đại, sao có thể làm ra loại chuyện này tới. Nàng không phải chúng ta ra nha hoàn, chúng ta không hảo đối nàng vận dụng hình pháp, bất quá ngũ để nói nhất định phải đem nàng đưa quan. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, hỏi, màn này sao làm chủ người? Nhầm thời mẫn lênh đạm nói, này còn dùng hỏi. Ta đây liền phân phó người đi bạch hạc Trấn tiếp phương di nương tới. Lần này liền tính là phụ thân ngăn cản, ta cũng muốn chấm dứt này bậc phụ. Bằng không ai biết tiếp theo cái bị nàng làm hại người sẽ là ai. Nhậm thời mẫn nhớ tới chính mình gấp trở về chính sự còn không có đi làm, lập tức đứng lên. Muốn làm người đi lý thị bên kia phân phó một tiếng. Nhậm giao kỳ nói, phụ thân làm người đi thỉnh Phương Di Nương tính toán nói như thế nào. Nhậm thời mẫn đạo đạo, liền nói giao anh bị bệnh, muốn thấy nàng một mặt. Dùng khác lý do Phương Di Nương chưa chắc sẽ tin, nhậm thời mẫn ở trên đường thời điểm liền nghị kỹ rồi, chỉ có thể dùng nhậm giao anh sinh bệnh lấy cớ. Nghĩ đến đây nhậm thời mẫn trong lòng không khỏi có chút u tối, Phương Di Nương chỉ là hắn một phòng thiếp, hiện tại hắn muốn xử trí chí chính mình thiếp lại còn cần nói dối đem người cấp đã lừa gạt tới. Nhậm Giao Kỳ lại là không có nhậm ngũ lao ra cảm thán, nàng cử đến lây cớ này còn tính được không? Phương Di Nương nhân tính cũng lúc sau ở nàng đối mặt chính mình một đôi nhi nữ thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài. Bất quá Nhậm Giao Kỳ đối Nhậm Thời Mẫn cùng Nhậm Thời Mậu hai người có thể có thể thuận thuận lợi lợi gạt Nhậm Lao Thái ra đem Phương Di Nương thu thập cầm một ít hoài nghi thái độ, cho nên nàng trong lòng có khác tính toán. Nhậm Thời Mẫn không biết Nhậm Giao Kỳ trong lòng nghĩ đến chuyện khác, hắn có chút do dự hỏi, giao giao. Lúc trước ngươi có phải hay không liền nhận thấy được tôn thập nhất nương có vấn đề, cho nên mới đem làm nàng dọn ly nội viện. Sau lại lại cự tuyệt làm nàng tướng công tới nhậm ra làm việc. Nhậm giao kỳ nghe vậy lại là hỏi ngược lại, cha, tôn thập nhất nương lớn lên giống biểu cô cô. Nhậm thời mẫn sửng suốt, không hiểu ra sao, cái nào biểu cô cô. Phương Gia phương nhã tuệ cô cô. Nhậm giao kỳ nhìn nhậm thời mẫn nói. Nhậm thời mẫn lại là sửng sốt, hắn đã có hồi lâu không có nghe được phương nhã tuệ tên này không nghĩ lại là từ chính mình nữ nhi trong miệng nghe được. Thiếp 317 Thiếp chương trước tu văn bộ phận, miễn phí. Tuy rằng nhậm thời mẫn không rõ vì cái gì nhậm giao kỳ sẽ đột nhiên nhắc tới Phương Nhã tuệ, hắn vẫn là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Nhậm giao kỳ lại là trước cười nói, cha không phải muốn phái người hồi bạch hạc trấn tiếp Phương Di Nương sao. Chuyện này chúng ta đợi chút bàn lại đi. Nhậm thời mẫn gật gật đầu, nhậm thời mẫu công đạo hắn tốt nhất là ở nhậm lao thái gia không ở nhà thời điểm đi thỉnh Phương Di Nương lại đây. Nhậm thời mẫu từ quyết định muốn gạt nhậm lao thái gia đem phương di nương trộm xử trí liền vẫn luôn lưu ý nhậm lao thái gia hướng đi. Biết được trùng hợp hôm nay nhậm lao thái gia sẽ ở cùng vài vị sinh ý thượng có lui tới bạn bè dùng xong cơm trưa lúc sau đi kế châu một chuyến, muốn ngày mai mới có thể trở về. Hiện tại vẫn là giờ tị, bất quá vân dương thành cách bạch hạc chấn phân biệt không nhiều lắm hai cái canh giờ lộ trình. Hiện tại phái người trở về thời gian thượng cũng không sai biệt lắm, nhậm lao thái gia từ trước đến nay là một cái sẽ trước tiên an bài chính mình hành trình cho nên nhậm thời mẫn đi tìm lý thị, làm lý thị trước đem nhậm giao anh trông giữ lên, sau đó phái người đi tiếp phương di nương lại đây, liền nói nhậm giao anh bị bệnh, mà ở nhậm thời mẫn đi công đạo lý thị đồng thời, nhậm giao kỳ cũng gọi tới bình quả, thâm giọng phân phó nàng một đoạn lời nói. cuối cùng lý thị phái đi tiếp phương di nương người cùng bình quả không sai biệt lắm là cùng nhau ra phủ. từ lý thị trong phòng ra tới thời điểm nhậm thời mẫn ở mái hành lang hạ gặp phải nhậm giao kỳ, nhậm thời mẫn nhớ tới phía trước hai người không có nói xong nói tiếp tục nói. Người phía trước là nói tôn thập nhất nương giống Phương Nhã Tuệ. Nhậm giao kỳ phía trước chẳng qua là không nghĩ muốn nhậm thời mẫn bởi vì tôn thập nhất nương sự tình mà tưởng quá nhiều, cho nên nhắc tới cái này tới rời đi nhậm thời mẫn chú ý, không nghĩ tới nhậm thời mẫn còn nhớ rõ. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thầm thở dài một tiếng, gật đầu, là nghe người ta nhắc tới quá. Kỳ thật nàng cũng không phải quá muốn biết chính mình cha tuổi trẻ thời điểm những cái đó phong lưu vận sự a, Nhậm thời mẫn đảo thật đúng là ngẩn đầu lên tới cẩn thận hồi tưởng một phen. Nửa ngày, hắn nuốt cầm không quá xác định nói, không phải rất giống đi. Ta nhớ không rõ lắm. Nhiều năm như vậy đi qua, nhầm thời mẫn tựa hồ đối phương nhã tuệ cái kia không quá duyên dáng cái mũi còn có chút tấn tượng, đến nỗi phương nhã tuệ diện mạo hắn thật đúng là không nhớ gì cả. Bất quá tôn thập nhất nương cái mũi lớn lên giống như so phương nhã tuệ muốn tốt một chút, cho nên nhầm thời mẫn là thật sự nhìn không ra phương nhã tuệ cùng tôn thập nhất nương tương tự chỗ. Nhầm giao kỳ đối nhầm thời mẫn trả lời có chút vô ngữ. Nàng tưởng. Nếu phương di nương tìm tôn thập nhất nương tới nhậm thời mận trước mặt thật là bởi vì nàng cùng phương nhã tuệ giống nhau nói, như vậy phương di nương khẳng định là tưởng sai rồi sự tình gì, hoặc là lúc trước phương nhã tuệ ở phương di nương trước mặt nói gì đó làm phương di nương có cái này hiểu lầm. Tôn thập nhất nương bên kia ngươi cũng không cần lại lo lắng, ngũ đệ đã phái người đi tìm tôn thập nhất nương. Nếu nàng cũng liên lụy đến chuyện này giữa, kia nàng cũng đừng nghĩ muốn thoát thân. Nhậm thời mận thấy nhậm giao kỳ không nói lời nào. Còn tưởng rằng nàng ở lo lắng tôn thập nhất nương bên kia ra chuyện xấu, cho nên sờ sờ nàng đầu an ủi nói. Chưa xong con tiếp. chương 318 mỗi người tự hiện thần thông. Nhậm giao kỳ gật đầu, đã biết, cha. Lúc sau không lâu, nhậm thời mẫu phái người lại đây nói cho nhậm thời mẫn, hắn đã thông qua hoa tưởng dung trưởng quậy đem du tình nương bắt được. Đến nỗi muốn hay không báo cùng quan phủ xử trí, nhậm thời mẫu cùng hoa tưởng dung bên kia còn ở hiệp thương. Nhậm thời mẫu phía trước liền cùng nhậm thời mẫn liền phải không cần kinh động quan phủ một chuyện từng có một phen thương nghị, thương nghị ra tới kết quả là tạm thời không cần kinh động quan phủ, bởi vì chuyện này còn liên lụy đến nhậm gia một cái di nương. Nếu là lan truyền đi ra ngoài đối nhậm gia thanh danh ảnh hưởng không tốt. Nhậm ngũ lão gia quyết định động phương di nương đã có thể dự kiến đến sẽ làm tức giận nhậm lao thái gia, nếu chuyện này lại bị nháo lớn đến khắc nhậm gia mặt mũi vô tổn, bọn họ cũng ăn không hết gói đem đi. Ma hoa tưởng dung bên kia tự nhiên cũng là không hy vọng sự tình náo đại. Bởi vì nháo khai lúc sau sẽ đối Hoa Tưởng Dung sinh ý có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ở giao ra Gia Du Tình Nương sự tình thượng, Hoa Tưởng Dung rất phối hợp. Rốt cuộc chuyện này Hoa Tưởng Dung cũng là có trách nhiệm. Nếu có người có thể đủ thế Hoa Tưởng Dung đối mặt cùng thừa nhận nhậm ra lửa dợ. Bọn họ là thấy vậy vui mừng. Bất quá Du Khánh Nương chỉ là Hoa Tưởng Dung học đồ, nàng cùng Hoa Tưởng Dung ký xuống cũng thị phi trường kỳ khế đức. Hoa Tưởng Dung nếu là muốn trực tiếp xử trí Du Tình Nương còn có rất nhiều không tiện chỗ đây cũng là nhậm thời mẫu đang cùng hoa tưởng dung hiệp thương kia bộ phận. Khả năng cuối cùng khả năng vẫn là muốn quan phủ ra mặt, bất quá nếu nhậm ra cùng hoa tưởng dung đều không nghĩ đem sự tình nháo khai nói, quan phủ bên kia cũng đều có một bộ châm trước chính tự. Tôn thập nhất nương bên kia, nhậm thời mẫu cũng phải người qua đi, nhưng là trở về người lại là nói tôn thập nhất nương buổi sáng đi ra cửa một hộ gia đình giàu có, cho người ta đưa định chế tốt mấy khối tấm biển, còn không có trở về. Nhậm thời mẫu làm người đi tranh chữ cửa hàng hỏi thăm qua sau lại phái người đi kêu hộ nhân ra trước cửa chờ. Chỉ là nhậm thời mẫu người đợi hồi lâu đều không có thấy tôn thập nhất nương ra tới. Lại qua hồi lâu, nhậm thời mẫu bên kia phái người tới cùng nhậm thời mất nói, cùng tôn thập nhất nương cùng nhau quá khứ cái kia tiểu nhị đã ra tới, nhưng là tôn thập nhất nương lại là không thấy bóng người. Kia tiểu nhị nói chủ gia thực vừa lòng bọn họ đưa đi tắm biển, làm quản gia lưu chữ bọn họ dùng cha bánh, lại cho bọn họ chút việc. Nhưng thật ra tôn thập nhất nương trước đây đã trước một bước liền rời đi, nói là phải đi về lấy điểm đồ vật, lại là vẫn luôn không thấy trở về. Nhậm thời mẫu người lại chạy nhanh tìm đi tranh chữ cửa hàng cùng tôn thập nhất nương chỗ đặt chân, như cũ là không có tìm được nàng người. Mấy tin tức này, nhậm giao kỳ nghe vào trong thai lại không nóng nảy. Không lâu lúc sau, Bình Quả đã trở lại. Bình Quả đi đến nhậm giao kỳ trước mặt đáp lời nói, nô tỷ chiếu ngài nói cô ý rút dây động rừng làm tôn thập nhất nương biết ngũ lao ra chính là người ở bên ngoài chờ nàng. Nàng thực cảnh giác, làm một cái tiểu nhị ra tới nhìn nhìn tình huống, sau đó trộm từ kia ra trong phủ sau cửa hông lưu vào cách vách nhân ra, lại từ cách vách nhân ra cửa sau chạy, hạ sinh đã theo đi lên. Nhầm dao kỳ gật gật đầu, chúc nhược mai nơi đó cũng an bài hảo. Đúng vậy tiểu thư, nô tỳ đã đem ngải phân phó công đạo cho viên đại dũng. Bình quả nhắc tới viên đại dũng thời điểm trên mặt hơi có chút không được tự nhiên. Nhậm tam lão ra tới Vân Dương Thành lúc sau không lâu, viên đại dũng cũng tới Vân Dương Thành nhậm ra than đá sạ, như cũ là đường cái nhị trưởng quầy. Lần này đến không phải nhậm tam lão ra đánh tiếp đón, mà là viên đại dũng bằng chính mình bản lĩnh tới. Nay đảo phương tiện nhậm giao kỳ, nàng nguyên bản cũng tính toán nghĩ cách đem viên đại dũng lộng tới Vân Dương Thành, không nghĩ viên đại dũng bản thân chính là cái cơ linh. Nên an bài đều an bài hảo, nhậm giao kỳ liền tính hạ tâm tới ở trong nhà chờ tin tức. Nhậm Tam lão già phái đi tiếp Phương Di Nương người đã tới rồi nhậm ra. Phương Di Nương nghe nói nhậm Giao Anh đột nhiên bị bệnh, trong lòng hoảng hốt, cũng tới không vội nghĩ nhiều liền đi cầu nhậm lao Thái Thái muốn tới xem nhậm Giao Anh. Kỳ thật cũng không trách Phương Di Nương như vậy khôn khéo người sẽ bị lừa đến. Phương Di Nương đối ngũ phòng Lâm Thị cùng nhậm Giao Ngọc xuống tay dẫn tới nhậm Giao Ngọc hiện tại còn không co tỉnh lại. Nàng là cái tâm tư rất nặng người, ở nghe được nhậm Giao Anh đột nhiên bị bệnh đầu tiên nghĩ đến chính là Lâm Thị muốn trả thu nàng, cho nên tìm nhậm Giao Anh hạ tay. Rốt cuộc loại chuyện này Lâm thị cũng không phải không có làm qua. Nhậm lão thái thái cũng không có khó xử Phương Di nương, tuy rằng tự sự tình lần trước lúc sau Nhậm lão thái thái đối Phương Di nương lãnh đạm rất nhiều, liền tính là ngại với phương gia quan hệ không có cho nàng sắc mặt xem, ở Nhậm lão thái gia ý bảo hạ còn sẽ ngẫu nhiên cho nàng chút chiếu cố, nhưng là trong lòng trùng quy vẫn là có khúc mắc. Bất quá Phương Di nương cũng là cái tâm tư kín đáo người, chờ nàng ngồi Nhậm tam lão gia phái đi tiếp nàng xe ngựa ra nhậm phủ. Đi đến nửa đường thời điểm liền phát giác không đúng chỗ nào. Y nhậm Tam Lão gia tính tình, nếu là thật sự ghét bỏ nàng, như vậy nếu không phải Nhậm Giao Anh tình huống thật sự không hảo, hắn cũng sẽ không cố ý phái người tới đón nàng đi Vân Dương Thành. Lý Thị cùng Nhậm Giao Hoa Càng sẽ không muốn cho nàng qua đi. Bất quá tới đón nàng những người này lại không có thực xuất ruột bộ dáng. Liên tính những người này không phải Nhậm Giao Anh bên người hầu hạ không rõ lắm tình huống, nhưng là nếu Nhậm Giao Anh bệnh thật sự rất nghiêm trọng, tin tức chẳng lẽ sẽ không truyền ra đi? Phương Di nương phía trước là bởi vì đối nữ nhi quan tâm sẽ bị loạn tròn nên mới sẽ sơ sẩy. Lúc này một khi phát giác không đúng chỗ nào nhi lại là càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Vì thế nàng làm Vu Ma Ma đem kia cùng xe bà tử kêu tiến vào trong xe ngựa tới lời nói khách sáo. Cùng xe bà tử tuy rằng là Lý Thị người nhưng là rốt cuộc không có Phương Di nương đầu góc linh quang. Phương Di nương bất quá là hỏi nàng một ít về nhậm giao anh bệnh tình, nàng liền lộ ra không ít dấu vết. Không thấy nhậm giao anh trước một ngày vẫn là hoạt bát loạng ngả. Khi bà tử muốn biên nói cái gì tới hống trụ Phương Di Nương cũng muốn phí không ít đầu góc. Phương Di Nương nhìn ánh mắt trôn tránh bà tử trong lòng đã minh bạch cái đại khái, nàng trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Nghĩ đến lần này lợi dụng nữ nhi lừa nàng thế nhưng là chính mình theo mười mấy năm nam nhân, Phương Di Nương trong lòng lại giận lại hận. Nàng cả đời này thực xin lỗi rất nhiều người, lại tự hỏi chưa từng có thực xin lỗi nhậm thời mất quá. Nàng cho hắn sinh một đôi khỏe mạnh nhi nữ, chỉ cần hắn đi nàng sân nàng liền thuận theo hắn cũng đem hết toàn lực lấy lòng hắn. Thậm chí vì đón ý nói hùa hắn yêu thích nỗ lực đọc sách, luyện tự, học họa. Chính là từ nàng dung mạo bị lâm thị cái kia tiện nhân hủy hoại lúc sau, nhậm thời mẫn đừng nói cho nàng suốt đầu, ngay cả một câu an ủi nói đều không có nói qua, thậm chí từ kia một ngày qua đi liền không còn có xuất hiện ở nàng trước mặt. Phương Di Nương càng muốn lại là trái tim băng giá. Lúc này, Phương Di Nương trong lòng hận nhất người không phải lâm thị, nhậm ngũ lao ra, cũng không phải lý thị mẹ con, mà là nhậm thời mẫn. Bất quá mặc kệ Phương Di Nương giờ phút này trong lòng là nổi lên như vậy ngập trời hoán hận, nàng trên mặt lại là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Làm cho lý thị phái tới người mặt, Phương Di Nương biểu hiện ra ngoài chính là một cái lo lắng cho mình nữ nhi bệnh tình nôn nóng mẹ ruột hình tượng. Bất quá chờ kêu bà tử xuống xe lúc sau lại đi rồi một đoạn đường, trên xe đột nhiên chuyển đến vu ma ma tiếng kinh hô. Di Nương! Di Nương ngài làm sao vậy? Ngài đừng dọa nô a, Dừng xe! Mau dừng xe! Đánh xe người cũng hạ nhảy dựng, lập tức đem xe ngựa ngừng ở bên đường. Phía trước cái kia cùng xe bà tử vội hỏi nói, "Vu mama, ma, làm sao vậy?" Vu mama vội la lên, "Di nương, di nương đột nhiên ngất đi rồi." Kêu bà tử cũng hoảng sợ, vén rèm lên đi xem, quả nhiên thấy Phương di nương hai mắt nhắm nghiền mà ngã xuống Vu mama ma trong lòng ngực, chỉ là Phương di nương mang theo khăn che mặt, bà tử thấy không rõ lắm Phương di nương sắc mặt như thế nào. Nha, di nương phía trước còn nếm đẹp, như thế nào sẽ té xỉu? Nàng lại nhìn nhìn bốn phía, suốt ruột nói, còn cố tình té xỉu ở nửa đường thượng, vậy phải làm sao bây giờ? Xe ngựa từ nhậm ra ra tới lúc sau đã đi rồi một nửa lộ trình, mau đến chùa Bạch Long, các nàng xe ngựa liền ngừng ở Bạch Long dưới chân núi không xa một cái trên đường nhỏ. Vũ ma ma ôm phương di nương một bên gạt lệ một bên nói, di nương lo lắng cửu tiểu thư bệnh, khóc lóc khóc lóc liền té xỉu. Nơi này không phải ly chùa Bạch Long không xa sao? Ta nghe nói trong chùa có xe y thì thuật cao tăng. Không bằng trước lên núi cầu trong chùa cao tăng đem di nương cứu tinh lại nói. kia bà tử nghe vậy có chút do dự. Vu ma ma nổi giận mắng, chúng ta di nương đều như vậy, ngươi còn ở nơi đó do dự cái gì? Liên tính là tam thái thái ở chỗ này, cũng sẽ không thấy chúng ta di nương bệnh thành như vậy còn ngồi yên không nhìn đến. Còn không mau chút. kia bà tử cũng sợ phương di nương xảy ra chuyện, nghĩ nghĩ cũng chỉ có đồng ý. Cuối cùng xe ngựa quải một cái con hướng chùa Bạch Long đi. Chờ xe ngựa tới rồi cửa chùa trước thời điểm. Vũ ma Mama lại phân phó kia bà tử nói, chúng ta di nương như vậy không hảo bị người nhìn thấy. Nếu không, ngươi tiên tiến chùa đi hỏi thăm một chút kia cao tăng có ở đây không trong chùa. Nếu ở nói liền thỉnh hắn ra tới một chuyến. Bà tử nói bất quá Vu Mama ma, chỉ có vội vàng đi tìm người cấp phương di nương nhìn bị bệnh, chờ kia bà tử đi rồi lúc sau không lâu, phương di nương lại là từ từ chuyển tỉnh. Vu Mama một trận kinh hỉ, lại nói di nương tỉnh muốn tìm chùa tăng muốn một cái phụ cận tiểu viện tử nghỉ ngơi một chút. Cũng phương tiện cao tăng cấp phương di nương xem bệnh, còn lại mấy cái lưu lại người đều là không thể làm chủ. Phương di nương nói muốn tìm địa phương nghỉ chân một chút, cũng không hảo phản đối, chỉ có thể giúp đỡ đi thu xếp. Tương đương các nàng tìm trong chùa tăng nhân muốn cái tiểu viện tử an bài hảo Vu Mama, Vu Ma lại sai xử các nàng đi báo tin báo tin, bốc thuốc bốc thuốc, đều phân biệt trì khai đi. Chờ những người này đều ai bận việc nấy lúc sau, phương di nương đảo qua phía trước thần sắc có bệnh, đứng dậy nói, Kim Kết lưu lại ứng phó các nàng. Vụ Ma Ma trước cùng ta từ cửa sau đi ra ngoài. Vụ Ma Ma nói, "Chính là Di nương, chúng ta đi nơi nào?" Phương Di nương đạm thanh nói, "Ta một cái Di nương còn có thể đi nơi nào?" Tự nhiên là hồi Nhậm gia. Tuy rằng đối nhậm thời mẫn nản lòng phái trí, Phương Di nương cũng biết chính mình hiện tại tạm thời cũng không có địa phương khác có thể đi, ở Nhậm gia nàng còn có thể lợi dụng Nhậm Lao Thái gia dã tâm tự bảo vệ mình. Tuy rằng hôm nay Nhậm Lao Thái gia ra ra cửa, Nhậm Lao Thái thái lại là ở Không có nhầm lao thái gia chỉ thị, Nhậm lao thái thái sẽ không làm Phương Di Nương xảy ra chuyện. Phương Di Nương đã đoán được có thể là bởi vì ngũ phòng sự tình nhầm tam Lão ra muốn phát tắt nàng, nàng trở về lúc sau tự nhiên sẽ nghĩ cách bổ cứu, nhầm thời mẫu cùng lâm thị muốn mượn này vặn ngã nàng còn không phải dễ dàng như vậy. Phương Di Nương ở trong lòng cười lạnh. Nghe Phương Di Nương nói phải về nhầm ra, vũ ma ma cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng an bài kim kết lưu lại, lại che chở Phương Di Nương vội vàng sau này môn đi ra ngoài. Chương 319 bị bắt. Từ sân cửa sau vội vàng ra tới lúc sau, Phương Di Nương bước chân hơi hơi dừng một chút, hướng trên núi chùa triển phương hướng nhìn thoáng qua. Vũ Ma Ma cũng không khỏi dừng bước chân, theo Phương Di Nương ánh mắt nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói, Di Nương còn có việc. Nàng liếc mắt một cái nhìn lại chỉ nhìn đến chùa Bạch Long cùng với cách đó không xa Bạch Vân Am một góc mái cong, không biết Phương Di Nương đang xem cái gì. Phương Di Nương cười cười, lắc lắc đầu, không có gì, đi thôi. Nàng nắm thật chặt chính mình choàng Đem chính mình từ đầu đến chân đều giấu ở áo choàng, sau đó đỡ lấy vu ma ma tay vội vàng hướng chân núi đi đến. Chờ tới rồi chân núi, Phương Di Nương phân phó vu ma ma đi tìm thuê một chiếc xe ngựa hoặc là xe bỏ lại đây. Vu ma ma theo tiếng đi. Phương Di Nương chở vu ma ma đi rồi, đánh giá một chút bốn phía, lại sau đó từ chính mình ống tay áo chung móc ra một cây bộ dáng cực kỳ bình thường dây thừng, nhón chân, đem dây thừng tròng lên bên đường một viên cây lệch tán thượng, hơn nữa đánh thượng một cái bộ dáng kỳ quay kết Không bao lâu, vu Ma, Ma liền ngồi một chiếc xe bò đã trở lại. Phương Di Nương không nói hai lời, đỡ vu Ma, Ma trên tay xe bò. Xe bò điều cái đầu, lại hướng bạch hạc chấn sử trở về. Chỉ là Phương Di Nương không biết chính là, nàng ngồi xe bò rời đi không có bao lâu, một cái người mặc hắc y cao tráng nam tử liền từ chỗ tối hiện thân, hắn đi đến phía trước Phương Di Nương đứng kia một viên dưới thang cây, vuốt cầm đánh giá kia cây thượng dây thường thẳng kết nửa ngày, cuối cùng đem kia căn dây thường từ trên cây giải xuống dưới cất vào chính mình, cổ tay áo. Làm xong này đó, hắn liền đem ngón tay rồi đến bên ngôi, thổi một thân huyết sáo, từ một cái đường mòn thượng ra tới hai người cùng tam con ngựa. hắc y cao tráng nam tử đánh một cái thủ thế, kia hai người liền nhảy lên ngựa bối, cưới ngựa hướng phía trước Phương Di Nương ngồi kia một chiếc xe bỏ phương hướng đuổi theo qua đi. Chính hắn cũng lên ngựa, đi theo kia phía sau bọn họ. Phương Di Nương cùng vu Ma Ma rời khỏi sau không lâu, phía trước cái kia cùng xe bà tử liền đã trở lại. Chờ phát hiện không đúng thời điểm nơi nào còn có phương di nương bóng người. Cùng xe bà tử hỏi kim kết phương di nương đi nơi nào, kim kết chỉ nói vu ma ma bồi phương di nương nhìn bệnh đi, khắc cái gì cũng không chịu nói. Cùng xe bà tử cấp dậm chân, lại cũng lấy kim kết không có cách nào, chỉ có thể một bên làm người đi vân dương thành cùng tam Lão ra cùng tam thái thái bẩm báo, một bên đi tìm phương di nương rơi xuống. Mà phương di nương ở lên xe lúc sau liền bắt đầu ở trong lòng tính toán chính mình bước tiếp theo phải làm như thế nào. Mới có thể đem ngũ phòng đối nàng lên án phiết sạch sẽ Lại muốn như thế nào cùng nhậm lao thái ra giao thiệp mới có thể làm nhậm lao thái ra lại một lần đứng ở nàng bên này Như vậy, chờ đến xe ngựa chạy một chặng đường lúc sau Phương Di Nương mới kinh ngạc phát hiện ra không thích hợp Nàng ngồi ở trên xe ngựa cảm thấy này một đường so nàng tới thời điểm kia một đường muốn sóc này rất nhiều Nàng vẫn là còn tưởng rằng là bởi vì xe bò không có xe ngựa ổn duyên cớ Nhưng là chờ nàng lặng lẽ xúc lên màn xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua lúc sau lại không khỏi đại kinh thất sắc. Con đường này cũng không phải đi hướng bạch hạc chấn phương hướng. Vũ Ma Ma cũng phát hiện không thích hợp, lập tức lạnh lùng nói, dừng xe. Người muốn đem xe đuổi tới chạy đi đâu? Con đường này không phải đi bạch hạc chấn. Chính là bên ngoài đánh xe người lại là không rên một tiếng, chỉ lo chính mình lên đường, căn bản liền không phản ứng Vũ Ma Ma. Vũ Ma Ma trong lòng lại cấp lại sợ. Không khỏi âm thầm hối hận chính mình tìm xe thời điểm không có đánh bóng đôi mắt. Nàng phía trước sợ phương di nương tự mình rời đi lâu rồi sẽ gặp phải cái gì nhàn thoại, cho nên muốn muốn chạy nhanh trở về. Thấy đại lộ bên dừng lại một chiếc xe bò so bên cạnh mặt khác mấy chiếc xe bò cùng xe ngựa đều phải sạch sẽ, thùng xe cũng củng cố rộng mở, liền chọn này một chiếc. Hiện tại thấy này xa phu đem các nàng mang ly đại lộ, đi tới trên đường nhỏ, rõ ràng là có ý đồ bất lương. Cũng không biết sẽ như thế nào đối với các nàng. Vu Mama đã là một thân mồ hôi lạnh. Phương Di nương nhưng thật ra chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng đem chính mình trên người một bộ chân châu khuyên hai, một bộ vòng ngọc tử cùng với trên đầu kim châm đều lui xuống dưới, đưa cho Vu Mama, một bên đối nàng đưa mắt ra hiệu, một bên dương giọng nói, "Ta nơi này có chút trang sức, còn có 50 lượng bạc, ngươi đều cầm đi." Ở phía trước rừng xe phong chúng ta xuống xe. Vu Mama tiếp nhận Phương Di nương trong tay trang sức, có đem chính mình trên người mang theo 50 lượng bạc đem ra. Xúc lên màn xe, nương nớp lo sợ để đi ra ngoài Chính là bên ngoài đánh xe người lại là mắt điếc hay ngơ Cũng không có tới đón vu ma ma trong tay đồ vật Phương Di Nương không khỏi nhíu mày Lại nói, chúng ta trên người chỉ có này đó Ngươi nếu là cầu tài nói vẫn là cầm đồ vật tốc tốc rời đi Ta một cái nhược nữ tử cũng sẽ không đi báo quan Nếu là cầu khác Phương Di Nương dừng một chút Sau đó ngự khí bình tĩnh mà tiếp tục nói Chúng ta hai người một cái là cái năm mươi tới tuổi lao bà tử Một cái là bị hủy dung mạo nửa điểm tác dụng cũng không có phụ nhân, người liền tính là muốn đem chúng ta bán cũng bán không ra cái gì ra tốt, còn muốn mạo bị người nhà của ta báo quan cùng phái người tới đuổi bắt nguy hiểm. Nếu là giống nhau cường đạo, nhìn đến này đó tiền tài lại nghe được phương di nương này một phen lời nói liền tính là không lập tức thả người cũng sẽ tâm sinh do dự, nhưng là này một vị lại như là điếc giống nhau, nửa điểm phản ứng cũng không có, tốc độ xe đều không có giảm xuống dưới nửa phần. Phương Di Nương lúc này mới ý thức được sự tình không đơn giản. Nàng lập tức thay đổi ngữ khí, lanh quát lên, là Lâm thị phái ngươi tới. Vẫn là ngu ra. Ngươi đã là giúp bọn hắn làm việc cũng hẳn là biết ta là người như thế nào, nếu là bị lao ra nhà ta đã biết ngươi cùng ngươi một nhà già trẻ đều đừng nghĩ mạng sống. Phương Di Nương những lời này vừa ra, bên ngoài đánh xe người lại là cười nhạo một tiếng, nhạc nói, ngươi một cái Di Nương, khẩu khí còn rất đại. Phương Di Nương phía trước lên xe thời điểm nhìn thoáng qua Sa Phu. Nhìn ra tới là cái lùn gầy lão nhân, chính là lúc này nghe thanh âm lại như là cái thiếu niên, trong lòng càng thêm do dự. Người rốt cuộc là người nào? Muốn làm cái gì? Bên ngoài thiếu niên rồi lại thành người cầm, không chịu ứng lời nói. Vô luận phương di nương dùng nói cái gì lão thử, hắn chính là không mở miệng, chỉ là có đôi khi nghe được cái gì buồn cười còn sẽ hì hì cười, cuối cùng làm cho bắt diện linh lung, thủ đoạn không ít phương di nương cũng đã không có biện pháp. Nàng sờ sờ chính mình giấu ở cổ tay háo truy thủ. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không liều chết bác một bác. Từ kia một lần ăn lâm thị mệt lúc sau, Phương Di Nương trong tay háo đều thời khắc cất giấu một phen truy thủ, liền tính là ngủ thời điểm cũng sẽ không rời khỏi người. Nàng nghe bên ngoài người nọ thanh âm, tuổi hẳn là không lớn, nhìn thân thể cũng không phải thực cầm tráng, nếu là nàng cùng vu ma ma hợp lực nói chưa chắc không có chạy trốn cơ hội. Phương Di Nương đang ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lại là nghe được từ xa tới gần tiếng vó ngựa. Phương Di Nương cùng vu ma ma đều là trong lòng vui vẻ. Vũ ma ma lập tức kéo ra giọng nhi hô cứu mạng A. Cứu mạng A. Ngưu tài hại mệnh. Ai tôi cứu cứu chúng ta. Bên ngoài đánh xe người quả nhiên giảm bớt mã tốc. Vu ma ma cùng phương di nương còn không kịp tùng kia một hơi, lại nghe đến bên ngoài người nọ hi hi ha ha nói, ca, ngươi như thế nào mới đến. Này bà nương quá rong rải, ta đều mau chịu không nổi muốn đi vào đem các nàng cấp gọi hôn mê. Nga, đúng rồi, nàng tâm địa quả nhiên không tốt, nói muốn ta một nhà già trẻ mệnh đâu. Một cái sang sảng giọng nam ha ha cười, nói, được rồi, giao cho bọn họ đi, ngươi đi về trước. Đánh xe thiếu niên đem roi một quăng ngã, nhảy xuống xe, vui cười nói, xa như vậy, ca ngươi làm ta đi đường trở về không thành. Ta đi theo các người bái, cho các ngươi đánh xe. Phương Di Nương ở trong xe ngựa nghe, trong lòng lại là càng ngày càng trầm, nàng cũng bất chấp bên ngoài đều là nam tử, xoát một phen sốc lên màn xe, lại thấy một cái làn da ngâm đen, cao lớn chắc nịch nam nhân ngồi trên lưng ngựa cười lộ ra một hàm răng trắng. Ma phía trước nàng tưởng một cái khô quắt lão nhân đánh xe người, lại là đem trên đầu phá nghỉ mũ cởi xuống dưới, trên mặt dùng để ngụy trang râu cũng bị hắn kéo xuống tới, lộ ra một trường tràn đầy tính trẻ con mặt, chỉ là gương mặt này thượng còn có nếp nhăn ở phía trên. Phương Di nương nhíu như mày. Kia thiếu niên quay đầu lại thấy Phương Di nương, hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ, sau đó ở chính mình trên mặt trà sát, xoa ra một ít bùn giống nhau đồ vật. Chương 320 điểm nhi bối Không phải nói muốn ta mệnh sao? Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, ngươi ra ra ta là dáng vẻ này. Đến lúc đó, nhưng đừng tìm lầm người. Thiếu niên một tay chống nạnh, còn cầm phá nhỉ mũ ngón tay hướng Phương Di Nương khoe khoang địa đạo. Phương Di Nương lại là không thèm để ý hắn, nàng ánh mắt định ở cái kia còn ngồi ở trên lưng ngựa hắc ý lìa nam nhân trên người. Mặt khác hai cái nam tử một bên hướng Phương Di Nương xe ngựa đi tới, một bên chê cười kia thiếu niên. Liên tiểu tử ngươi còn ra ra, sẽ đái rầm ra ra sao? Chứ bỏ kia thiếu niên, còn lại mấy người đều là cười vang, không khí thập phần vui sướng, phảng phất bọn họ chỉ là ước hẹn ra tới phi ngựa, mà không phải tới kiếp người. Vu Ma Ma thăm dò ra tới nhìn lên, có chút sợ không được đầu óc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai vị nam tử tựa hồ là muốn tới đem Phương Di nương cùng Vu Ma Ma cấp chế trụ, Vu Ma Ma phản ứng lại đây sợ tới mức kinh thanh hét lên, Phương Di nương lạnh giọng quát lớn, cút ngay, đừng chạm vào ta." Nàng nhìn về phía kia hắc y nam tử, xem kì hắn nói. Ngươi là bọn họ dẫn đầu. Ta tưởng chúng ta có thể trước nói nói chuyện. Nguyên bản muốn tới chảo phương di nương tên kia nam tử đến thật sự nghe lời không có đi chạm vào nàng. Ngược lại thổi cả đời huyết sáo quay đầu lại đánh nhau thú hắc y di nam tử nói. Đầu nhi, nàng nói muốn cùng ngươi nói. Nàng biết ngươi còn không có cưới áp trại phu nhân. Hắc y di nam tử cười mắng, lan ngươi ra ra. Mắng xong lúc sau hắc y di nam tử thật sự dục ngựa đến gần rồi phương di nương xe ngựa, đào đào lô hai nói, có dám mau phóng. Phương Di Nương nhìn nhìn còn lại mấy người, đối H.I.G. Nam Tử lạnh lùng nói, ta chỉ cùng ngươi nói, làm cho bọn họ lảng tránh. Mặt khác mấy người lại ở một bên thổi bay huyết sáo. Phương Di Nương mắt điếc thay ngơ, chỉ nhìn về phía H.I.G. Nam Tử. H.I.G. Nam Tử xách một tiếng, sau đó vây vây tay, các ngươi trước lăn một bên Nhi đi, ta nghe một chút này đàn bà Nhi muốn nói gì. Mặt khác ba người tuy rằng nhìn có chút cả lơ phất lơ, nhưng là lại là theo lời đi xa một ít. Phương Di Nương xem bọn họ đi rồi lúc sau mới nhìn về phía Hắc H.I.G. Nam tử nói, các ngươi là đi giang hồ. Đi giang hồ cái này định nghĩa có chút quảng, thế nhân thích sắp xuất hiện dốc sức cú li, đầu đường bán nghệ, hôn ban phái, làm sơn tặc từ từ đều gọi là đi giang hồ. Như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? H.I.G. Nam tử những mày, ngươi kêu ta lại đây đơn giản là muốn cùng ta nói điều kiện, làm ta thả ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Không ngại khai cái giới. Phương Di Nương rụt rẹ điều đạo. Một bộ định liệu trước bộ dáng. H.I.G. Nam tử vớt cầm đánh giá nàng một phen, sau đó nói, ta nếu nói muốn muốn một ngàn lượng vàng, ngươi cũng có thể cấp. Phương Di Nương nhịu như mày, không có. Bất quá ta không tin muốn ngươi người có thể cho ngươi một ngàn lượng vàng, ta có thể cho ngươi một trăm lượm vàng, chỉ cần ngươi thả ta. H.I.G. Nam tử cười, lộ ra một hàm răng trắng, không giống cường đạo đảo giống cái ánh mặt trời thanh niên, ngươi một cái không được sủng ái Di Nương khẩu khí đến không nhỏ, ngươi nơi nào tới một trăm lượng vàng? Phương Di Nương lạnh lùng nói, ngươi chỉ lo thu bạc là được. H.I.G. Nam tử nghĩ nghĩ, sau đó lại là cười, này không thể được, ngươi không nói rõ ràng tiền là nơi nào tới ta cũng không dám thu, ai biết có thể hay không có cái gì bây giờ. Ta chính mình xui xẻo không quan trọng, ta thuộc hạ còn có trên giới 100 tới hảo huynh đệ đâu. Đúng rồi, ngươi nhưng đừng nói cho ta nhậm ra sẽ vì ngươi hoa bạc, ngươi loại tình huống này ta cũng không phải không có gặp được quá. Nhà chồng đều là tình nguyện các ngươi đã chết cũng sẽ không tiêu tiền đem các ngươi từ cường đạo trong tay chuộc lại đi. Phương Di Nương cắn chặt răng nói, ta tự nhiên sẽ không tìm nhậm ra muốn này bút bạc. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ cho ta ở quảng lợi tức trang tồn một bút tiền riêng, đại khái có 8-900 lượng bạc, ta nguyên bản là muốn cấp nữ nhi thêm của hồi môn. Phương Di Nương tử chính mình tùy thân mang theo trong túi tiền tìm ra một quả tiểu xảo ơn dám đưa cho hắc y dìa nam tử, ngươi cầm này cai ơn dám đi quảng lợi tức trang cùng trưởng quầy nói biện ra láo thái thái bị bệnh, biện lao tam tới lấy bạc cấp biện lao thái thái bốc thuốc trưởng quầy liền sẽ cho ngươi bạc. Hắc y nam tử tiếp nhận ấn giám nhìn nhìn, nay cái ấn giám chính là một quả thực bình thường một chất tấn giám, ấn giám thượng không có khắc tự, chỉ có một đơn giản đồ án. này đồ án cùng Hắc y nam tử phía trước từ kia một cây cây lệch tán thượng cởi xuống tới kia căn dây thường thượng sở đánh kết thực tương tự. Hắc y nam tử biết này cái ấn giám thượng khẳng định có miêu nhị, bất quá hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhướng mày hỏi, biện lao thái thái. Đó là ai? Ngươi nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều không họ biện đi. Phương Di Nương nói, ta nương họ biện, đây là ta nhà mẹ đẻ huynh đệ phía trước định tốt tiếng lóng. Rốt cuộc ta một cái Di Nương trong lén lút có lớn như vậy một bút bạc bị người đã biết không tốt. H.I. Di Nam tử gật gật đầu, đem ấn giám sủy tới rồi chính mình vào áo, sau đó nói, hảo, hồi trong xe đi thôi. Phương Di Nương nói, ngươi đem chúng ta ném ở chỗ này là được, chính chúng ta nghĩ biện pháp trở về. H.I.G. Nam tử cười hắc hắc, ai nói ta muốn tha các ngươi đi trở về. Phương Di Nương nghe vậy sắc mặt biến đổi, ngươi vừa rồi không phải đáp ứng thu bạc liền thả ta đi sao. H.I.G. Nam tử lộ ra một hàm răng trắng, ác liệt nói, ta đáp ứng quá. Ta như thế nào không nhớ rõ. Còn có, ngươi cùng cái cường đạo đem danh dự, không phải làm người cười đến rụng răng sao. Phương Di Nương chưa từ bỏ ý định nói, ta nếu là mất tích, nhập ra lào thái thái ngại với ta nhà mẹ để thể diện cũng sẽ phái người ra tới tìm. Các ngươi đến lúc đó cũng sẽ không có hảo trái cây ăn." Nam tử ha ha cười nói, "Lúc này còn tưởng uy hiếp người. ngươi đến là thật có bản lĩnh a. Bất quá ai nói ngươi là bị chúng ta cướp đi, ngay cả ngươi nha hoàn đều sẽ nói ngươi là chính mình trộm chạy trốn đi. Chính ngươi bởi vì hại người sự việc đã bại lộ mà chạy án, nhập ra như thế nào liền không hảo đối phương ra công đạo." Phương Di nương cùng Vu Ma Ma nghe vậy đều là đại kinh thất sắc. Vu Ma Ma chỉ vào Hắc Y Liễu nam tử nói, "Ngươi Vô sỉ! Phương Di Nương há mồm muốn nói cái gì nữa, H.I.G. Nam tử lại là không chịu lại cho nàng nói chuyện cơ hội, hoành trưởng một phách, Phương Di Nương sừng cổ một trận đau nhức, sau đó hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. H.I.G. Nam tử không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ, Phương Di Nương đầu nặng nề mà đụng vào xe ngựa ván cửa thượng. Tiếp theo Vu Ma Ma cũng bị H.I.G. Nam tử cấp phách hôn mê bất tỉnh. Phía trước đi xa ba người lại chạy tới thiếu niên nhảy lại đây vây quanh hagiề nam tử vui vẻ nói ca nàng nói với ngươi cái gì vì sao muốn tống cổ ta đi không cho ta nghe thấy ta mới vừa nhìn thấy nàng cho ngươi đồ vật là cái gì là cái gì nàng phía trước như thế nào không nói cho ta nói liền phải đến hagiề nam tử trong lòng ngực đảo đồ vật hagiề nam tử tránh đi hắn hướng hắn trên chán gõ một cái đường áo đi về trước lại nói mặt khác hai cái nam tử tiếp tục đậu thiếu niên ngươi mau còn không có trưởng thể nàng tự nhiên sẽ không đem thứ tốt cho ngươi. Cấp đại ca là bởi vì đại ca lớn lên tốt nhất bái. Thiếu niên trả lời lại một cách nghĩa ai khó trách nàng phía trước nói phải cho ta 50 lượng bạc cùng trang sức, lại cái gì cũng không cho các ngươi, thậm chí cũng không chịu bị các ngươi gõ vựng, các ngươi hiện tại biết chính mình lớn lên có bao nhiêu khó coi đi. kia hai người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là vẹo cười, tiến lên đi khỏi khẻ thiếu niên đầu tóc. Hành á tiểu tử, miệng đủ độc, đều với ai học. Thiếu niên rút ra bọn họ tay, cùng con khỉ giống nhau nhảy lên hắc y. Y. H.I.H. Nam tử vai, ôm cổ hắn không chịu xuống dưới, đương nhiên là cùng ta chúc ca học. hắc H.I.H. Nam tử, cũng chính là chúc nhược mai vô vô thiếu niên ngông, được rồi, mau đi đánh xe, đem người mang đi. Bằng không đợi chút thực sự có người tìm tới liền phiền thoái. Thiếu niên lúc này mới thẻ lưới, từ chúc nhược mai trên lưng xuống dưới, lại nhảy lên xe ngựa. Còn lại hai người cũng lên ngựa. Chúc nhược mai hai chân kẹp chặt bụng ngựa, la giày một tiếng. Mang theo bọn họ rời đi. 15 phút lúc sau Phương Di Nương liền khôi phục một ít ý thức, nàng phía trước tại ý thức đến nguy hiểm phía trước liền lặng lẽ hàm một viên hương vị cay độc tỉnh thần thuốc viên, bất quá chút nhược mai xuống tay thực trọng, Phương Di Nương mặc dù là có chút ý thức cũng không thể động đậy. Nàng nhìn thoáng qua cùng nàng cùng ngã trên mặt đất vu ma lại nỗ lực muốn từ bị gió thổi lên màn xe chung khe hở thấy rõ ràng xe ngựa bên ngoài cảnh tượng, lại luôn là không thể tập trung tinh thần. Cuối cùng nàng miễn cưỡng nhận ra tới xe ngựa là hướng Vân Dương thành Phương hướng đi. ở lại một lần mất đi ý thức phía trước, Phương Di Nương ở trong lòng âm thầm may mắn, may mắn nàng phía trước liền không có tin tưởng quá hắc y lìa nam tử. Hiện tại nàng không có cách nào chính mình thoát thân, chỉ có thể chờ bên ngoài người biết được tin tức lúc sau nghĩ cách tới cứu nàng. Phương Di Nương phía trước cấp hắc y Việt nam tử kia một quả ấn giám quả nhiên là có miêu nhị, kia một câu nghe nói là có thể bắt được tiền tiếng lóng cũng là có trời đất khác. Nếu là giống nhau cường đạo. Cầm Phương Di Nương kia một quả ấn dám đi lấy tiền, cuối cùng khẳng định sẽ bị người tìm hiểu nguồn gốc, sốc gốc gác. Chỉ tiết, hôm nay tính Phương Di Nương xui xẻo, nàng gặp gỡ đều không phải là giống nhau cường đạo. Trúc Nhược Mai đem Phương Di Nương cùng Vu Ma Ma đưa tới Vân Dương thành một tòa nhìn qua thực bình thường dân trạch, sau đó đi tìm viên đại dũng. Nhậm giao kỳ trước hết nhận được chính là tôn thập nhất nương bên kia tin tức. Hạ sinh làm nha hoàn chuyển cáo nhậm giao kỳ. Tôn thập nhất nương tránh đi nhậm ngũ ra người chuồn ra đi lúc sau đầu tiên là đi hỏi thăm chính mình nữ nhi rơi xuống, biết du tình nương bị người nhốt lại muốn đưa đi quan phủ lúc sau nàng thực xuất ruột, nhưng là nàng lại không có lộ diện. Cuối cùng tôn thập nhất nương cải trang giả dạng một phen lúc sau, trộm mướn một chiếc xe ngựa đi Bạch Vân Am. Hạ sinh vẫn luôn đi theo nàng mặt sau, nhìn nàng vào Bạch Vân Am sau đó cùng Bạch Vân Am chung một vị ni cô tiếp thượng đầu. Mà vị tiên ni cô nhậm giao kỳ phía trước cũng là nghe nói quá chính là phía trước cùng Lý Thiên Hữu từng có liên lụy Phong Lưu Ni cô Lương Nico cô nhầm giao kỳ nghe vậy có chút kinh ngạc Bạch Vân Am. Bạch Vân Am cùng chùa Bạch Long giống nhau cũng tọa lạc ở Bạch Long trên núi mà chúc nhược mai bọn họ vẫn luôn ở chùa Bạch Long phụ cận chùa Thiên Tàng binh sự tình tới rồi hiện giờ đã xem như nửa công khai hóa rốt cuộc Nam Diện triều đỉnh đối Yến Bắc quân bởi vì kiêng kỵ cho nên thời khắc khẩn nhìn chằm chằm. chùa Thiên ẩn giấu như vậy nhiều quan binh ngày thường còn muốn luyện binh Không có khả năng hoàn toàn không có một chút tiếng gió lộ ra tới. Chỉ là, triều đình thế nhưng sẽ dùng nhiều thế này nữ nhân tới lính hậu. Chương 321 Chỉ là không biết Bạch Vân Am là vẫn luôn liền có vấn đề, vẫn là bởi vì chùa Bạch Long kia 5.000 yến bắc quân tinh nhuệ mà đưa tới triều đình thám tử. Mà Lương Ni cô phía trước sẽ cùng Lý Thiên hữu nhắc lên quan hệ lại là không phải có người âm thầm sai xử. Bất quá mấy vấn đề này cùng với sự tình tương lai hướng đi đã không phải nhậm giao kỳ một cái nội trạch nữ tử có khả năng khống chế hiểu rõ. Nàng đã làm hạ sinh đem hắn tìm hiểu đến báo biết hiến vương cùng tiêu tinh tây, kế tiếp tự nhiên sẽ có người tiếp nhận. Mà Phương Di Nương ở chùa Bạch Long mất tích tin tức cùng chúc nhược mai thác viên đại dũng mang đến Phương Di Nương bị bắt tin tức là trước sau chuyển tới nhậm giao kỳ nơi này tới. Nghe xong bình quả thuật lại, nhậm giao kỳ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trúc Nhược Mai làm viên đại dũng đem Phương Di Nương bị quan địa phương nói cho Nhậm giao kỳ, hỏi Nhậm giao kỳ muốn hay không qua đi nhìn một cái. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, đối bình quả nói, hiện tại ta không có phương tiện qua đi, ngươi đi làm viên đại dũng chuyển cáo Trúc Nhược Mai, làm hắn chức giúp ta đem người xem trọng. Nhậm giao kỳ cùng Phương Di Nương không có gì hảo nói, hơn nữa nàng hiện tại còn không có tưởng hảo muốn như thế nào xử trí Phương Di Nương. Phóng nàng đi tự nhiên là không có khả năng, Phương Di Nương hiện tại xem như chạy án. Chỉ cần nàng không xuất hiện, độc hại lâm thị cùng nhậm giao ngọc tội danh chính là chắc chắn. Vô luận là nhậm ra vẫn là phương ra đều không có biện pháp bởi vì phương di nương mất tích mà trách tội bất luận kẻ nào. Rốt cuộc biết phương di nương là chính mình khiển khai mọi người mang theo vu ma ma chạy trốn nhưng không ngừng một người. Giết nàng sao? Nhậm giao kỳ không nghĩ bởi vậy ô hế tay mình. Bất quá hiện tại phương di nương còn có chút tác dụng, ở nàng nghị kỳ phía trước liền tạm thời trước đóng lại một trận đi bên kia nhậm tam lão ra cùng lý thị biết phương di nương đảo tẩu tin tức cũng là lắp bắp kinh hãi lập tức an bài nhân thủ đi tìm người nhậm thời mậu biết được chuyện này lúc sau cũng phái người đi ra ngoài tìm hắn sợ phương di nương trốn hồi nhậm gia cầu tí với nhậm lao thái thái còn phái người khoái mã tiến đến bạch hạc chấn chính là nhậm gia bên kia lại nói phương di nương cũng không có trở về nhậm giao kỳ không có đem phương di nương ở chính mình trong tay sự tình nói cho bọn họ hiện tại phương di nương trên người liên lụy đã không chỉ là hai điều mạng người sự tình làm cho bọn họ biết được cũng chỉ là vô cơ thêm chút phiền não, làm phương di nương sự tình như thế nào giải quyết càng thêm khó giải quyết, cũng không thể giải quyết bất luận vấn đề gì.